Diêu Thuấn Hi nói liền lôi kéo phạm trường nhạc đứng lên. Diêu Lão ra tử lại dặn dò nói, nhiều mang điểm tiền ở trên người. Khang gia thế lực cũng là yêu cầu tiền mới có thể nhận lấy. Thịnh thân vương bọn họ rốt cuộc không phải người địa phương, mang ở trên người tiền sợ là hữu hạn. Bọn họ lại đã vì Nam Cương gia như vậy nhiều lực, cũng nên đến phiên chúng ta ra điểm tiền. Tiền tài nãi vật ngoài thân, nếu có thể giúp được thịnh thân vương, Diêu ra tuyệt đối sẽ duy trì rốt cuộc. Ơn, ta biết. Chúng ta đây liền đi trước." Diêu Tuấn Hi gật gật đầu, cùng Phạm Trường Nhạc đối xem một cái sau, vợ chồng hai một trước một sau xoay người rời đi, nhìn bọn họ bóng dáng, Diêu lão gia tử hai cha con song song than nhẹ, bọn họ già rồi, về sau nhưng chính là người trẻ tuổi thiên hạ, ở Tuấn Hi cùng Trường Nhạc dẫn rất hạ, Diêu gia thế tất càng ổn, như vậy là đủ rồi. Chương 598 Gia phủ đầu, tranh chấp. Quan bố chính nha môn hậu trạch. Ngươi thật không đi trước nha nhìn xem. Hôm nay sáng sớm, cùng Trương Thanh cùng nhau tiến đến Lăng Kính bằng tiếp đón cũng chưa về đến nhà tới đánh một cái liền cùng Tằng Thiếu Khanh cùng nhau xuất ngoại ba. Nghiêm Thịnh Duệ cũng vì dự phòng Khang gia hoặc mặt khác gia tộc có khả năng náo động, mang theo tiểu bao tử Viên Thiệu Kỳ đi quân doanh bố trí an bài, trong nhà chỉ còn lại có Lăng Kính Hiên cùng Sở Vân Hàn hai cái đại nhân, tức khắc liền quặng cuếc không ít, cũng may còn có tiểu đoàn tử cùng Liễu Nhi bồi bọn họ, thời gian cũng không khó tống cổ. Có cái gì đẹp? Đúng hay không tiểu đoàn tử? Bất thời giờ liếc hắn một cái, lăng kính hiên không có việc gì liền méo nhi tử béo đô đô khuôn mặt nhỏ ngọn nhi, hết thảy đều an bài hảo, khả năng sẽ có đột phát trạng hướng hắn cũng làm hảo các loại dự bị phương án, nếu còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn trạng hướng, đó chính là bọn họ năng lực thượng vấn đề, liền tính hắn đi cũng không vô dụng, Không đúng, nhân ra rất muốn đi xem đại ca thẩm án A, nghe nói đại ca Nhưng Nguy Phong. Tiểu đoàn tử lại một lần không kiên nhẫn huy khai hắn cha không ngừng ở trên mặt hắn tắc quái tay, nhịn không được chờ đợi nhìn hắn, hắn còn không có gặp qua đại ca thẩm hắn đâu. Sở Vân Hàng thấy thế ném cho hắn một cái ngươi xem đi ánh mắt, lang kính yên tức giận lại nhéo một phen nhi tử mặt, liền biết xem náo nhiệt, không có việc gì học học liễu nhi, ngươi xem nhân ra nhiều ngon a Dương liễu là thật sự thực ngoan ngoãn, mỗi ngày không xảo không náo giáo nàng cái gì nàng cũng học được thật mau. hại hắn đều có điểm không nghĩ đem nàng cấp vân hàn làm nữ nhi, trái lại hắn tiểu đoàn tử. từ khi thời tiết càng ngày càng nhiệt lúc sau, hắn liền không có rời đi quá trên mặt đất, cả ngày nhi đều cùng cồn cồn cùng nhau trên mặt đất cồn cồn, mất công mỗi ngày nha hoàn đều đem mặt đất quét tức thật sự sạch sẽ. nếu không mỗi ngày bọn hạ nhân chỉ là tẩy hắn quần áo liền lo liệu. không hết, nhân gia là nam hải tử, như thế nào có thể học muội muội? Tiểu đoàn tử nghiêm trang đôi tay chống ngạnh, gần nhất tam ca trở về cho hắn giáo hấn rất nhiều nam tử hán cần thiết đỉnh thiên lập địa tư tưởng. Hắn đã tự xưng là là tiểu nam tử hán, không bao giờ sẽ cùng muội mọi tương đối. Ngạnh! Người rốt cuộc là giống ai đâu? Lăng kính hiên đầu tối sầm, đối hắn tốt hắn cơ bản vừa học liền biết, còn có thể lập tức vận dụng. Đối hắn không tốt, hắn liền trực tiếp đương bên thai một trận gió, còn tuổi nhỏ liền như vậy biến thái, trưởng thành còn phải. Phòng chừng không ai có thể quản được chủ hắn, hắn có phải hay không thật sự nên suy xét đưa hắn đi trong núi chùa miếu rẻ rỗ một phen. Bằng không tương lai kinh thành xác định vững chắc nhiều ra cái đại ma vương, ba cánh chỉ sợ lại muốn sống ở nước sôi lửa bỏng chúng. Đại ca nói chúng ta đều là nhìn cha cùng phụ vương ngông lớn lên, đương nhiên là giống các ngươi. Ha! Ngông! Ha ha! Nhìn hắn nói được như vậy đương nhiên, lang kính yên tức khắc há hốc mồm sở vân hàn nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải tiểu đoàn tử thật tài tình chỉ cần có hắn ở bọn họ liền không lo nhật tử không hảo quá đoàn tử kaka là bóng dáng bác kaka nói chính là bóng dáng không phải mông đồng dạng che miệng cười trộm dương liếu không quên hảo tâm sửa đúng hắn nhưng tiểu đoàn tử lại là miệng nhỏ một dầu, chính là ta mỗi lần đều chỉ có thể nhìn đến cha cùng phụ vương ông a hảo đi hắn này đây hắn thị giác tới linh hoạt vận dụng Nên khen hắn phong phú sức sáng tạo, vẫn là mắng hắn hố cha đâu. Tiểu tử thúi, đợi sau khi trở về ta liền đưa ngươi đi trong núi đương tiểu hòa thượng, ngươi đi xem những cái đó lao hỏa thượng mông đi. Lăng kính hiên quyết đoán tạc mao, một ngày nào đó hắn bị chính mình nhi tử thiên mã hành không ý tưởng cấp lôi chết. Không muốn không muốn, không cần đương tiểu hòa thượng, nhân ra không dùng bữa đồ ăn, cha, nhân ra muốn ăn thịt thịt, ăn thịt thịt sao. thấy thế. thế Tiểu đoàn tử chạy nhanh rửa qua đi an vạ trên người hắn làm nũng, tuy rằng hắn cũng không biết, nhà ta cha vì sao sinh khí, bất quá, hắn mới không cần đi đương cái gì tiểu hòa thượng đâu. Không đi không được, ta đã quyết định. Rõ ràng một lòng đều làm hắn cấp manh hóa, lang kính hiên còn ra vẻ nghiêm túc nghiêm túc, tiểu đoàn tử phí sức của chín châu hai hổ mới bỏ lên trên hắn chân, thở hồn hển phùng hắn mặt liền hung hăng hôn một cái, không đi không đi, cha. Không cần đưa tiểu đoàn tử đi đương tiểu hòa thượng được không? Tiểu hòa thượng khó coi, trên đầu trống trơn, tiểu đoàn tử đương tiểu hòa thượng lại không thể ái. Con nhà người ta nếu gặp được loại tình huống này, khẳng định là la lối khóc lóc chơi hồn, khóc lớn đại náo. Nhà bọn họ tiểu đoàn tử liền không giống nhau, ở người một nhà sùng nịch hạ, liền tính cái gì cũng đều không hiểu. Hắn cũng biết, làm nũng mới là vương đạo. Sì! Lăng kính hiên rốt cuộc trang không nổi nữa, buồn cười bật cười. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu chấp hai mắt nhìn hắn, cha sẽ không đưa tiểu đoàn tử đi đương tiểu hòa thượng đi. Ha ha! Cha ngươi hù dọa ngươi đâu, hắn như thế nào bỏ được cho ngươi đi đương tiểu hòa thượng? Bên cạnh ôm liếu nhi sở vân Hàn đằng ra tay sờ sờ đầu của hắn, tiểu đoàn tử nhưng không ngừng là lăng kính hiên một người nhi tử. Hắn nếu thật dám đưa tiểu đoàn tử đi đương tiểu hòa thượng, không cần hoài nghi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành toàn dân công địch, tất cả mọi người sẽ giận dối hắn. Tiểu đoàn tử chính là bọn họ vui vẻ qua đâu, một khắc đều ly không được, sao có thể làm hắn đưa đến núi sâu chùa miếu đi đạp hư. Ra, ta liền biết cha đau nhất ta. Mục đích đặt tới, tiểu đoàn tử vui vẻ hoan hô một tiếng, ôm hắn cha lại là một đốn gặm, làm đến lăng kính hiên trên mặt toàn là hắn nước miếng, quan bố chính nha môn hậu trạch hòa thuận vui vẻ, tiếng cười không ngừng, trước nha lại là một cảnh tượng khác, không sai biệt lắm một canh giờ sau. Phụ Mệnh tiến đến dẫn người binh lính mới mang theo khang Độ nguyên phụ tử đi vào đường thượng, lúc này, đường ngoại đã tụ tập rất nhiều quần chúng, nghe nói khang gia đã xảy ra chuyện, ngạc nam thành. Không ít người đều tiến đến mây xem, trong đó cũng không thiếu các gia tộc phái tới thám tử, mỗi người đều tưởng trước tiên biết khang gia rốt cuộc sẽ như thế nào. Khang Lão gia tử ở khang bộ nguyên nâng hạ sử can nhi đi bước một đi lên công đường, xem một cái ngồi ở một bên ba người. Khang láo ra tử đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt hung ác, tầm mắt lại chuyển tới cao ngồi công đường phía trên nghiêm khiếu bắt trên người, không có nhìn đến thịnh thân vương phu phu, hai cha con đều là lặng lẽ tặng khẩu khí, nói đến cùng, bọn họ vẫn là khinh thường mới năm ấy 13 nghiêm khiếu bắc, Đem hết thể thu hết đấy mắt trương thanh cùng nghiêm khiếu bắt song song bất động thanh sắc, bọn họ đảo muốn nhìn, bọn họ còn có thể tự cao tự đại đến khi nào đại nhân gọi đến chúng ta tiến đến. Chạm vào. Khang lão gia tử lời nói còn chưa nói xong, kinh đường mục tức khắc hung hăng nện ở quan án thượng, không ngừng là vây xem quần chúng cùng Khang gia phụ tử, liền đường thượng binh lính đều nhịn không được khúc hoa căng thẳng, dáng người nháy mắt càng thêm đứng bạn, Nghiêm Khiếu Bắc Ngưng thành nói, đường hạ chính là Khang Vĩnh Hằng cùng Khang Bộ Nguyên. Khang Vĩnh Hằng chính là Khang lão gia tử tên, đã rất nhiều năm không ai như vậy kêu lên hắn, người bình thường phần lớn tôn sưng hắn vì lao gia tử hoặc là Khang gia chủ. Là Một cái 13 tuổi mao đầu tiểu tử thế nhưng thẳng hô hắn tên húy, Khang Vĩnh Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể không nhịn xuống tới. Bản quan hỏi các ngươi, các ngươi nhưng có công danh cho người. Chút nào không đem hắn khó coi sắc mặt để ở trong lòng, nghiêm khiếu bác lại ngưng thanh hỏi. Không biết hắn này lại là sướng nào vừa ra, Khang Vĩnh Hằng hai cha con lẫn nhau đối xem một cái, song song lắc đầu, Khang gia nhiều thế hệ kinh thường. Nam Cương cũng không có thiết lập khoa cử khảo thí, bọn họ từ đâu ra công danh. Chạm vào. Đã không có công danh trong người, vì sao đi vào đường thượng, nhìn thấy bản quan không giới quỷ. Hai vị chẳng lẽ là xem bản quan tuổi nhỏ liền ước hiếp bản quan. Kinh đường mục lại lần nữa gõ vang, nghiêm khiếu bắc nghiêm trang gầm lên, đại thanh luật pháp văn bản rõ ràng quy định, trừ làm quan giả bản thân đặc xá, còn lại ba tánh, phàm là không có tú tài trở lên công danh. Gặp quan tất yếu quỳ xuống, khang gia phụ tử sớm thành thói quen cao cao tại thượng, đi vào đường thượng vẫn luôn thẳng ngơ ngác đứng, không hề có muốn quỳ xuống ý tứ, này cũng coi như là chính bọn họ đưa đến nghiêm khiếu bắt trước mặt ra vai phủ đầu. Người! Khang bộ nguyên tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, há mồm sau rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, chuyện này thật là bọn họ sơ sót, trước kia chưa bao giờ cấp bất luận cái gì quan bố chính hạ về quỳ. Húng chi nghiêm khiếu bắc lại mới 13 tuổi, bọn họ liền. Hiện giờ trước công chúng hạ là người và mặt, bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu chứ. Làm can, còn không mau quỳ xuống. Chạm vào. Bọn lính cũng là nhân tinh nhi, nhìn bọn họ không có phản ứng. Hai cái binh lính qua đi nhắm ngay bọn họ sau lưng hoa liền một chân. Khang vĩnh hàng phụ tử hai người song song đi phía trước một đảo, không chịu khống chế quỳ xuống. Vây xem ba tánh đều vô tay xứng khánh. Thật là đại khoái nhân tâm A, từ trước đến nay cao nhân nhất đẳng Khang ra rốt cuộc gặp được giám trị bọn họ người. Bị người trực tiếp gạt ngã trên mặt đất Khang Vĩnh Hằng phụ tử tuy hận đến không được, rồi lại không thể không cố nén. Hiện giờ Khang gia gặp phải đại kết nạ, thật muốn là chọc mau nghiêm thiếu bác, xui xẻo vẫn là bọn họ. Chờ chuyện này sau khi đi qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không khinh tha hán, giang tại như vậy nhiều người trước mặt vũ nhục bọn họ. Khang Vĩnh Hằng, Khang Bộ Nguyên Vị này thường trâu tới trương nghị trạng cáo các ngươi lừa thường, thu hắn 80 vạn lượng bạc tiền đặt cọc, lại chậm chạp không giao hàng, qua cuối cùng kỳ hạn liền cái công đạo đều không có, các ngươi nhưng nhận. Cho bọn hắn ra vai phủ đầu mục đích đã đặt tới, nghiêm khiếu bắc cũng lười đến lại theo chân bọn họ lãng phí miệng lươi, trực tiếp buôn chủ để đi. Hồi đại nhân, ta, thảo dân thật là có cùng vị này trương nghị ký kết mua sắm khế ước, cũng thu hắn 80 vạn lượng bạc tiền đặt cọc. Nhưng chúng ta lại không phải lựa thương, sở dĩ không có đúng hạn giao hàng, hoàn toàn là bởi vì thổ sản vùng núi thu mua thượng ra một ít vấn đề, gần nhất chúng ta cũng vẫn luôn ở xử lý. Đại nhân nếu không tin đại có thể đi hỏi một chút những cái đó hàng năm cùng chúng ta khang gia hợp tác thương ra, có thể giao hàng chúng ta đều giao hàng, không thể phát chúng ta cũng bồi thường. Khang gia làm buôn bán từ trước đến nay chú ý thành tin, sao lại làm ra lửa thương hoạt động tới? Xác định lao ra tử không thành vấn đề sau, Khang Bộ Nguyên quỷ trên mặt đất lớn tiếng nói, là nói cho Đường Thượng nghiêm khiếu Bắc Trương Thành, cũng là nói cho Đường bên ngoài xem những người đó, hắn Khang gia không dễ dàng như vậy suy sụp, hiện tại liền xem diễn không khỏi hơi sớm. Khang Đại gia nói được nhưng thật ra dễ nghe, vì sao ta chưa bao giờ nhận được quá bất luận cái gì giao hàng hoặc đổi thường tin tức? Chúng ta ước định giao hàng kỳ là tháng sáu đế đến giữa tháng 7, mắt thấy giữa tháng 7 đều qua. Ta cũng chưa thấy được nửa cái khang gia người, càng đừng nói là hàng hóa. Ta lúc này mới dưới sự tức giận bẩm báo quan phủ, vẫn là nói, khang đại gia từ lúc bắt đầu liền xem thường chúng ta mua bán, xem thường nơi khác thương hộ. Không chờ nghiêm thiếu bác lên tiếng, ngồi ở ghế trên trương thanh trầm giọng lạnh lùng sắc bén nói, này khang gia người cũng thật đủ khôi hài, phát không gia hóa còn có lý. Hôm nay đừng nói bọn họ là cố ý thiết kế bọn họ, liền tính là bình thường khế ước mua bán. Hắn không giao hàng, cũng không có công đạo, này tông mua bán hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đi xuống, thương nhân nặng nhất thành tin, bọn họ thành tin, phỏng trừng đã sớm làm cho bọn họ nhai ăn. Việc này thật là ta khang ra sơ sẩy, mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau, chúng ta xử lý đơn đặt hàng phương thức đều là ấn ký hợp đồng thời gian dài ngắn tới, xếp hạng phía trước đơn đặt hàng chúng ta tự nhiên muốn trước xử lý, Ngươi này phần đơn đặt hàng còn không có đến phiên mà thôi ta thừa nhận là chúng ta hiệu xuất thượng không đủ tạo thành, nhưng trương quản sự ngươi trước đó cũng không có tiến đến dò hỏi một tiếng đi. Liền cái thông chi dò hỏi đều không có liền trực tiếp đem chúng ta cáo thượng nha môn, chuyện này trương quản sự làm được nhưng không phúc hậu. Chẳng những không có bởi vì trương thanh chất vấn mà khí hư, khang độ nguyên ngược lại càng nói càng có nắm chắc, thật giống như người muốn cáo hắn phía trước trước hết cần thông chi hắn một tiếng, nếu không chính là thực xin lỗi bọn họ khăng ra. Tuy rằng cái này kết luận giống như không phải người bình thường có thể lý giải, nhưng Khang ra lại là thật sự làm ra tới, cũng coi như là chân chính kỳ ba. chương 599 công đường ràng co, giam Khang ra người. Cảm tình này vẫn là ta không đúng rồi. trương Thanh cũng là làm hắn cấp khí cười, từ hắn 13-14 tuổi liền đi theo đại biểu ca làm buôn bán, thượng thủ sau càng là đơn thương độc mã vào Nam ra Bắc, hợp tác quá thương hộ không có một trăm cũng là mấy chục đi. Vẫn là này không gặp được quá so khang gia người ra mặt càng hậu càng vô sỉ, mất công đây là ở Nam Cương, nếu là mặt khác châu phủ, liền bọn họ làm như vậy người làm việc, chỉ sợ sớm đã có người dạy bọn họ làm người. Tại hạ cũng không ý này, chỉ là chúng ta làm vườn bán là ký kết khế đức, ta khang gia chưa thực hiện hứa hẹn giao hàng, trương quản sự đại có thể cầm khế ước tiến đến lý luận, nhưng ngươi liên thông biết một tiếng đều không có liền trực tiếp đem chúng ta cáo thượng quan phủ không khỏi có điểm bất cận nhân tình. Khang Bộ Nguyên cũng biết chuyện này thật là bọn họ không đúng, bồi thường là không thể tránh được, nhưng bọn hắn nếu còn tưởng Đông Sơn tái khởi, nhất định phải đem chuyện này đối Khang gia ảnh hưởng giảm đến thấp nhất, nếu không, về sau ai còn dám theo chân bọn họ làm buôn bán. Tưởng lại xoay người không thể nghi ngờ người si nói mộng. Khang Đại gia để mắt chính mình cũng muốn có cái hạn độ, lão ra nhà tàn lại thưởng châu nhà giàu, sinh ý làm biến cả nước. Nếu mỗi lần đã xảy ra chuyện như vậy chúng ta một đám cầm khế ước đi tìm người lý luận, kia ta còn làm cái gì sinh ý? Dứt khoát chuyên môn đối phó các người này đó vô lại hảo, thử, cự không thực hiện hiệp ước, còn một câu công đạo đều không có, hiện tại thậm chí ở chỗ này lời nói chuẩn xác vấn tội với ta. Khang đại gia, ta cũng chỉ hỏi một câu, ngươi có gì tư cách? Trương Thanh nói liền đứng lên, ánh mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau tỏa định. Thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước hạng người, hắn hơi chút khách sáo điểm, bọn họ thật đúng là cho hắn thuận thế leo lên. Người, hơi há mồm, khang bộ nguyên tức dẫn đến sắc mặt xanh mét lại là vô lực phản bác, trương thanh cũng lười đến lại phản ứng hắn, thằng ôm quyền chắp tay mặt hướng nghiêm khiếu bác. Đại nhân, khang gia người thật sự là vô lý đến cực điểm, thỉnh đại nhân phán đoán sáng suốt, trừ bỏ yêu cầu hắn trả về chúng ta sở cấp tiền đặt cọc, dựa theo hiệp ước gấp 10 lần bồi thường bên ngoài. Tiểu dân còn muốn thêm vào giữa tháng 7 cho tới hôm nay chúng ta sở hữu tổn thất phí dụng, cùng với khang bộ nguyên. Vũ nhục mang cho tại hạ tinh thần bị thương cùng tổn thất. Khang gia người giống như còn không có thấy rõ ràng tình thế, muốn đông sơn tái khởi. Kiếp sau đều không thể. Chậm. Mắt thấy nghiêm khiếu bắt trong tay kinh đường một lại muốn gõ đi xuống, thật vất vả mới hơi chút thuận khí khang lao ra tử lệ a một tiếng, run rẩy đứng lên đi hướng trường thanh tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn, nhau không hiểu hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì, đi cùng trương thanh mà đến hai cái quản sự vội vàng hộ vệ ở hắn tả hưu, người này chính là nhà bọn họ bệ hạ bảo bối cục cưng, muốn ở bọn họ dưới mí mắt ra chuyện gì, bọn họ cũng đừng nghĩ đi trở về. khuyên tử nhiều có đắc tội, mong rằng trương quản sự đừng để trong lòng khế ước sự tình, chúng ta hết thể hảo thương lượng. ngoài dự đoán ở ngoài chính là khang lão gia tử đi đến trương thanh trước mặt sau. Tư nhiên đối với bọn họ không lương chấp tay thi lễ, không tiếc vứt bỏ ngay từ đầu cao ngạo nhặt lôi, đừng nói là Nghiêm Khiếu Bắc Trương Thanh cùng vây xem còn chúng, Liền Khang Độ Nguyên đều nhịn không được trừng lớn hai mắt, phụ thân uy phong vải thập niên, có từng như thế ăn nói khép nép quá. Tư cập này, Khang Độ Nguyên rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại cần thiết cố nén, hắn không thể làm phụ thân một mảnh khổ tâm uổng phí. Khang gia cũng thật tạo người a mấy chục tuổi lão nhân còn cùng cái tuổi trẻ hậu sinh túi đầu bồi tội kia cũng là chính bọn họ tạo thành hơn một ngàn vạn khế ước bọn họ chẳng quan tâm người cáo thượng công đường còn đúng lý hợp tình trái lại trách tội người khác bọn họ chính là xứng đáng lời nói cũng không phải như vậy nói khang lão ra tử rốt cuộc đều mấy chục tuổi người hắn là đại nhi tử xin lỗi các ngươi nhưng đừng bị cái kia cáo già lừa khang gia mấy năm nay làm ác chuyện này còn thiếu sao Vây xem quần chúng khen chê không đồng nhất nghị luận thanh tức khắc vang lên, một ít cái mềm lòng người nhìn đến khang lao gia tử dáng vẻ kia cư nhiên đối hắn sinh ra một chút đồng tình, đường ngoại không hề như ngay từ đầu như vậy toàn bộ là chỉ trích khang gia thanh âm, có lẽ là nam cưng người đã thói quen tính bài ngoại bên bực người mình đi, có chút người thậm chí còn cảm thấy trương thanh bức người quá đáng. Trương thanh liễm hạ mắt thấy xem đứng ở trước mặt hắn lao gia tử. Tấm mắt không chút nào ngoài ý muốn ở hắn đấy mắt phát bát được chợt lóe rồi biến mất xảo trá. Tức khắc, Trương Thanh hiểu rõ, hắn là cô ý, vì chính là muốn chế tạo một loại khang gia mới là người bị hại biểu hiện giả dối. Khí ước cái loại này đồ vợ, đối với bình thường ba cánh tới nói không thể nghi ngờ là mờ ảo. Dân chúng càng tin tưởng đôi mắt nhìn đến, mà bọn họ hiện tại nhìn đến chính là, hắn đang ép bách khang gia. Chạm vào. Nghiêm khiếu bắc tuy rằng nhìn không tới khang lao ra từ ánh mắt, nhưng nhìn đến loại tình huống này cũng có thể tưởng tượng được đến. Kinh đường một một gõ, nghiêm khiếu bắc ngưng thanh nói, nếu khang Gia cũng thừa nhận có này phân khế ước tồn tại, kêu bản quan liền phán khang Gia trả về tiền đặt cọc, cũng dựa theo khế ước gấp 10 lần bồi thường, đến nỗi chương nghị yêu cầu bồi thường. Khang bộ nguyên thật là nói năng lộ mang ở phía trước, xét thấy khang vinh Hằng còn tính hiểu lý lẽ, chỉ... Cần khang bộ nguyên trầm trà xin lỗi liền thôi bỏ đi. Mọi người đều là làm buôn bán, đều lui một bước. Các ngươi hai bên nghĩ như thế nào? Những cái đó cái gọi là bồi thường. Với bọn họ tới nói căn bản là dư thừa. Khang ra không nghĩ cấp, hắn cũng không miễn cưỡng bọn họ. Nhưng khang vĩnh hằng tưởng tính kế bọn họ. Hừ, tiếp sau đi. So sánh với tiền tài thượng bồi thường, làm hàng năm cao ngạo khang bộ nguyên trầm trà xin lỗi chẳng phải là càng sảng. Khang độ nguyên phản xạ tính tự tuyệt, lại bị Lão gia tử hung hăng liếc mắt một cái, chừng mắt nhìn trở về, Trương Thanh ra vẻ trầm tư. Một lát sau mới khó xử nói, Hảo đi, đây chính là xem ở đại nhân cùng Khang Lão gia tử ái tử sốt ruột phần thượng. Nếu Khang độ nguyên lại có không tốt lời nói, ta liền sẽ không còn như vậy thoái nhượng. Trương Thanh nói không thể nghi ngờ được đến vây xem Bá Tánh duy trì, nghiêm khiếu bắc ở Bá Tánh cảm nhận trung địa vị cũng tăng lên không ít. đa tạ đại nhân. Đa tạ trương quản sự. Biết do chính mình thiết kế đã thất bại trong găng tức, khang lão gia tử vẫn là không thể không túi đầu nói lời cảm tạng, tận khả năng bãi thấp tư thái. Khang lão gia tử không cần vội vã nói lời cảm tạng, ta nói còn chưa nói xong. Trương thanh thoáng sườn khai thân thể, xác định hắn không cơ hội lại làm ra cái gì kinh người cử chỉ sau mới mặt hướng nghiêm khiếu bác nói, đại nhân, khang gia thành tin ta là không thể tin được, tuy rằng bọn họ đáp ứng rồi bồi thường. Ai biết bọn họ có thể hay không suốt đêm đảo tẩu hoặc vẫn luôn khất nợ. Ai tiền đều không phải gió to quá tới, hiện giờ chúng ta đặt hàng thổ sản vùng núi không có đúng chỗ, đã cấp chủ ra mang đi rất lớn kinh tế tổn thất, nếu lại tiếp tục kéo đi xuống, tổn thất đem không thể đo, thỉnh đại nhân làm chủ, mệnh khang gia người mau chóng đưa tiền lại đây, tiểu nhân liền ở nhà thượng đẳng. Một phen nói đến có tình có lý, sự tình quan như vậy nhiều tiền tài, không có bắt được tay phía trước, Ai có thể chân chính yên tâm? Lúc này đây, bá cánh thật không có cảm thấy hắn quá mức, nhưng... Khế ước đề cập hàng tỷ lượng bạc trắng, há là một chốc có thể gom đủ. Trưng quản sự, này không phải tưởng bức tử chúng ta khang ra sao. Không cho bọn họ trở về, chỉ làm khang ra người chủ tiền tới, kia bọn họ còn nghĩ như thế nào biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này đây, liền khang lão gia tử đều không thể nhịp. Người cũng biết ta chỉ là một cái quản sự. Chủ ra truy cứu lên, liền ta đều phải đi theo tao đường. Khang Lão gia tử vẫn là đường lại khó xử tại hạ, ta chờ hôn khẩu cơm ăn cũng không dễ dàng. Chào Phúng nĩu môi, còn tưởng theo chân bọn họ ngoạn nhi tâm tư, kia cũng không thể lập tức liền chủ tiền. Khang Vĩnh Hằng, các ngươi không phải luôn miệng nói đã ở giải quyết đơn đặt hàng vấn đề, liền tính còn không có đến phiên trương nghị đơn đặt hàng, yêu cầu bồi thường Kim Ngạch nói vậy cũng nên sớm có chuẩn bị đi. Việc này không cần lại nói, người tới, Thỉnh Khang lão gia tử Khang đại gia cùng Trương Nghị đi Thiên Tính chờ, lập tức thông chi Khang gia người chủ tiền đưa lại đây, khi nào đưa tiền, khi nào thả người. Không hề cho hắn tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ châm ngòi thổi gió cơ hội, Nghiêm Khiếu bắt trực tiếp làm quyết định, vây xem ba tánh không thắng tổn thức, lại cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thiếu nợ thì trả tiền Thiên Kinh điệu nghĩa, Khang gia thoái thác chỉ có thể thuyết minh bọn họ vô tâm còn tiền, không đáng đồng tình. Là, bọn lính lĩnh mệnh đi hướng mấy người, khang vĩnh hàng phụ tử trầm mặc trao đổi cái ánh mắt, hư lệnh một tiếng khó chịu xoay người, trương thanh tắc mang theo hai cái quản sự đi theo bọn họ mặt sau, nghiêm khiếu bắt cuối cùng một lần gõ vang kinh đường mục, bản quan ở nhiệm kỳ gian, mặc kệ ba tánh có chuyện gì đều có thể đến nhà môn tới tìm bản quan, vô luận các ngươi cáo người nhiều có tiền có thế, bản quan đều sẽ vì các ngươi làm chủ, mọi người đều tan đi. Bạch bạch bạch. Tiếng vô tay vang lên, đây là lần đầu tiên, ba cánh tự đáy lòng cảm thấy vì hắn gieo họ, tự đáy lòng cảm thấy, nam cưng có cái như vậy quan phụ mẫu tửa hồ cũng không tồi, ít nhất bọn họ không bao giờ dùng sợ hãi cường quyền, không cần bị người khi dễ không phải. Tán nha lúc sau, nghiêm khiếu bắt vội vàng đi hậu trạch, đơn giản cùng lăng kính hiên cùng sở vân hàn nói qua nha thượng sự tình sau, lược hiện kích động chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Nhìn về phía nhà mình cha ánh mắt kia tuyệt bức là bước khói nhi sùng bái, tự bọn họ đi vào Nam Cương sau, làm cái gì đều phải đã chịu tứ đại gia tộc ảnh hưởng, này không thể nghi ngờ là lần đầu tiên, cơ hồ toàn diện nghiền áp khang ra, cái loại cảm giác này miễn bản có bao nhiêu sảng. Kính bằng bọn họ nơi đó hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Lăng kính hiên nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, gần là hàng tỷ lượng bạc trắng bồi thường, lấy khang ra mấy trăm năm tích lũy vẫn là lấy đến ra tới, cho nên bọn họ còn cần làm điểm khác sự tình, bước cho bọn họ không thể không giao ra thương tuyến tới bảo toàn Khang Gia. Nam Châu bên kia đã sớm thu phục, Nam Cương chúng ta cũng đã sớm thăm ra, cuối cùng bất quá là kết thúc mà thôi, hẳn là không sai biệt lắm. Biết hắn đang nói cái gì, Sở Vân Hàn bình tĩnh phụ họa, sớm tại Khang Gia nhận thấy được thổ sản vùng núi bị nửa đường tiệt hồ thời điểm, bọn họ liền đoán chắc Khang Gia tất nhiên vội đến không rảnh lo mặt khác. Chỉ biết một lòng một dạ nhào vào thổ sản vùng núi thu mua cùng chấn an lão hộ khách phía trên. Từ lúc ấy bắt đầu, bọn họ liền lấy Nam Châu vì trung tâm, bắt đầu hấp thu khang gia tài nguyên. Trước mắt khang gia ở Nam Châu kinh doanh sở hữu cửa hàng hòa hợp làm thương hộ đều đã nắm giữ. Ở bọn họ trong tay, đến nỗi Nam Cương bên này, thằng thiếu khanh mang đến người không có nhà rỗi, sớm đã lặng lẽ lẻn vào khang gia cửa hàng nội. Tuy rằng khả năng vô pháp ở như thế, đoạn thời gian nội rửa tiến cơ mật trung tâm, nhưng cũng cũng đủ bọn họ ở thời điểm mấu chốt lặng lẽ bất thời giờ khang gia, thậm chí kính hiên còn phái ra một bộ phận người lẫn vào khang gia đại trạch. Lúc này khang gia bên trong chỉ sợ cũng là yên tiêu nổi lên bốn phía chờ khang gia tới tin tức. Chúng ta lại đi, thấy khang lão gia từ đi, nhiều ngày không thấy, ta thật là có điểm tưởng niệm hắn lao nhân gia. Lại lần nữa đưa bọn họ kế hoạch ở trong đầu qua một lần, Lăng Kính Hiên mới yên tâm cười nói, Khang gia là thương nhân, hắn sẽ không đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ không làm cho bọn họ còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Bất quá, dòng chính tốt nhất vẫn là tiêu diệt hảo, phải biết trảm thảo không trừ tận ốc. Xuân Phong thổi lại thâm, hắn nhưng không nghĩ tương lai một ngày nào đó vì chính mình hôm nay nhân từ mô đơn. Ha ha, ta tưởng bọn họ khẳng định sẽ không tưởng nhậm ngươi. Này không phải vô nghĩa sao. Phòng trừng khang ra người ước gì bọn họ vĩnh viễn đều đừng gặp nhau đâu. ta tưởng cũng là. Lăng kính viên cùng hắn nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Vẫn luôn ở trong đại sảnh chơi đùa tiểu đoàn tử kỳ quái hắn xem bọn hắn, náo không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Dứt khoát ngồi dưới đất ngoạn nhi chính hắn, dương liêu tắc ngoan ngoắn ngồi ở tiểu băng ghế thượng bồi hắn, hai cái tiểu gia hỏa thường thường còn thì thầm hai câu, chút nào không biết. Bên ngoài sớm đã thời tiết thay đổi. chương 600 đoạt thương tuyến, khang gia suy sụp. Ở công đường thẩm vấn thời điểm, Nam Cương Bốn Thành cũng loạn cả lên, đặc biệt là khang gia nơi thiên hoành thành, sở hữu khang gia kinh doanh cửa hàng sở sử dụng vốn lưu động toàn bộ bị người cuốn đi. Cái này cũng chưa tính, khang gia bên ngoài tài nguyên cũng nhanh chóng bị người thu mua chiếm trước, mà khang gia bên trong trải qua người có tâm châm ngòi thổi gió, nguyên bản còn tính đoàn kết người một nhà tức khắc chia năm xe bảy Đang nghe nghiêm khiếu bác phán quyết lúc sau, có chút. Người ỷ vào lao ra tử cùng đại lao ra đều không ở, cư nhiên lặng lẽ cầm thuộc về chính mình kia phân ra sản đào tẩu, thiếu chủ khang hoài dương uy tín không đủ, căn bản ngăn cản không được, hai ba thiên qua đi, đã từng huy hoàng khang gia nhanh chóng nghèo túng, chỉ dựa vào khang hoài dương một người, căn bản không đủ để chủ đến hàng tỷ lượng bạc trắng, có thể bảo vệ cho quan trọng nhất thương tuyến liền tính là không tồi bị giam ở trong nhà môn Khang Vĩnh Hằng phụ tử nghe được Khang Hoài Dương truyền đến tin tức, tức giận đến song song phun ra huyết, Khang Vĩnh Hằng thân thể vốn là không tốt, kinh này một dịch lúc sau không sai biệt lắm mau đào giống nếu không phải lăng kính hiên tìm mỹ đi hề đồng đi cho hắn xem bệnh chỉ sợ đã sớm buông tay nhân gian Khang độ Nguyên không màng thân thể của mình trả uống, mỗi ngày nhi canh dự ở trước giường bệnh một bộ sợ người khác sẽ đối lao ra tử hạ độc thủ bộ dáng, mắt thấy không sai biệt lắm. Lăng Kính Hiên rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. "Khang lão gia tử, đã lâu không thấy a." Hôm nay Khang lão gia tử tình huống khá tốt, cư nhiên có thể xuống giường ngồi. Lăng Kính Hiên xuất hiện tức khắc làm Khang Độ Nguyên thay đổi mặt, kỳ quái chính là Khang vĩnh Hằng lại là cực kỳ bình tĩnh, không phải cái loại này giả vờ bình tĩnh, mà là phản phất thật sự xem đạm hết thảy, không hề phập phồng bình tĩnh. Ở Lăng Kính Hiên chủ động tiếp đón qua đi, Khang vĩnh Hằng thật là còn run rẩy đứng lên cho hắn hành lễ. Gặp qua Vương Phi. Lăng kính hiên tựa hồ cũng không ngoại ý muốn hắn bình tĩnh. Chỉ là nhướng mày sau liền cùng nghiêm thịnh duệ tàng thiếu khanh cùng sở Vân Hàn từng người ở đại sảnh ngồi xuống. Hai vị cũng mời ngồi đi. bổn Phi cùng Vương ra hôm nay chính là đến xem các ngươi Hai vị không cần khẩn trương. Vương ra Vương Phi nói vậy không ngừng là nhìn xem chúng ta đơn giản như vậy đi. Ý có điều chỉ xem một cái tàng thiếu khanh cùng sở Vân Hàn. Khang Vĩnh Hằng bình tĩnh nói. Nằm trên giường hôm nay có một số việc hắn rốt cuộc nghị thông suốt chỉ là thời gian đã muộn ha ha khang lão gia tử thật là sảng khoái nhanh nhẹn kia bổn phi cũng không cùng các ngươi đi loanh quanh nghe nói khang thiếu chủ bên ngoài chỉ chủ đến 5.000 vạn lượng bạc khoảng cách hàng tỷ lượng bạc còn kém gần một nửa nốt bổn phi này không phải xem ở quen biết một hồi cô ý tới hỏi một chút hai vị nhưng có yêu cầu bổn phi trợ giúp địa phương khác không có tiền thoại bản phi vẫn là có một ít Nếu hắn đều chủ động đề ra, Lăng Kính Hiên cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng. Vương Phi nghĩ muôn cái gì? Không có ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ai, huống chi bọn họ vẫn là tử địch. Khang lão gia tử híp lại hai mắt, trong lòng đã ẩn ẩn có đoán. Các ngươi trong tay sở hữu Thương Tuyến. Đánh rắm, 5000 vạn lượng bạc liền muốn chúng ta sở hữu Thương Tuyến. Lăng Kính Hiên tiếng nói vừa rực, cố nén ban ngày Khang đổ nguyên phẫn nộ một giống. Trong tay bọn họ trường trường đoạn đoạn thương tuyến còn có 7-8 điều, mỗi một cái đều là phi thường kiếm tiền. Hơn nữa, này đó thương tuyến mãi bọn họ khang ra tích lũy mấy trăm năm chậm rãi năm chặt ở trong tay, giao ra thương tuyến, thổ sản vùng núi sinh ý lại ngộ trở, về sau bọn họ còn như thế nào sinh tồn. Mấy năm nay bọn họ khang ra đắc tội người cũng không ít, chờ đến bọn họ hai bàn tay trắng, bất luận cái gì một cái vô danh tiểu tốt đều có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. Thương tuyến có thể nói là bọn họ cuối cùng bảo mệnh phủ. Bước Nguyên Đoạn ở nghiêm thịnh duệ đám người phát tác phía trước, Khang Vĩnh Hằng trầm giọng quát bảo ngưng lại nhi tử, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tới sao? Này hết thể căn bản chính là người khác đã sớm thiết kế tốt, giam bọn họ chính là tốt nhất chứng minh, vì tự nhiên là không cho trong tay bọn họ thương tuyến rơi xuống người khác trong tay, đặc biệt là răng ra, nguyên bản hoài dương để lời nhắn tiến bảo. Nói giang ra nguyện ý giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn, về sau còn sẽ thích hợp cung cấp bọn họ bảo hộ, nhưng muốn bọn họ trong tay 5 điều thường tuyến, hắn cân nhắc một phen, cảm thấy cùng với làm thương tuyến rơi vào đi bước một. Hại bọn họ đến tận đây thịnh thân vương trong tay, không bằng giao cho rằng ra, nhưng lần này một lát sau, thịnh thân vương phu phu liền tự mình tới, thực rõ ràng, đối với trong tay bọn họ thương tuyến, bọn họ là nhất định phải được, liền tính bọn họ trù đủ rồi cũng đủ ngân lượng. Không giao ra thương tuyến trước kia, bọn họ đều không thể sẽ buông ra bọn họ. Vương Phi thật là hảo tính kế, cái kia trương nghị nên sẽ không cũng là người an bài tốt đi. Hơi làm trầm mặt sau, Khang Vĩnh Hằng ngẩng đầu, sự tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, muốn nói không hận không bực đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng việc đã đến nước này, lại hận lại bực lại có ích lợi gì. Hiện tại hắn duy nhất hối hận chính là lúc trước ở bọn họ lạc đơn thời điểm không có khuyên tẫn khang ra hết thể toàn lực treo cổ bọn họ. Phải không? Bồn phi như thế nào không biết. Không khỏi bọn họ cá chết lưới rách, lăng kính yên nhướng mày phủ nhận, hắn cũng không cần phải cùng bọn họ nói lời nói thật. Mặc kệ có phải hay không, ta khang ra đi đến này một bước cũng là bái người ban tặng như thế, vương phi cảm thấy chúng ta còn sẽ chủ động giao ra thương tuyến. Thương tuyến không ngừng là bọn họ tương lai đông sơn tái khởi tư bản cũng là khang gia mọi người bảo mệnh phụ, một khi giao ra đi, khang gia liền hoàn toàn đi tong. Ha ha, ta nghe nói Khang thiếu chủ vì chủ tiền, đã ở bán ra khang gia các nơi cửa hàng, kế tiếp có phải hay không liền tổ chạch cũng muốn cùng nhau bán ra. Sợ chỉ sợ tiền chủ tới rồi, gặp gỡ cái thổ phỉ gì đó, mất cả người lẫn của a, đến nỗi mặt khác khang gia người, tấm tắc. Buồn phi đều không quá dám nói cho các người, bọn họ cuốn khoảng chạy đi lúc sau. Mệnh là bảo vệ, tiền tài liền. Khang lão gia tử hẳn là không hy vọng bọn họ liền mệnh cũng cùng nhau trôn vùi đi. Nam Cương nơi này chính là loạn, thổ phỉ lưu manh nơi nơi đều là, giống bổn phi cùng vương ra lúc trước lặng lẽ tiến đến Nam Cương, không cũng thiếu chút nữa liền mệnh đều ném sao. Lăng kính hiên biếng nhác dựa vào nghiêm thịnh duệ, lời trong lời ngoài đều tràn ngập trần chùi uy hiếp, đến lúc này bọn họ còn tưởng cùng hắn ngạch kháng. Ngươi! Tuy là lại có thể nhẫn, nghĩ đến lại thấu triệt, sự tình quan khang gia con cháu an nguy, khang lão gia tử bình tĩnh vẫn là bị đánh vỡ, trừ bỏ bọn họ, từ đâu ra thổ phỉ. Lăng Kính Hiên, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Khang bộ nguyên phẫn nội chỉ vào hắn, trừng lớn hai mắt liền cùng muốn ăn thịt người giống nhau, Lăng Kính Hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, đảo qua lúc trước lười biếng, đứng dậy đi bước một hướng đi bọn họ, ta khinh người quá đáng. Lúc trước là ai đuổi giết chúng ta phu phu, đem chúng ta phu phu đẩy vào núi sâu rừng già. Là ai giết hảo tâm thu lưu chúng ta hơi làm nghỉ ngơi người một nhà. Là ai không tiếc đi ngang qua ngàn dặm núi sâu rừng già cũng muốn lấy chúng ta cánh mạng. Lại là ai ở ta điểm danh muốn người thời điểm đưa lên một khối thi thể. Khang Vĩnh Hằng Khang Bộ Nguyên, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta hẳn là lấy ơn báo đoán. Xin lỗi, bổn phi không cao thượng như vậy Phẩm Đức. Bất luận cái gì chủ động treo chọc ta người, ta đều sẽ ngàn vạn lần còn trở về. Lăng kính hiên đi bước một bước cho hai người ngã ngồi ở ghế trên, cao gầy đơn phượng nhãn chiết xạ ra thị huyết quan mang, phàm là bọn họ như diêu ra giống nhau, hơi chút để ý Nam Cương bá tánh một chút, có lẽ vì Nam Cương tương lai, hắn đều sẽ nhân từ nương tay một ít, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ vì chính mình, chỉ vì làm khang gia càng cường đại hơn, tướng quân công cao còn muốn chấn chủ đâu cũng chi là bọn họ một cái nho nhỏ địa phương gia tộc. Hắn muốn chính là toàn bộ Nam Cương giàu có lên, mà không phải một nhà độc đại. Bọn họ ý nghĩ như vậy, chỉ có thể mang cho bọn họ con đường cuối cùng. Khang Vĩnh hàng hai cha con bị hắn bức cho sắc mặt tái nhận, đôi môi run rẩy, nghiêm thịnh duệ ba người lại một chút cảm giác đều không có, lấy lăng kính hiên dị vãng tắc phòng, đối đãi Nam Cương vấn đề thượng, hắn kỳ thật đã thực nhân từ. Nếu không cho dù là chủ động quy phục Diêu ra cùng bị bất đắc dĩ thác bản ra, hắn cũng không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Lúc này đây, hắn dứt bỏ rồi cá nhân tư thoán. Hoàn toàn này đây Nam Cương vì đại cục suy nghĩ, này đều phải ít nhiều chắc hắn. Nếu không phải hắn, chỉ sợ hiện tại Nam Cương sớm đã tinh phong huyết vũ. Ngươi, giao ra thương tuyến, ngươi khả năng bảo đảm Khang gia con cháu bình an. Không biết qua bao lâu, Khang Vĩnh Hằng thất bại hỏi. Xem như hoàn toàn thấy rõ tình thế Không thể Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền buột miệng tốt ra Có thể hay không bình an Chỉ có thể xem bọn họ có bao nhiêu đại năng lực bổn phi chỉ có thể bảo đảm ta sẽ không làm người làm hại bọn họ Đến nỗi mặt khác Ra tới hôn sớm hay muộn là phải trả lại Nếu các ngươi khang gia không có đắc tội người khác Người khác cũng sẽ không tìm các ngươi phiền thoái Tương phản Kia cũng là các ngươi xứng đáng bổn phi là không có khả năng giúp ngươi bảo hộ bọn họ Chính mình tạo nghiệt phải chính mình thu thập tàn cục, khang gia con cháu có không lưu lại huyết mạch, đây là chính bọn họ sự tình. Hảo, ta đem còn thừa thương tuyến giao cho các người, hy vọng Vương Phi giữ lời nói, sẽ không sau lương hạ độc thủ. Cha! Khang Vĩnh Hằng hơi làm trầm tư sau không thể không cắn răng đáp ứng, khang bộ nguyên khiếp sợ nhìn hắn, giao ra thương tuyến, về sau bọn họ còn như thế nào tự bảo vệ mình? Như thế nào đông sơn tái khởi? Người câm miệng! ta đều có ta suy tính cảnh cáo tính chừng hắn liếc mắt một cái khang lão gia tử thẳng ngơ ngác nhìn lăng kính hiền hiện giờ bọn họ nếu muốn không phải đồng sơn tái khởi mà là mau chóng đi ra ngoài chỉ có bọn họ đi ra ngoài khang gia mới có thể lần thứ hai ngưng tụ mới có khả năng giữ lại một tia huyết mạch cái này thịnh thân vương phi tuyệt không phải đèn cạn dầu hắn đã có biện pháp đưa bọn họ bước đến này bước đồng ruộng khẳng định cũng có biện pháp mạnh mẽ cướp lấy thương tuyến khi đó Khang ra con cháu. Chỉ sợ sớm đã chết cả rồi. Lão ra tử quả nhiên là người thông minh, thiếu khanh, đem khế ước đưa cho lão ra tử ký tên ấn dấu tay. Lăng kính hiên lần thứ hai lộ ra tươi cười, xoay người đồng thời cũng cùng tặng thiếu khanh trao đổi ánh mắt. Người sau ăn ý lấy ra sớm đã viết tốt khế ước, lại tìm tới giấy và bút mực, cùng nhau đưa đến khang lão ra tử trước mặt, nhắc tới bút lông thời điểm. Khang lão ra tử đau đến tâm đều phải nát, Nhưng vì Khang ra con cháu, hắn lại không thể không ký tên ấn dấu tay. Sớm giao ra đây không phải xong việc nhi. Hà tất một hai phải bức cho nhà của chúng ta Vương Phi buông lời hung ác đâu. Cầm lấy đại biểu cho thu hồi trong tay bọn họ sở hữu thương tuyến khế ước thư, tàng thiếu khanh thổi thổi mặt trên nét mực, xoay người trước còn mỉm cười treo chọc bọn họ hai câu. Bồn Phi đã thông chi Khang Hoài Dương, tính tính thời gian hắn không sai biệt lắm nên mang theo tiền đến nhà mua tới hai vị tự hành rời đi có thể. Thu hảo khế ước, lang kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, phu phu hai đồng thời đứng lên, thằng thiếu khanh cũng ôm lấy sở vân hàn theo đi lên, bốn người không có nói thêm nữa cái gì, thẳng lướt qua bọn họ rời đi. Chứ nghĩ là vương phi người đi. Ở bọn họ sắp bước ra cửa phòng thời điểm, láo gia tử không cam lòng thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này đây, hắn dùng chính là khẳng định câu, mà phi nghi vấn. Hán nguyên danh kêu Trương Thanh, hơi làm tạm dừng lúc sau, lăng kính hiên bốn người cũng không quay đầu lại rời đi, khang lão ra tử lẩm bẩm nhấm nuốt Trương Thanh hai chữ, hai mắt đống nhiên chừng lớn, là Hán. Thịnh thân vương phi biểu đệ, mấy năm gần đây thường lui tới với Nam Quốc, khống chế bách vận các sở hữu sinh sản chế tạo Trương Thanh, không nghĩ tới thế nhưng là Hán, bọn họ thật là hồ đồ A, nhất thời lòng tham thế nhưng vì gia tộc mang đến thai họa ngập đầu. Cùng hắn giống nhau khiếp sợ còn có khang bộ nguyên, hoàn toàn từ toàn bộ sự kiện chung dư vị lại đây hai cha con giống như pho tượng giống nhau ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, bọn họ ngay từ đầu liền thua, thua thất bại thảm hại. chương 600 linh một giao ra thổ sản vùng núi mua bán, trương thanh chỉ đột. Khang gia suy sụp tin tức thực mau truyền khắp Nam Cương bốn thành, không cần lăng kính hiên ra tay, khang gia còn thừa thế lực nhanh chóng bị Nam Cương các đại gia tộc hấp thu, đương nhiên, quan trọng nhất bộ phận. Bọn họ sớm đã nắm giữ ở chính mình trong tay, theo sau, vì phân tán đại gia chú ý, quan bố chính nha môn ra một giấy công văn, yêu cầu sở hữu trong tay nắm giữ thương tuyến gia tộc toàn bộ chủ động đem thương tuyến giao cho quan phủ, lại từ quan phủ công khai bán đấu giá, nhưng mỗi điều thương tuyến người sở hữu đều chỉ có thể sử dụng 3 năm, 3 năm sau lại cần thiết một lần nữa bán đấu giá, kể từ đó, là có thể tránh cho khang gia suy sụt sau, lại có khác gia tộc thừa cơ làm đại. Ngay từ đầu khống chế thương tuyến gia tộc ai đều không muốn nộp lên chính mình trong tay thương tuyến, nhưng ở Diêu gia thác bạt gia chủ động phối hợp, quan phủ cũng văn bản rõ ràng quy định, khang gia thương tuyến cũng sẽ cùng nhau bán đấu giá, không có nộp lên thương tuyến thương hộ chẳng. Những không thể tham gia bán đấu giá, thậm chí quan phủ còn muốn truy cứu trách nhiệm thời điểm, các đại thương hộ không thể không giao ra thương tuyến, rốt cuộc ở khác châu phủ, thương tuyến đều là nắm giữ ở quan phủ trong tay ít nhất bọn họ còn có thể mua sắm 3 năm sử dụng quyền không phải? Vận khí tốt nói, nói không chừng còn có thể đổi một cái kiếm tiền thương tuyến. Không có biện pháp, hiện giờ quan phủ liền khang ra đều dễ như trở bàn tay đấu suy sụp, ai còn dám căng ra đầu hướng lên trên hướng? Đồng thời, Tháp Bạt Gia cũng khang ra suy sụp thời điểm tuyên bố thuận theo quan phủ, Tháp Bạt Gia chủ tự mình mang theo bốn cái nhi tử tiến đến ngạc Nam Thanh Nhất Kiến Thịnh Thân Vương phu phu cùng quan bố chính Bắc Quan Vương cũng chủ động giao ra thác bạt ra trong tay ba điều thương tuyến cùng một nửa gia sản. Kể từ đó, Nam Cương Tứ Đại gia tộc cũng chỉ dư lại răng ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm răng ra, tuy rằng cuối cùng răng ra cũng giao ra thương tuyến, bất quá Bọn họ lại không phải vì phối hợp quan phủ, mà là muốn quan phủ trong tay càng đáng giá thương tuyến. Về bán đâu ra thương tuyến sự tình, nghiêm thịnh Duệ phu phu quyết đoán toàn bộ đều giao cho nghiêm khiếu bắt đi xử lý. Không khỏi hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, thừa dịp nhị quý lúa nước đã gieo, chờ đợi thu hoạch trong khoảng thời gian này, lăng kính hiên đem xuống nông thôn đại bao tử cùng Long đại sơn chu trường sinh triệu trở về, nhìn đến phơi đen bọn nhỏ, nghiêm thịnh duệ đoàn người không cấm lại là một trận đau lòng, lăng kính bằng thậm chí còn trực tiếp dối chính mình đại ca. Chỉ kém không mang hắn ngược đãi hải tử, bất quá dối về dối, hai anh em cảm tình vẫn là giống nhau hảo. Đại bao tử nhóm hơi chút nghỉ ngơi 2 ngày liền đầu nhập vào hiệp trợ nghiêm khiếu bắc bận rộn chung. Ngươi xác định đem thổ sản vùng núi mua bán giao ra đi. Thời gian nhoáng lên liền tới tới rồi 8 tháng, nắng gắt cuối thu như cũ hình hành, thời tiết nhiệt đến ai đều không nghĩ ra cửa, quan phủ tổ chức bán đấu giá còn có 2 ngày mới bắt đầu, lăng kính hiên lại đột nhiên đưa ra như vậy cái ý tưởng, nghiêm thịnh duệ đám người tất cả đều nhịn không được nhíu mày, thật vất vả mới đoạt lại đây đồ vật. Hắn nói như thế nào từ bỏ liền từ bỏ. Nam cương các loại thổ sản vùng núi so Nam quốc còn phong phú, đại biểu ca, người xác định muốn buông tay. Hiện tại chúng ta cơ bản đã nắm giữ thổ sản vùng núi thu mua cùng mua bán, cũng không lo nguồn tiêu thụ vấn đề, như vậy từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc. Mỗi năm thổ sản vùng núi mua bán tiến trương ít nhất ở trăm vạn lượng bạc trở lên, tuy là trương thanh đều nhịn không được tiếc hận, nhớ tới bọn họ trước kia một văn tiền đều phải bẻ thành hai văn tiền tới dùng trăm vạn lượng bạc mua bán, đại biểu ca nói từ bỏ liền từ bỏ, thật sự không phải người thường có thể làm được ra tới. Ân, thổ sản vùng núi mua bán lợi nhuận cố nhiên làm người đó mắt, nhưng chúng ta rốt cuộc sẽ không trường lưu tại Nam Cương. Hơn nữa hàng năm mướn người đi trong núi từng nhà thu mua cũng không phải kế lâu dài, quan trọng nhất chính là Nam Cương yêu cầu phát triển, quan phủ yêu cầu càng cụ lực hấp dẫn hạng mục đến mang động ba cánh tình cảm mãnh liệt, Đem thổ sản vùng núi mua bán giao cho quan phủ, từ quan phủ thống nhất dựa theo hợp lý giá cả thu mua, muốn mua người trực tiếp tìm quan phủ. Quan phủ từ giữa kiếm lấy một ít trên lệ giá, kể từ đó, ba cánh sẽ không có hại, quan phủ cũng có thể giàu có một chút, vì ba cánh làm càng nhiều sự tình, cớ sao mà không làm. Lăng Kính Hiên thận trọng gật đầu, về sau hắn xưởng dược muốn thu mua dược liệu gì đó cũng chỉ có thể tìm quan phủ, tuy rằng tiền vốn thượng muốn đầu nhập một ít nhưng cũng bất lo không phải. Đương nhiên, đây cũng là có tệ đoan, nếu là gặp được cái tham quan, chỉ sợ dưỡng phì liền không phải Nam Cương bà tánh, mà là người nào đó, cho nên ở Nam Cương quan viên phân gia thượng, bọn họ cũng muốn cẩn thận hành sự mới được. Đây là tiểu thất sự tình, hơn nữa ít nhất gần mấy năm sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hồ Lập Chi làm người bọn họ vẫn là tin được, về sau Nam Cương đơn độc thiết lập châu phủ, lại cùng Nam Châu trực thuộc. Nhiều thiết chí mấy cái giỏ xét lẫn nhau con trước, không. Sai biệt lắm là có thể hoàn toàn tránh cho một ít, quan viên một chút đều không tham đó là không có khả năng, chỉ cần không phải quá phận, sẽ không cấp ba cánh mang đến thai nạn là được. Cũng đúng, tuy rằng chúng ta từ khang gia đoạt lại đi lên không ít bạc, nhưng Nam Cương xây dựng xa xa không phải những cái đó bạc có thể bổ khuyết, quan phủ có thể nhiều một phần thu vào cũng là chuyện tốt. Nghiêm Thịnh Duệ nhận đồng gật gật đầu. Lúc trước bọn họ tu lộ kiến tạo hàn lăng học viện, nông nghiệp cải cách từ từ, sở tiêu phí cũng không nhiều, cũng liền mấy chục vạn lượng bạc, dư lại bạc bọn họ đại bộ phận đều nộp lên quốc khố đến nỗi Nam Cương kế tiếp phát triển. Quá hai ngày bán đấu giá tự nhiên có thể vì bọn họ mang đến tuyệt bút tiền bạc, nhưng một cái khu vực phát triển cũng không phải một bút bạc là có thể giải quyết, còn phải quần cuộn không ngừng đầu nhậu, quan phủ nếu là nắm, giữ thổ sản vùng núi mua bán. Ít nhất cũng có phân cố định tiếp viện không phải. Kìa thương vải nỉ kẻ. Ngươi cũng chuẩn bị toàn bộ giao ra đi. Nếu là vì bà cánh, bọn họ cũng không có phản đối lý do. Tàng thiếu khanh lực chú ý chuyển tới thương tuyến mặt trên. Hiện giờ Nam Cương xưởng rượu xưởng dược mức trái cây chờ chế tác nhà xưởng cùng bách vận các sinh sản nhà xưởng đã toàn diện bắt đầu vận tác. Hắn cũng lộng tới muốn đất, chuẩn bị ở Nam Cương mở hâm nguyên cùng bách vận các chi nhánh. Tương lai bọn họ cước phí đều phải trải qua các thương tuyến. Nếu là toàn giao ra đi, bọn họ không được cầu người. Giao, bất quá chúng ta cũng có thể tiêu tiền mua trở về a Thiếu Khanh, này liền muốn xem ngươi cùng kính bằng, nghiên cứu ra mấy cái đối chúng ta tương đối hữu lực thương tuyến, bán đâu giá thời điểm toàn bộ mua tới, nhưng có cái tiền đề, tuyệt đối không thể vượt qua ba điều thương tuyến, cái gì tốt đều làm chúng ta chiếm cứ, nhưng cái đó thương hộ sợ là nếu không sẵn. Đơn liền tài lực mà nói, Nam cương những cái đó phú hộ là đua bất quá bọn họ, thương tuyến nhiều kỳ thật cũng không gì chỗ tốt, quản lý lên có thể phiền người chết, bọn họ lại không rửa thương tuyến kiếm tiền, không cần thiết nắm chặt như vậy nhiều ở trong tay. Cái này chúng ta đều có đúng mực, nhưng thật ra răng ra, ngươi sẽ không sợ bọn họ thừa cơ chụp được hơn thương tuyến. tăng thiếu khanh gật gật đầu, ánh mắt lại không cấm chầm xuống, tứ đại gia tộc hiện giờ chỉ còn răng ra. Gần nhất bọn họ cũng rửa theo kế hoạch liên tục không ngừng tìm Giang ra phiền thoái. Giang ra ở ba cánh cảm nhận chung địa vị càng ngày càng thấp, bọn họ nói vậy cũng sắp phát tác đi. Kia cũng đến bọn họ có cái kia tài lực mới được. Lăng kính hiên tự tin câu môi, hắn đã sớm cùng Diêu ra cùng thác bạt ra nói tốt, chỉ cần Giang ra tham dự đấu giá, bọn họ liền theo chân bọn họ chết khiêng, dù sao tiền là quan phủ ở thu, có hay không thu ai biết. Nếu giang ra Mao thượng không tiết huyết thể đại giới nghịch tới, hắn cũng tỏ vẻ hoan nên, đào giống bọn họ tiền tài sau lại đối phó bọn họ không thể nghi ngờ là bất việc nhi. Hành, nếu ngươi đều làm tốt ăn bài, ta cùng Kính Bằng cũng chỉ quản mọi chúng ta. Vừa thấy liền biết hắn khẳng định lại làm cái gì, thằng Thiếu Khanh cũng lười đến tốn tâm tư suy đoán, bên cạnh Lăng Kính Bằng cười nói, đại ca làm việc chuyện gì yêu cầu chúng ta lo lắng. Nhưng thật ra thanh tử, nghe nói ngươi muốn đi Nam Quốc Chính sự nói xong, Lăng Kính bằng quyết đoán nói sang chuyện khác, gần nhất 2-3 năm thanh tử đại ở Nam Quốc thời gian càng ngày càng nhiều, lần này cần không phải đại ca làm hắn hỗ trợ, chỉ sợ hắn còn không thấy được hắn đâu. Ấn, đi xa làm người truyền tin tới, ta phải qua đi một chuyến, nơi này có các ngươi ở, ta cũng không cần thiết đi theo hạt thẳng cùng. Trương Thanh gật gật đầu, đi xa hai chữ kêu đến nhưng thật ra thuận miệng, cũng không nghĩ nhân ra chính là Nam Quốc Hoàng đế. Như vậy thẳng hô kỳ danh thật sự hào sao. Quân viễn hàng còn hào đi. Ý vị thâm trường liết hắn một cái. Lăng kính hiên giống như lơ đắng hỏi. Muốn nói hắn một chút cũng chưa nhận thấy được cái gì. Kia tuyệt đối là gặt người. Chỉ là các vinh đệ chuyện tình cảm. Hắn không tiện nhúng tay. Cũng lười đến hỏi đến thôi. Bất quá xem bọn họ đều 2-3 năm tựa hồ còn không có động tĩnh gì. Hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng là được. Kinh thành gì nhưng ở thuốc dục hắn thành thân. Không có gì không tốt. Nam Quốc cùng Thanh Quốc không giống nhau, đi xa ở đăng cơ trước liền thâm chịu ba thánh kinh yêu, đăng cơ một bên mạnh mẽ đẩy mạnh bệnh đậu mùa gieo trồng, một bên lại cùng chúng ta hợp tác phát triển Nam Quốc kinh tế, chiều dã trên dưới cùng dân gian đều thực tin phục hắn, chính là hắn chậm chạp không lập hậu, cũng không chọn tú, Cách chiều thân ý kiến có điểm đại, ta cũng hỏi qua hắn rất nhiều lần vì cái gì không chọn tú, vẻ mặt của hắn quái quái, cùng nhìn đến quỷ, giống nhau xem ta. Sau lại ta liền lười đến hỏi. Trương Thanh buổi nói chuyện nói được, đang ngồi tất cả mọi người nhìn không được ngắn ngủi ngần ra, ngay sau đó lại cười thầm, nhìn hắn một bộ thật sự không biết bộ dáng, đã sớm nhận thấy được người nào đó tâm tư mọi người không cấm ở trong lòng vì hắn bi ai, đáng thương quân viễn hẳng, sao liền yêu như vậy cái cảm tình ngu ngốc đâu. Trương Thanh cũng là, rõ ràng ở sinh ý thượng hắn liền khôn khéo hơn người, vì sao đụng tới cảm tình vấn đề liền như vậy trì độn. Bọn họ phỏng trừng có đến lan lộn. Các ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được bọn họ dị trạng, Trương Thanh khó hiểu hỏi. Khu, khu không có gì, thanh tử, ngươi cảm thấy quân viễn hàng người này thế nào? Không phải nói hắn chiến tích, mà là nhân phẩm của hắn chờ phương diện, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không là cái hảo trượng phu. Thanh khu hai tiếng che giấu nội tâm tràn lan phung tạo, lăng kính hiên ra vẻ đứng đắn hỏi, muốn hay không quạt gió thêm tuổi một phen. Đến trước xem bọn hắn ra thanh tử có hay không cái kia ý nguyện mới được, tuy rằng hắn cá nhân thật sự cảm thấy, yêu hắn quân viễn hàng man đáng thương. Cái này sao, hẳn là sẽ là cái hảo trưởng phu đi. Hắn mấy cái hài tử đều thực thích hắn, hắn bản thân cũng là cái thực phụ trách nam nhân, gả cho hắn người hẳn là sẽ hạnh phúc. Không biết vì cái gì, nói đến cái này đề tài, Trương Thanh trong lòng dâng lên một cổ không thoải mái cảm giác, bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Chỉ cho là chính mình đa tâm. Hào đi, giúp ta chuyển cáo quân viễn hàng, yêu cầu liên hôn nói hoan nên hắn đến kinh thành tới tìm chúng ta. Thuận tiện còn có một câu, có đôi khi trầm mặc bảo hộ cũng không phải tốt nhất thông báo. Nên ra tay thời điểm vẫn là không cần nhân từ nương tay cho thỏa đáng hắn bất luận cái gì một tia dị thường đều không có tránh được lăng kính hiên hai mắt. Cùng với làm thành tử một mặt xem nhẹ, cuối cùng tùy tiện trở lại kinh thành tìm cái nữ nhân thành thân, hắn vẫn là quyết định từ hắn hạnh. Phúc xuất phát, giúp bọn hắn một phen, đến nỗi bọn họ cuối cùng có thể hay không ở bên nhau, vậy muốn xem chính bọn họ. Cái gì bảo hộ ra tay? Đại biểu ca ngươi đang nói cái gì? Trương Thanh chấp hai mắt đầy mặt khó hiểu, bất quá hắn cũng còn không có xuẩn đến không biết những lời này đó đại biểu có ý tứ gì nóng nỗi, chỉ là không có liên tưởng đến chính mình trên người thôi, cùng lúc đó, trong lòng kia cổ không thoải mái cảm giác càng thêm nùng liệt ha hả không có gì ngươi chỉ lo giúp ta tiện thể nhắn cho hắn là được. Hiện tại cùng hắn giải thích cũng vô dụng, hai người cảm tình vấn đề, vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi, làm nhiều như vậy đã là hắn cực hạn. Ân, ta ngày mai liền chuẩn bị xuất phát, đại biểu ca có việc cứ việc làm người truyền tin đi Nam Quốc Hoàng Cung, năm nay Nam Quốc hóa không ít, ta khả năng muốn cuối năm mới trở về kinh thành. Càng nói càng không thoải mái, Trương Thanh đơn giản cũng từ bỏ. Nhiều năm qua mãn đầu hốc đều chỉ có sinh ý hắn, sớm thành thói quen đem cùng sinh ý không quan hệ sự tình dứt bỏ rồi. Lăng kính hiên gật gật đầu, bất động thanh sắc cùng những người khác trao đổi cái ánh mắt, mọi người không tránh được lại là một trận đồng tình. Đáng thương quân viễn hàng, các mặt đều đắc ý, cố tình chính là tỉnh trường thất ý, ông trời thật là có đủ công bằng. chương 602 vào núi, độc vật. Thương tuyến tập trung bán đấu giá đối Nam cương tương lai cách cục có trọng đại ý nghĩa. Một ít nơi khác thương hộ cũng nhịn không được xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, đấu giá kia một ngày, quan bố chính nha môn náo nhiệt phi phạm, nghiêm thịnh duệ còn đặc biệt từ quân doanh điều 100 người lại đây giữ gìn trật tự, mang đội chính là không chịu ngồi yên, vẫn là thường chạy tới quân đội tiểu bao tử, sở vân hàn cũng bồi tặng thiếu khanh lăng kính bằng cùng đi, nghe nói trường hợp phi. Thường náo nhiệt, đặc biệt là bán đấu giá mọi người đều biết giá trị tiền thương tuyến thời điểm nhưng thật ra thúc đẩy này hết thể nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên không có tham dự thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở đấu giá mặt trên phu phu hai giả tá mang hải tử ra cửa du ngoạn còn mang theo hổ ca cùng làng cha phụ tử bà con ra khỏi thành lúc sau một nhà ba người tiến vào xưởng dược đi qua xưởng dược cửa sau cùng nghiêm dược bọn họ hội hợp thẳng đến núi sâu mà đi cha chúng ta đây là đi nơi nào a cùng lăng kính hiên cùng nhau cưới ở làng cha trên lưng tiểu đoàn tử quay đầu tò mò hỏi, ngay từ đầu cha bọn họ nói muốn dẫn hắn ra cửa thời điểm, hắn còn thật cao hứng tới, không nghĩ tới bọn họ càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng trực tiếp tiến vào núi sâu, hắn liền nhịn không được, trong núi có gì thú vị a trước kia ở Kinh Vân Sơn trang thời điểm, hắn cũng ngẫu nhiên đi theo làng cha bọn họ vào núi, một chút đều không thú vị. Đưa người đi núi sâu người đường tiểu hòa thượng a trong mắt quay tròn vừa chuyển lăng kính hiên của y nhao hắn bọn họ dưới thân lang cha thiếu chút nữa không có đem hắn vứt ra đi ai chuẩn hắn hù dọa bọn họ tiểu đoàn tử hoa không cần ta không cần đương tiểu hòa thượng cha chúng ta trở về lạc, về sau không ăn thịt thịt nhân gia ngoan ngoãn nghe lời không lo tiểu hòa thượng một cho rằng hắn nói chính là thật sự tiểu đoàn tử miệng một bẹp hoa một tiếng khóc ra tới toàn bộ trong rừng tựa hồ đều có thể nghe được hắn to lớn vang dội khóc tiếng la Lăng kính hiên đầu tối sầm, chạy nhanh ôm chấn ăn nói, đừng khóc đừng khóc à, cha đậu ngươi ngoạn nhi đâu. Bên kia nghiêm thịnh duệ bất đắc dĩ lắc đầu, Tức phụ nhi cũng thật là, biết rõ hải tử không thích cái này đề tài, làm gì lúc này đậu hắn đâu. Thật sự không lo tiểu hòa thượng. Rắt nước mắt hai mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, tiểu đoàn tử thanh âm còn nghẹn nào, Dị vãng vui đùa thời điểm bọn họ đều ở nhà, hắn cũng không thật sự quá, lần này bọn họ là trực tiếp vào sơn hắn không lo thật mới kỳ quái, ân, không lo tiểu hòa thượng, chúng ta tiểu đoàn tử như vậy đang yêu, cha như thế nào bỏ được làm hắn đương tiểu hòa thượng. khoa trương nhẹ nhàng thở ra, lăng kính hiên một bàn tay ôm hắn, một bàn tay sủng lịch xoa bóp mũi hắn, mất công bọn họ tỏa giá là lang cha, đổi thành là bình thường mã. tại đây núi sâu rừng già trung chạy băng băng thời điểm còn các loại hô động không ngừng, phòng trường đã sớm té ngựa. kia chúng ta trở về được không? không đi trong núi. Nhân ra tưởng về nhà, trong núi tóm lại làm hắn không có cảm giác an toàn, tiểu đoàn tử ôm cổ hắn liên tiếp làm nũng, Lăng Kính Hiên vô vô hắn mông nhỏ mỉm cười tiếp tục chân an, chúng ta muốn đi một cái thực thần kỳ địa phương, tiểu đoàn tử chẳng lẽ không nghĩ đi xem sao? Không muốn không muốn, nhân ra chỉ nghĩ về nhà lạc. Vui đâu ở hắn trong cổ, tiểu đoàn tử tùy hứng nghẹn nào, làm Lăng Kính Hiên mở dọa, hắn quyết đoán đối núi rừng có bóng ma. Hào hào hào! Chúng ta trở về, bất quá phụ vương muốn đi xác nhận một ít đồ vật, chúng ta bồi bồi hắn hảo sao. Bằng không hắn một người hảo đáng thương a, tiểu đoàn tử không đau lòng phụ vương sao. Không có biện pháp, lăng kính hiên đành phải đổi cái phương thức, nhiều ít cũng có chút hối hận vừa rồi như vậy lậu hắn. Hắn không nên xem thường nhi tử đối thịt chấp nhất, đương tiểu hòa thượng liền không thể ăn thịt, hắn không sợ mới kỳ quái. Phải không? Béo đô đô tiểu thân thể nhi cứng đờ. Tiểu cố tử ngẩn đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn phụ vương, cưới hổ ca nghiêm thịnh duệ rửa qua đi gật đầu nói, Ơn, phụ vương có chuyện rất trọng yếu muốn xác định, nếu chuẩn bị cho tốt, nói không chừng chúng ta liền có thể kinh thành, tiểu đoàn tử không phải không thích nơi này quá nhiệt sao. Chờ phụ vương xong xuôi xong việc, chúng ta liền trở về được không? Mấy ngày hôm trước, vẫn luôn ở truy tra giang gia tư nuốt quảng sắt cùng mỏ vàng nghiêm nhị cuối cùng truyền đến tin tức tốt, nếu thật có thể tỏa định vị trí. Bọn họ là có thể trực tiếp định rồi giang ra tội, cho nên bọn họ liền chờ không kịp tưởng trước đến xem. Bất quá bởi vì bọn họ nhất cử nhất động có người có giám thị, không khỏi rút dây động dừng. Bọn họ mới cố ý mang theo hài tử, giả bộ là ra cửa dung ngoạn thuận tiện xem xét xưởng dược bộ dáng. Hảo, phụ vương xong xuôi xong việc chúng ta lập tức liền trở về Nga. Hơi làm trầm mặt lúc sau, tiểu đoàn tử ngoan ngoan gật đầu. Nghiêm thịnh Duệ rối tay đem hắn ôm qua đi an chi ở chính mình trước mặt, phụ vương khi nào đã lửa gạt ngươi. Ân vẫn là phụ vương tốt nhất, cha xấu xa. Công dựa vào, tiểu đoàn tử chuyển hướng lăng kính hiên làm cái mặt quỷ, cha đều mò hủ chết hắn. Tiểu tử thối, ngươi cho ta nhớ kỹ. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên rối tay vô vô làng cha cổ, láo làng, tốc độ nhanh lên, chúng ta cần thiết trước khi trời tối trở về, bằng không gian gia sẽ khả nghi. Nam Cương núi sâu quá lớn, lần trước bọn họ gặp qua bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Đây cũng là vì cái gì nghiêm nghị bọn họ tìm mấy tháng đều không có tìm được khu mỏ nguyên nhân căn bản. Người thường vào sơn có thể không lạc đường, không bị giã thu công kích liền tính không tồi. Tìm mục tiêu vật cơ bản là không có khả năng. Theo nghiêm nghị chuyển quay lại tới tin tức, bọn họ cũng chỉ là nhìn đến có người lục tục ra vào kia tòa sơn, đến tột cùng có phải hay không khu mỏ, bọn họ tạm thời còn không thể xác định giống lang cha ngửa đầu một tiếng xe giống khổng lồ thân hình nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng rậm hổ ca cùng đại hắc tiểu hắc cũng đồng thời tăng tốc bốn con quái vật khổng lồ nhanh nhẹn vòng khai rừng rậm chứa ngại vật tốc độ cực nhanh chạy băng băng lên nguyên bản còn có điểm không yên tâm tiểu đoàn tử không bao lâu liền khanh khách cười to đón phong hưng phấn vỗ tay ngồi ở hắn phía sau nghiêm thịnh nguyện chỉ có thể cẩn thận ôm hắn núi sâu rừng già địa hình phức tạp Thường có giã thú lui tới, gián độc độc trùng khắp nơi đều có, hơi không chú ý còn có khả năng xâm nhập nào đó bộ tộc, trực tiếp bị người trở thành là xâm nhập giả treo cổ. Những cái đó bộ tộc người lãnh thổ ý thức liền cùng xuất sinh giống nhau, là phi thường mãnh liệt, cũng may hổ ca là sinh trưởng ở địa phương. Ở nghiêm sam dẫn dắt hạ, hổ ca cùng làng cha nhanh nhẹn tránh đi nhân loại thường lui tới địa phương, đường vòng mang theo bọn họ đi trước mục đích. Địa, không biết chạy bao lâu. Lăng kính hiên chỉ cảm thấy mông đều phải điên thành hai nửa, nghiêm sam rốt cuộc nói mau tới rồi, cũng nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, tận lực không cần phát ra âm thanh. Lật qua một tòa không nhỏ trên núi, đến giữa sườn núi thời điểm, nghiêm sam từ nhỏ hát trên người nhảy xuống đi, thi triển khinh công một đường bay vút, không cần nghiêm thịnh duệ bọn họ thúc rủ, lang tra hổ ca nhanh chóng theo sau, đại khái lại chạy hơn 10 phút, bọn họ chui vào một chỗ rừng rầm trùng. Nghiêm nhị chính mang theo vài người chờ ở nơi đó. Vương Gia, Vương Phi, Tiểu Quân Vương. Đầy mặt hồ cha nghiêm nhị, theo chân bọn họ chào hỏi qua, nghiêm thịnh duệ ôm Tiểu đoàn Tử Phi thân mà xuống, lang kính hiên cũng đi theo bọn họ phía sau, các người phát hiện khu mỏ ở nơi nào. Liên ở phía trước không xa một cái khe núi, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, bên ngoài có rất nhiều liền ta giải dược đều bài không thượng công dụng độc trùng độc kiến, một khi bị chúng nó giao đến cũng chỉ có thể chờ chết chúng ta người thử vài lần cũng chưa biện pháp tới gần. bất quá chúng ta mỗi ngày đều lặng lẽ giám thị, phát hiện không ít người ra ra vào vào, có đôi khi còn lôi kéo đồ vật. cụ thể là thứ gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, giống nhau chờ chúng ta vòng đến phía dưới đi. những cái đó kéo đồ vật người cũng đã không còn nữa. nếu sớm chờ ở nơi đó, lại phi thường dễ dàng bị phát hiện, ngược lại sẽ rút dây động dừng, nghiêm nghị cũng không chậm trễ, giơ tay chỉ chỉ nào đó phương hướng. Bọn họ hiện tại nơi vị trí ở vào giữa sân núi thượng, khe núi liền ở dưới chân núi, bọn họ người căn bản vô pháp tới gần, chỉ có thể ở trên núi giám thị bồi hồi. Trước mang chúng ta đi xem, nghiêm dực, ngươi cùng đại hắc lưu lại chiếu cố tiểu đoàn tử. Lăng kính hiên rỗi tay từ nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, thân thân hắn gương mặt sau mới nói nói, tiểu đoàn tử ngoan, cùng dực thúc ở chỗ này chờ, cha cùng phụ vương xong xuôi sự lúc sau chúng ta liền về nhà. Phía trước quá nguy hiểm, hắn không thể lại ân, kia cha các ngươi nhanh lên nhi. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật gật đầu, còn không quên giòn sinh dặn dò ngói câu. Lăng kính hiên đem hắn giao cho nghiêm dực sau, lại nhìn thoáng qua Lang cha bọn họ. Theo chân bọn họ gật gật đầu, Lang cha cũng đáp lại hắn, xanh mượt hai mắt lập lòe gian, phảng phất là ở cùng hắn bảo đảm. Hắn nhất định sẽ xem trọng hải tử, làm cho bọn họ yên tâm. Chúng ta đi thôi, lưu lại một bộ phận người bảo hộ hải tử. Lang kính hiên nghiêm thịnh rệ ở nghiêm nhị nghiêm sam dẫn dắt hạ chui vào trong rừng rậm, mà lang cha hổ ca bọn họ tắc tại chỗ bò xuống dưới, đại hắc tiểu hắc đi phụ cận thông khí, sớm thành thói quen cùng lang cha bọn họ chơi đùa tiểu đoàn tử dãy rùa xuống đất, không xảo không nháo rửa sắt vào nhau lang cha cùng hổ ca, thường thường lại theo chân bọn họ miệng nhì một cái, tiểu ra hỏa một người chơi đến vui vẻ vô cùng. Trải qua rừng rậm lúc sau, phía trước chính là một mảnh gó đất, Ở nghiêm nhị chỉ thị hạ, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên rõ ra thân thể nhìn nhìn dưới chân núi tình huống. Đích xác cẩn ẩn có thể nhìn đến mấy cái hắc y y người bịt mặt tới tới lui lui ra vào. Trong rừng cây tựa hồ còn có bóng người ở đông đưa, bất quá nhân số cũng không phải rất nhiều. Đối với phía dưới tình huống, hai người trong lòng thực nhanh có cái đếm. Mang chúng ta đi phía dưới. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, bọn họ nếu đã tới, không thăm rõ ràng hư thật. Hắn là không có khả năng trở về. Ân Nghiêm nhị trầm mặc gật đầu, tuy rằng phía dưới độc trùng độc kiến thật sự rất nhiều, bất quá hắn đôi vương phi y thuật cùng độc thuật vẫn là phi thường có tin tưởng. Ở hắn dẫn dắt hạ, đoàn người lại chậm rãi đi xuống, trong lúc còn muốn tận khả năng không phát ra cái gì đại tiếng vang. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, phía dưới những người đó trùng, có hay không võ công đặc biệt cao cường hạ người, làm cho bọn họ phát hiện hành tung đã có thể không xong. Đây là đại khái 30 phút sau, bọn họ rốt cuộc đi tới dưới chân núi, nhìn đến dưới chân núi chẳng hướng, nghiêm thịnh duệ không cấm hít hà một hơi, dưới chân núi bị người khai quật ra một cái 2 mét tả hưu khoan khe suối, dầm dạp lạn diệp bên trong, không đếm được độc trùng độc kiến ở bên trong mấp máy bò sát, có chút còn bò đến bên ngoài tới, hơi không chú ý liền khả năng làm chúng nó chui vào trong thân thể, tuy là kiến thức rộng rãi nghiêm thịnh duệ đều nhịn không được khiếp sợ, độc trùng độc. Kiến số lượng quá khổng lồ, thật giống như toàn bộ cánh rừng độc vật đều tập trung đi lên giống nhau, phía dưới còn chuyển đến từng trận làm người buồn nôn mùi hôi thối, hơi chút nhát gan điểm người chỉ sợ sẽ trực tiếp sợ tới mức té xỉu. Nơi này liền tính không phải khu mỏ cũng có thể gửi cái gì cơ mật đồ vật. Lăng kính hiên không biết khi nào đi ra ngoài, ngồi sổm trên mặt đất không biết ở mân mê cái gì, nghiêm thịnh Duệ đám người nghe vậy thật cẩn thận tiến lên, Những cái đó độc vật quá nhỏ, liền tính là bọn họ cũng không thể không tiểu tâm lại cẩn thận. Ngươi đang làm gì? Thấy trong tay hắn cầm căn gậy gộc trọc tới cho đi, nghiêm thịnh duệ không cấm kỳ quái hỏi. Không có gì, xác nhận một chút sự tình mà thôi. Các ngươi xem, này đó độc vật không sợ người. Theo ta được biết, núi sâu đổ vật mặc kệ cái gì đều là sợ hãi nhân loại. Đó là xuất sinh theo bản năng phản xạ tính sợ hãi, không quan hệ chúng nó bản thân hay không mang độc. Nơi này độc vật lại không sợ hãi người sống. Thuyết minh chúng nó không phải hoang dại, mà là có người đặc biệt quyền dưỡng, hơn nữa là phi thường tình thông các loại độc vật người. Khi nói chuyện, lăng kính hiên thoáng tránh ra thân thể, lại dùng nhánh cây đi chạm chạm bò lên tới trong đó một con độc vật, nó chẳng những không có trốn tránh, ngược lại theo nhánh cây hướng lên trên bò, này liền đủ để thuyết minh, chúng nó đều là nhân vi chăn nuôi. Chương 603 thu thập độc vật, dường dầm cơ quan Cho nên mới nói nơi này liền tính không phải khu mỏ nơi cũng có dấu đối nào đó người tới nói cực kỳ cơ mật đồ vật. Nghiêm thịnh duệ mặt trầm xuống, không ai sẽ chứng đau đến dưỡng nhiều như vậy độc vật ngọt nhi, liền tính là nam cương những cái đó núi sâu bộ tộc, hán dưỡng độc vật đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, hơn nữa tùy thân mang theo, không có khả năng sẽ dưỡng nhiều như vậy, bởi vậy cũng có thể suy đoán, nơi đó mặt đồ vật nói vậy phi thường kinh người. Ơn các ngươi chú ý xem nơi này địa thế người bình thường muốn từ mặt đất xuyên qua tuyệt đối là không có khả năng trừ phi trên người có dấu làm này đó độc vật không dám tới gần đồ vật như là các ngươi loại này võ công cao cường người nếu là đi không trung lộ tuyến nháy mắt liền có khả năng bị khe núi bên ngoài thủ vệ phát hiện này phụ cận cây tối đỉnh cơ bản đều bị người chém tới không trung căn bản không có có thể ẩn thân địa phương trên trời dưới đất đều bỏ thêm phòng hộ muốn nói Bên trong không có gì bí mật, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng. Gật gật đầu, lăng kính hiên vừa nói vừa gỡ xuống bên hông túi nước, tù cục rót hạ không ít thủy lúc sau, lắc lắc túi nước, xác định bên trong còn có một chút thủy, cầm nó ý đồ tiếp tục đi phía trước dựa, nghiêm thịnh duệ thấy thế bắt lấy hắn, đừng qua đi, trên người của người giải dược cũng không biết có thể hay không giải những cái đó sâu độc, vạn nhất bị giao đến liền phiền thoái, hồ mắt đựng đầy trần chủi lo lắng, Nếu bọn họ đã phát hiện cái này địa phương, tương lai còn dài, không cần phải gấp gáp với này nhất thời một lát. Không có việc gì, người được mùi hôi hương vị sao. Ta hoài nghi này đó độc vật không ngừng là dùng để phòng bị người khác xâm nhập, còn có khả năng là dùng cho cổ trùng đào tạo. Ta muốn lộng một ít độc vật trở về nghiên cứu, xem bọn họ có phải hay không tương sinh tương khắc lẫn nhau công kích. Nếu đúng vậy lời nói, ta cũng muốn mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới mới được. Nếu không tương lai chúng ta nếu như bị người hạ cổ hoặc trúng độc, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể bó tay không biện pháp. Lăng kính hiền xoay người ném cho hắn một cái chấn an tính tươi cười, người ở đây tích hắn đến, liền xuất sinh đều sẽ không nuôi tới, mùi hôi thối nơi phát ra chỉ có có thể là độc trùng bản thân. Nói đơn giản, có người đem đại lượng độc trùng tụ tập lên, làm cho bọn họ cho nhau công kích, cuối cùng lại tìm ra mạnh nhất mấy chỉ làm cổ vương, nếu là cái dạng này lời nói những cái đó cổ vương sớm hay muộn sẽ xuất hiện tại ngoại giới sớm một chút dự phòng tổng so tương lai chúng chiêu không trị hảo ta đi ngươi ở chỗ này chờ ta thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày sau nghiêm thịnh duệ trên tay một dùng sức liền đem hắn kéo lại không khỏi phân trần đoạt quá trong tay hắn túi nước nuôi chân nhẹ nhàng một chút thân thể liền bay đi ra ngoài mở ra túi nước ném ở có không ít độc vật tụ tập địa phương túi nước thủy là nguyệt nha tuyển thủy Đối các loại sinh vật đều có mánh liệt lực hấp dẫn, mới vừa đặt ở trên mặt đất không lâu, một ít người được hương vị độc vật liền sôi nổi dọc theo mở ra nhập khẩu bò đi vào, chờ đến số. Lượng không sai biệt lắm, nghiêm thịnh duệ rút ra bội kiếm khơi vào túi nước, thân thể ở giữa không chung một cái huyển chuyển nhẹ nhàng lộn ngược ra sau liền về tới lăng kính hiên bên người tiểu tâm một chút. Chân kiếm run đi túi nước ngoại độc trùng, nghiêm thịnh duệ cẩn thận đắp lên cái nắp lúc sau mới đưa nó đưa cho lăng kính hiên. Ân, giống như bò đi vào không ít, hẳn là các loại độc vật đều có, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Ninh chặt túi nước cái nắp, xác định bên trong độc vật sẽ không chạy ra sau, lăng kính hiên mới lộ ra tươi cười, đoàn người lại dọc theo xuống núi lộ lặng lẽ phản hồi lên núi, chờ đến bụng đều đói bụng tiểu đoàn tử chính nửa người trên rửa vào làng cha trên người, hai điều chân ngắn nhỏ nhi gác ở hổ ca trên người, vui vẻ thoải mái ăn nghiêm dực cho hắn thì khô. Phụ vương, cha Nhìn đến bọn họ trở về, tiểu đoàn tử nuốt cả quả táo đem dư lại thịt khô toàn bộ nhét vào trong miệng, đứng dậy vui vẻ chạy tới ôm lấy ôm lấy nghiêm thịnh rệ đùi, ngửa đầu nhìn hắn vui vẻ cười, trong miệng còn ở nỗ lực nhai thịt khô. Ngoan, có hay không nghe dược thúc nói? Nghiêm thịnh rệ rối tay ôm lấy hắn nách đem hắn dơ lên đặt ở chính mình trên vai, tiểu đoàn tử vui vẻ thẳng gật đầu, coi a, nhân ra nhưng nghe lời. Người a, xung lịch xoa bóp án mặt. Lăng kính hiên lại dò ra thân thể hướng khe núi địa phương nhìn nhìn, trầm giọng nói, nghiêm nhị, bọn họ vận chuyển hàng hóa ra vào lộ tuyến các ngươi nhưng rõ ràng. Thật vất vả tới một chuyến trong núi, lại hư hư thực thực tìm được rồi rang ra gạt triều đình không chê ở trong tay khu mỏ, cái gì cũng chưa thu hoạch liền trở về, không khỏi thật xin lỗi chính mình. Rõ ràng là rõ ràng, bất quá kia một đoạn lộ phi thường trống trải, căn bản vô pháp giấu người. Nếu là chờ chúng ta nơi này thấy được lại chạy tới chặn lại, vận chuyển hàng hóa người xe lại quỷ dị biến mất, ta cùng Sam đều đi xem xét vài lần, một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Tuy rằng bọn họ không giống tư như vậy tinh với Truy Tung, đơn giản Truy Tung kỹ xảo bọn họ vẫn là sẽ, nhưng những người đó giống như là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản tìm không thấy nửa điểm đã từng qua dấu vết, điểm này cũng làm cho bọn họ phi thường thất bại. Sắc trời còn sớm. Mang chúng ta đi xem. Rút về thân thể, lang kính hiên vừa nói vừa đi hướng nghiêm thịnh duệ, không cho bọn họ bất luận cái gì phản bác hoặc ngăn lại cơ hồ liền thẳng xoay người ngồi vào lang cha trên người. Nghiêm nhị đám người chần chờ nhìn về phía bọn họ chủ tử. Nghiêm thịnh duệ trầm mặc gật đầu, mùi chân nhẹ điểm liền khóa ngồi ở hổ ca trên lưng. Cùng lúc đó, ở phụ cận thông khí đại hắc tiểu hắc cũng đã trở lại. Nghiêm dực nghiêm sam phân biệt vô vô nghiêm nhị bả vai, từ hắn ở phía trước dẫn đường Đoàn người lại, nhanh chóng chuyển hướng một cái khác mục đích địa, đến nỗi mặt khác ảnh vệ, toàn bộ tạm thời lưu tại tại chỗ đợi mệnh, nếu là vô pháp ẩn thân địa phương, đi nhiều ngược lại vướng vận. Rất xa vòng qua độc vật gắn đầy chân núi, lật qua đối diện kia tòa sơn, lại đến chân núi, mục đích địa không sai biệt lắm liền đến, nếu không có lang cha bọn họ đi theo, chỉ dựa vào bọn họ còn mang theo cái hài tử, chỉ sợ đi đến trời tối đều đến không được các ngươi đều lưu tại trong rừng. Lang cha cùng ta cùng thịnh Duệ đi là được. Tránh ở rừng cây hơi chút quan chắc một chút bên ngoài địa hình, lang kính hiên quyết đoán làm quyết định, nghiêm thịnh Duệ cũng không có phản đối, nguyên bản có chút lo lắng nghiêm dực đám người cũng không thể không từ bỏ. Cùng nhi tử nói tốt sau, hai người một lang liền đi ra ngoài, cùng với nói nơi này là một mảnh gò đất, không bằng nói một cái nhân vi tu sửa ra tới đại lộ. Trên mặt đất tẩn ẩn có dấu chân cùng bánh xe áp quá dấu vết, bất quá đều phi thường thiện cơ bản nhìn không ra tới lão lang ngươi có thể hay không nghe ra không giống nhau hương vị ngồi sồn trên mặt đất hơi chút xem xét lúc sau lang kính hiên cũng không quay đầu lại nói lang cha xanh ngượt hai mắt nháy mắt phụt ra ra phẫn nộ quan mang hắn đây là lời hắn đương cầu sử dụng phiền toái ngươi lão lang nhận thấy được lão lang cảm xúc nghiêm thịnh duệ cố nén ý cười vô vô cổ hắn ngồi sồn trên mặt đất lang kính hiên nghi hoặc ngẩng đầu lang cha cổ một đình Cao ngạo nghiêng người mà qua, lăng kính hiên đầu tối sầm, này lại là sao mà lạc? Dấu chân cùng bánh xe dấu vết đều thực thiện, hẳn là không phải cấp quan trọng quan sát, có thể hay không là mỏ vàng. Tức phụ nhi có đôi khi chính là sẽ phạm xuẩn, nghiêm thịnh duệ đặc thích hắn phạm vào sai còn không biết bộ dáng, cũng không có cùng hắn giải thích, trực tiếp liền vòng khai đề tài. Không nhất định, cũng có lẽ là bọn họ vận chuyển thời điểm ở trên đường lót cái gì, Tỉ như nói thật dày chiếu gì đó. Này đó bánh xe dấu vết thiện đến giống như là không kéo đồ vật giống nhau, ta tưởng hẳn là đi vào thời điểm lưu lại, ra tới dấu vết căn bản không có tàn lưu. Lăng kính hiên phe phẩy đầu phủ định hắn suy đoán, mặc kệ là mỏ vàng vẫn là quan sát, khẳng định đều phải đến nhất định lượng mới có thể vận đi ra ngoài, mặt đất lưu lại bánh xe dấu vết liền không khả năng như vậy thiển. Ân, chúng ta dọc theo con đường này hướng bên ngoài nhìn xem đi, lại hướng bên trong đi liền dễ dàng bại lộ. Nghiêm Thịnh duệ quyết đoán lôi kéo hắn xoay người, Lang Tra đã trước bọn họ một bước đi xa, hai người dọc theo bánh xe dấu vết một đường đi ra ngoài, nhưng lộ không có, đứng ở cuối đường nhìn rậm rạp rừng tây, Lang Kính hiên không cấm có chút há hốc mồm, Nghiêm Thịnh duệ cũng nhăn chặt mày, lộ không có, bánh xe dấu vết cũng đã biến mất, chẳng lẽ bọn họ thật muốn nghiêm nhị nói như vậy, hư không tiêu thất không thành? Ô ô, Lang Tra khẽ gọi thanh gọi trở về bọn họ thần trí. Nghiêm thịnh Duệ phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, song song chui vào rừng rậm, đã lộn trở lại tới lang cha chủ động quỳ dạp trên mặt đất. Phu phu hai hiểu ý xoay người ngồi trên đi, lang cha đứng lên giải khai bốn vó, nhanh chóng xuyên qua ở rừng rậm bên trong. Đại khái vài phút sau, lang cha ở rừng rậm chỗ sâu trong rừng lại, nghiêm thịnh Duệ ôm lấy lang kính hiên nhảy xuống. Ô ô, lang cha hướng tới phía trước nơi nào đó bĩu môi, nghiêm thịnh Duệ lang kính hiên thử tính tới gần. Chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu trong đứng sừng sững rất nhiều nửa người cao cục đá. Mỗi viên trên tảng đá mặt đều điêu khắc văn tử. Có chút tự đã thấy không rõ lắm. Bất quá xác thật có thể chứng minh chúng nó tồn tại. Nam cưng người không phải đại bộ phận đều không biết chữ sao. Này núi sâu rừng dài như thế nào sẽ có điêu khắc văn tử cự thạch. Hơn nữa số lượng còn phi thường khả quan. Kính hiên, ngươi xem nơi này. Trên tảng đá điêu khắc tử cũng không nhiều. Có chút mới hai chữ. Có chút ba chữ, nhiều nhất cũng liền năm cái, rất nhiều đều thấy không rõ lắm, phu phu hai từng cái kiểm tra, nghiêm thịnh duệ đang xem đến một khối còn tính tân cục đá sau, duỗi tay huy khai mặt trên dây đằng, thấy rõ ràng trên tảng đá điêu khắc tự khi, mắt đào hoa nháy mắt trừng lớn. Chắc hẳn, dừa quá khứ lăng kính hiên nhìn đến mặt trên tự khi cũng là đồng tử co rụt lại, chắc hẳn tên này đối bọn họ tới nói nhưng không xa lạ, xem này viên cục đá trạng thái. Đứng sừng sững ở chỗ này sợ là có hai ba mươi năm đi. Chẳng lẽ nơi này là ô tôn bộ mổ? Những cái đó trên tảng đá khắc chính là vãng sinh giả tên. Khả năng sao? Ô tôn bộ khoảng cách nơi này còn rất xa, bọn họ mổ sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu không phải nói, những cái đó cục đá lại như thế nào giải thích? Ngươi tưởng hẳn là cùng ta giống nhau đi. Quay đầu nhìn hắn, nghiêm thịnh duệ như mày nói. Bọn họ là thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở loại địa phương này nhìn đến chắc hẳn hai chữ. ân. bất quá ta tổng cảm thấy không thích hợp, lại tìm xem xem có hay không khác có thể thấy rõ tự thể thạch. Từ từ, lời còn chưa dứt, Lăng Kính Hiên hai mắt đột nhiên co rụt lại, không màng trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm. Lăng Kính Hiên ngồi xổm xuống đi đẩy ra những cái đó cỏ dại, lệnh người ngoài ý muốn chính là... Bùn hẳn là sinh trưởng trên mặt đất cỏ dại cư nhiên tinh cả thảm cỏ cùng nhau bị lửa ra, phu phu hai hợp lực thật cẩn thận rời đi cục đá chung quanh thảm cỏ, phía dưới cư nhiên không phải thổ, mà là cứng rắn cục đá, lấy điều khắc chắc hãng tên chính là đầy hứa hẹn trung tâm, tựa hồ còn có hàng. Năm bị người thúc đẩy quá dấu vết, người chờ một chút, tuy rằng đều là đầy bụng nghi hoặc, lang kính Hiên lại không nổi vã cùng hắn cùng nhau phân tích, mà là tìm khối bàn tay đại cục đá nhẹ nhàng đánh thảm cỏ hạ cục đá mặt ngoài phanh phanh phanh phía dưới là giống ruột nơi này hẳn là có mật thất hoặc mật đạo vớt bỏ cục đá lăng kính hiên khẳng định làm ra kết luận đến nỗi mở ra mật thất phương pháp phu phu hai tầm mắt đồng thời rơi xuống xử lý ở ở giữa trên tảng đá lúc trước lăng kính hiên sở dĩ sẽ phát hiện không thích hợp chính là bởi vì kia tảng đá cùng mặt khác cục đá so sánh với có điểm nghiêng nếu nó chính là cơ quan kia mở ra phương pháp khẳng định chính là chuyển động hoặc di động kia thẳng đá. Chương 604 hành tung bại lộ, về nhà. Thử xem, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lăng kính hiên nghiêng người nhướng mày nhìn nhà hắn vưng ra, phía dưới nếu thật là mật thất hoặc địa đạo, tuyệt đối cũng sẽ tồn tại nguy hiểm. Bất quá lăng kính hiên từ điển nếu có sợ cái này tự nói, kia hắn liền không gọi lăng kính hiên ân cẩn thận. Giống, nghiêm thịnh duệ mới vừa gật đầu một cái. Thần sắc đột nhiên đại biến, một phen kéo qua hắn phi thân nhảy. cùng lúc đó, lang tra ngửa đầu một tiếng gào giống, ngáy mắt nhảy vào rừng rậm chung, mới vừa ở bọn họ đứng thẳng địa phương, đã rầm rạp rơi xuống mũi tên. Giết bọn họ! Trong rừng rậm, mấy chục điều hắc ảnh lần lượt vừa ra, mỗi người trong tay đều cầm cung nỏ, cầm đầu người hung ác nham hiểm hai mắt như tỏa định con ngồi rắn độc giống nhau nhìn bọn họ, hắc y ghi nhân cùng theo lên vừa uống. Một lần nữa trang bị thượng mũi tên cung nỏ động tắc nhất trí nhắm ngay bọn họ, ôm lấy lăng kính hiên bay đến trên cây nghiêm thịnh rệ ánh mắt trầm xuống, đàng ra một bàn tay rút ra bảo kiếm, mũi chân một chút liền hướng trái ngược hướng cấp lược mà đi. Hư! Lăng kính hiên đúng lúc mà thổi lên huyết sáo, trốn vào rừng rậm chung lang cha thân thể cao lớn nhảy mà ra. A! Bén nhọn răng nanh giao răng rắc một tiếng từ trong đó một cái đêm tối người sau cổ giao đoạn cổ hắn. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, thân hình lướt qua phía trước hắc y hệ nhân đuổi theo nghiêm thịnh duệ bọn họ, hai người cũng ăn y khóa ngồi ở trên người, lấy lại tinh thần hắc y hệ nhân nhanh chóng đuổi theo, cung nọ không ngừng phát ra bén nhọn mũi tên, lang cha thân thể nhìn như khổng lồ, lại phi thường linh hoạt, ở rừng sâu chung như cũ nhanh nhẹn nhanh chóng, liên tục né tranh công kích của địch nhân, chúng ta đổi vị trí, bất quá, tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lăng kính hiên quay đầu nhìn nhìn, chân thật đáng tin yêu cầu ngồi ở hắn mặt sau nghiêm thịnh duệ, người sau trầm mặt gật gật đầu, thân thể hơi chút vừa chuyển liền chuyển qua phía trước, đổi đến mặt sau lăng kính hiên chuyển qua đi đối mặt theo đuổi không bỏ hắc y hề nhân, móc ra một cái màu đỏ thâm cái chai mở ra, cầm nó nhẹ nhàng ở giữa không chung vẽ ra một cái nửa vòng tròn hình. Lao lang, đi nghiêm dực bọn họ nơi đó. Theo sau lăng kính hiên xoay người mượn lực lại về tới phía trước. Rối tay vô vô lang cha thân hình, hôm nay bọn họ là không có khả năng đi xem xét cái kia mật đạo. Giống. lang cha gào giống một tiếng, giải khai bốn võ chạy trốn càng mau a a Phía sau đột nhiên vang lên thê lương tiếng kêu thẳng thiết, nghiêm thịnh duệ phu phu ai cũng không quay đầu lại. Trải qua trước vài lần độc bị vô hiệu hóa lúc sau, lăng kính hiên bế quan nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều càng độc độc dược, toàn bộ đều là nhằm vào nam cương độc tinh luyện mà thành. Những người đó liền tính lại như cũng trốn bất quá, bất quá bọn họ hôm nay đã bại lộ, ở không rõ ràng lắm đối phương có bao nhiêu người dưới tình huống, bọn họ cũng không nên tiếp tục đi xuống điều. Cha là được. phu vương, cha. Rất xa nhìn đến bọn họ, ghé vào hổ ca trên người tiểu đoàn tử bỏ dậy hương phấn hoan hô, lăng kính hiên một tay đem hắn kéo đến chính mình trước người ngồi định, rồi, đi, chúng ta hành tung bại lộ. Là... Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nghiêm dực đám người cũng không dám trì hoãn, lần lượt cưới lên hổ ca cùng đại hắc tiểu hắc, ở làng cha dẫn dắt hạ, mấy người mấy thú nhanh chóng chui vào phía sau rừng rộng, mà bọn họ không biết chính là, ở những cái đó hắc y li nhân ngã xuống địa phương, thực mau tụ tập rất nhiều người, trong đó còn có an mặc kỳ quái phục sức người, những người đó cẩn thận kiểm tra rồi hắc y li nhân chúng độc chạm uống, cũng nhanh chóng tập kết nhân mã đuổi theo hàng nhóm. Chủ tử, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hổ ca bọn họ đều là thuộc về rừng sâu, ở rừng sâu chung, chúng nó tốc độ chút nào không chịu ảnh hưởng, nghiêm dực đám người cũng không cần lo lắng chúng nó sẽ đi nhầm lộ, bọn họ duy nhất để ý chính là các chủ tử nắm giữ tình huống. Còn không có tới kịp phát hiện cái gì? Trả lời hắn chính là Lăng Kính Hiên, Tuấn Mỹ khuôn mặt lúc này một mảnh sâm hàn, là hắn đại ý, nhân ra làm được như vậy bí ẩn. Lại không có người trông coi, sao có thể không có hậu chiêu? Có ý tứ gì? Nghiêm dực ba người có nghe không có hiểu, lăng kính hiên lại không hề hồi phục bọn họ. Hảo nửa ngày sau nghiêm thịnh duệ ngạnh bang bang ném xuống một câu trở về lại nói, nghiêm dực đám người cũng không dám lại dò hỏi, đoàn người ở làng cha bọn họ dẫn dắt hạ thực mau đường cũng phản hồi. Chờ bọn họ trở lại sưởng dược thời điểm, thiên không sai biệt lắm liền mau đen. Nghiêm Thịnh Duệ một nhà ba người nhanh chóng thay dự phòng quần áo, lại làm Lang cha bọn họ đi tẩy sạch trên người dơ bẩn, một lần nữa ngồi trên ngừng ở xưởng dược ngoại xe ngựa mới chuẩn bị trở về thành. Trở về thành phía trước, Lang Kính Hiên luôn mãi dặn dò nghiêm nhị đám người không cần lại đi phía dưới xem xét, chỉ cần ở mặt trên nhìn chằm chằm những người đó nhất cử nhất động là được. Hôm nay nếu không có, Lang Cha ở, hắn cùng Nghiêm Thịnh Duệ chỉ sợ cũng không thể dễ dàng chạy thoát. Sở thúc Đại ca, chúng ta đã trở lại. Phụ tử ba người còn không có tiến vào đại sảnh, tiểu đoàn tử vui sướng thanh âm liền trước vang lên, ngồi ở trong đại sảnh chờ sở Vân Hàn đám người vội vàng đón đi ra ngoài, thế nào? Có hay không tra được cái gì? Tiếp nhận tiểu đoàn tử, sở Vân Hàn lo lắng hỏi, trời biết bọn họ từ đấu giá sau khi kết thúc liền vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, sợ bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trong núi không thể so bên ngoài. Bên trong lại trải rộng cùng giang ra giao hảo bộ tộc. Đặc biệt những cái đó bộ tộc người đều là thiện dùng đầu. Vì giấu người thay mắt, bọn họ lại mang theo tiểu đoàn tử. Vạn nhất đi vào rồi nói sau. Thủy Linh Nhi, giúp chúng ta lộng điểm ăn tới. Đói bụng, lang tra bọn họ trực tiếp sau khi trở. Về viện, đừng quên bọn họ phần. Ném cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Lang Kính Hiên biên hướng bên trong đi biên phân phó. Ngày này bọn họ cũng coi như là quá đến mạo hiểm kích thích. Ít nhiều lao lang bọn họ, bằng không đừng nói một ngày đi tới đi lui, liền tính ba ngày phỏng trừng bọn họ đều cũng chưa về. Thủy Linh nhi tỉ tỉ, ta muốn ăn thịt thịt, đại đống thịt thịt. Giữa trưa liền rửa thịt khô chắp vá giải quyết, tiểu đoàn tử rõ ràng là không thỏa mãn, vốt bụng ủy khuất ba ba gọi lại chuẩn bị hướng bên trong tống Thủy Linh. Ai, có thịt kho tàu, nô thì lập tức liền đi cấp tiểu quận vương đoan lại đây. Tống Thủy Linh xoay người cười nói, dưới chân bước chân lại nhanh hơn Đại bao tử ở bọn họ ngồi xuống sau, phân biệt cấp phụ vương cùng cha đổ chén nước, uống miếng nước trước đi, tiểu đoàn tử lại đây, chờ lát nữa nhị ca huy ngươi ăn cơm cơm. Hảo. Tiểu đoàn tử nghe lời trượt xuống sở vân hàn ôm ấp, bước chân ngắn nhỏ nhi chạy tới, tiểu bao tử đã sớm đem hắn đặc biệt chỗ ngồi an trí hảo, đại bao tử tắc ăn ý ôm hắn phóng đi lên, dương liếu từ nhỏ túi tiền lấy ra mấy viên đường đưa cho hắn, đoàn tử ca ca, ngươi ăn. Muội muội. Hắn ta là Kaka, ca ca, không thể ăn muội muội đường. Tiểu Đoàn Tử phản xạ tính liền tưởng tiếp nhận tới, tùy cơ lại nhanh chóng lùi về tay mánh lắc đầu. Lời lẽ chính đáng biểu đạt chính mình ý tứ. Tam ca nói, hắn là nam tử hắn, không thể khi dễ muội muội, cũng không thể đoạt muội muội đồ vật ăn. Tuy rằng đây là muội muội chủ động cho hắn, vẫn là làm hắn cấp quy nạp vì đoạt. Đoàn Tử Kaka, ca ca. Dương Liễu chớp hai mắt không muốn lùi về tay, tiểu cô nương cũng là cố chấp giống như là cùng hắn rằng co giống nhau, nghiêm khiếu bắt thấy thế tiến lên tiếp nhận kẹo, từ giữa phân ra hai viên đưa cho tiểu đoàn tử, dư lại lại trả lại cho Liễu Nhi, Liễu Nhi thật là cái hảo cô nương, bất quá đoàn tử ca ca chờ lát nữa muốn ăn cơm cơm, không thể ăn quá nhiều kẹo Nga, ngày mai chúng ta lại phân cho hắn được không? Ôn nu cười chấn an tiểu cô nương quật cường, dương Liễu ngoan ngoan gật đầu, hảo Liễu Nhi, tiểu thụ, tiểu huệ. Phụ Vương cùng cha nuôi đều bình an đã trở lại, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ, ta mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi tốt sao." Thiết toa tử đúng lúc tiến lên, cha nuôi bọn họ kế tiếp muốn nói sự tình rõ ràng không rất thích hợp làm cho bọn họ biết. "Một, Dương Thụ cũng là trưởng thành sớm hài tử, lang kính hiên bọn họ làm việc thích hợp, bọn họ trước nay đều sẽ không quấy rầy, ngoan ngoan nắm đệ đệ muội muội theo chân bọn họ nói ngủ ngon sau, huynh muội ba người ở Thiết toa tử dẫn dắt hạ đi vào nghỉ ngơi. Chúng ta có phải hay không đem bọn họ bảo hộ đến thật tốt quá? Nhìn bọn họ biến mất phương hướng, lang kính hiên thẳng nỉ non nói, vang lên ở trong núi nhìn đến chắc hãn phân mộ, lại tư cập ô tôn bộ, trong lòng không lý do trầm trọng, hắn tưởng cấp bọn nhỏ tốt nhất sinh hoạt, muốn cho bọn họ vô ưu vô lử lớn lên, nhưng hắn lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, càng lại ưu việt trưởng thành hoàn cảnh, càng sẽ hại bọn họ, tương lai mặc kệ bọn họ là muốn đi theo bọn họ vẫn là lựa chọn đi ô tôn Bộ. Bọn họ thân phận đều là tôn quý, liền tính bọn họ không cùng người. Lục đục với nhau, những cái đó suốt ruột chuyện này cũng sẽ tự động tìm tới bọn họ, làm cho bọn họ tránh đi hết thể thật là chính xác sao. Kia mấy cái hài tử thông minh, đừng nghĩ nhiều như vậy, ít nhất hiện tại chúng ta còn có năng lực bảo hộ bọn họ. Minh bạch hắn băn khoăn, nghiêm thịnh Duệ duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Cha, ta cùng tiểu văn tiểu võ đều sẽ nỗ lực, thiên hoa tử cũng không phải dễ khi dễ tiểu thụ bọn họ khiến cho bọn họ như vậy đi nghiêm khiếu bắc tự tin lại chần chừ nhìn bọn họ kỳ thật hắn là tưởng nói hắn sẽ bảo vệ tốt sở hữu các đệ đệ muội muội bất quá hắn cũng biết hiện trước mắt hắn còn không có cái kia năng lực hơn nữa tiểu văn tiểu võ bọn họ đã có thể tự bảo vệ mình cho nên ít nhất hắn hy vọng tân đã đến tiểu thụ bọn họ có thể vô ưu vô lự ở bọn họ dưới sự bảo vệ lớn lên cha chúng ta cũng sẽ cố lên Tiểu văn tiểu võ trong miệng một lời nói, bọn họ đều cảm thấy như bây giờ không gì không tốt. Ha ha ta chính là nói nói mà thôi, các người đến nỗi một đám vội vã tỏ thái độ sao. Nhìn bọn nhỏ nghiêm túc bộ dáng, lăng kính hiên không cấm bật cười, hắn chỉ là sợ bọn nhỏ tương lai bị người khi dễ. Yêu việt hoàn cảnh sẽ chỉ làm bọn họ thiên chân đơn thuần, tương lai chờ bọn họ cần thiết chính mình đối mặt bên ngoài người cùng sự thời điểm, tất nhiên dễ dàng mắc mưu bị lừa. Bất quá giống như hắn nghĩ đến quá nhiều quá dài xa, tiểu văn bọn họ liền tính, rốt cuộc khi đó hắn vô pháp cung cấp bọn họ một cái sạch sẽ vô cấu hoàn cảnh, đã làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền tham dự đến. Đại nhân tàn khốc thế giới, nhưng tiểu thụ bọn họ không giống nhau, bọn họ có năng lực cung cấp bọn họ tốt hoàn cảnh, cũng có thể bảo hộ bọn họ, hai từ sao, hay là nên vô ưu vô lự, về sau sự tình về sau lại nói. Cùng lắm thì chờ bọn họ trưởng thành nhiều dễ dỗ dễ dỗ liền hảo. Cha ngươi nào thứ tùy tiện nói nói không thực hiện quá. Không cần hoài nghi, ba cái hài tử chung, chỉ có tiểu văn mới có thể như vậy phun tào hắn. Ở đây mọi người tất cả đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Lăng kính hiên bản nhân còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cả đời này à, không sợ trời không sợ đất. Liền phu quân đều đối hắn yêu thương có thêm, luyến tiếc nói nửa câu lời nói nặng. Duy độc ở hắn tiểu bao tử nhóm trước mặt, hắn chính là không dám ngừng đầu. Chủ tử, đồ ăn tới. Không bao lâu, Tống Thủy Linh mang theo mấy cái tiểu nha hoàn bưng khay ra tới, sợ bọn họ đói là Tống Thủy Linh chỉ đơn giản nhiệt cái thịt kho tàu, lộng cái rau trộn đồ ăn, xào cái khi rau, lại thiêu cái chiên trứng canh, thuận tiện còn bưng một phần buổi chiều ngao hảo liền ướp lạnh ở giếng nước trẻ đầu xanh ra tới cấp sở vân hàn bọn họ ăn. Nhị ca, cơm cơm. Bụng bụng đói. thấy thế, vui vẻ nhất không gì hơn tiểu đoàn tử, nho nhỏ đơn phượng nhãn tỏa ánh sáng nhìn chằm chầm, chầm thịt kho tàu, trước mặt không chén trực tiếp đưa đến lăng văn trước mặt. Chương 605 nhằm vào giang ra an bài. Hảo hảo hảo, nhị ca cho ngươi thành cơm. Lăng kính hiên sợ đại bao tử, đại bao tử lại sợ tiểu đoàn tử, tóm lại một câu, này nghiêm ra người à, đại giống nhau đều sợ tiểu nhân bên ngoài như bức hống hống nghiêm thịnh duệ còn lại là tức phụ nhi tử tất cả đều sợ nhìn ngươi kia thèm dạng nói là như vậy nói tiểu bao tử sớm đã cầm lấy chiếc đua gấp mấy khối đại đống thịt kho tàu bỏ vào trước mặt hắn cái đĩa nghiêm khiếu bắc cũng mỉm cười giúp hắn thịnh nửa chén chiên trứng canh. huynh đệ ba người tất cả đều lấy hắn tổ tông giống nhau sùng địch các ngươi mau đem hắn chiều hư lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu kết quả nghiêm thịnh duệ cho hắn thịnh cơm đối diện tảng thiếu khanh đột nhiên nói Hưng ngươi bị lao cửu quán, liền không cho khiếu bắt bọn họ quán tiểu đoàn tử, ta nói ngươi người này sao hai loại tiêu chuẩn đâu. Ngạch ngươi tưởng giúp ta thực nghiệm tân độc nói, ta rất vui lòng. Chán tôi sẩm, lăng kính hiên hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, thằng thiếu khanh bí bĩ cười, quyết đoán không dám lại thứ liêu hắn, kính hiên độc càng ngày càng bá đạo, hắn nhưng không nghĩ biến thành không người không quỷ quái vật, treo chọc sao, điểm đến tức ngăn liền có thể. Biết rõ đấu không lại còn nhiều lần đều hướng lên trên hướng, lục ra, ta thật là phục ngươi rồi. Uống chè đậu xanh lăng kính bằng đẳng ra tay đối hắn dơ ngón tay cái lên, muốn nói nhà này ai đau chứng nhất, phi tẳng lục ra mặc trúc, liền hắn cả ngày không có việc gì liền treo chọc nhà hắn đại ca, sau đó, liền không có sau đó, thường thường đều bị thu thập thật sự thảm, theo hắn biết, chỉ đi vào Nam Cương sau, hắn đều bị phạt ngủ thư phòng hai lần, đây là kết quả. tiểu thúc này ngươi liền không hiểu, cha nói qua, có chút người ngươi càng là ngược hắn hắn liền càng sảng, cái loại này người gọi là Jun Em Mở, nói cha, Jun Em Mở là cái gì? Đại bao tử một bên uy tiểu đoàn tử, một bên còn sát có chuyện lạ dò hỏi, ở nhà hắn cha nơi đó, bọn họ học nhiều rất nhiều trúc chắc từ ngữ, có chút dùng để treo chọc người khác vừa và tốt. Jun Em Mở còn không phải là các ngươi lục thúc. Lăng kính hiên ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái tầng thiếu khanh. Hai cha con phối hợp đến thiên ý vô phùng. Vân Hàn, bọn họ lại hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. bị thôi tẳng thiếu khanh khóc lóc ôm chặt sở Vân Hàn, ý đồ tìm kiếm an ủi, nhưng... Lại muốn ngủ thư phòng. Sở Vân Hàn đỉnh mày một trọn, liếm hạ mắt thấy liên tiếp hướng hắn trong cổ toàn màu đen đầu. Tìm kiếm an ủi tẳng thiếu khanh thân mình cứng đờ, vội vàng ngồi song mánh lắc đầu. Ai muốn ngủ thư phòng? Có Mỹ Mỹ tức phụ nhi cùng nhau ngủ. Hắn vì mau muốn một người ngủ thư phòng. Nam tử hắn đại trợ phu, đánh chết đều không thể đi. Ha ha. Thế thế, mọi người buồn cười ôm bụng cười cười to, sở vân hẳn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nhị hóa, gì thời điểm có thể đứng đắn điểm. Cười cười nháo nháo ăn xong cơm chiều sau, ngủ trưa không có ngủ tốt tiểu đoàn tử có điểm mệnh nhọc. Lăng kính hiên mang theo hắn đi trong viện tản bộ tiêu tiêu thực lúc sau khiến cho Long Trương thị dẫn hắn trở về phòng ngủ. Tiểu gia hỏa đôi mắt đều không mở ra được, hoa ở long trương thị trong lòng ngực tạp đi miệng nhỏ hút dẫn chính mình ngón tay, lang kính hiên sủng nịch túi người ở hắn trên chán nhẹ nhàng một hôn. Đâu ra tình huống thế nào? Tiễn đi nhi tử, lang kính hiên ở nghiêm thịnh duệ bên cạnh ngồi xuống, lan lộn một ngày, kỳ thật hắn cũng có chút mệt mỏi, bất quá mới vừa ăn đồ vở, hiện tại hắn còn không nghĩ ngủ. Dựa theo ngươi kế hoạch, giang gia chỉ chụp đến một cái giá trên trời thương tuyến. Ngươi là không thấy được Giang Khánh Sơn sắc mặt, tấm tác, thiếu chút nữa không sống sờ sờ an đại biểu Thác Bạt ra cùng Diêu ra tới Thác bạn Hải cùng Diêu Thuấn Hy. Chính chúng ta cũng chụp ba điều thương tuyến, còn lại thương tuyến toàn bộ phân tán ở các đại hương thân phú hội trong tay, sư nhiều thiết ít, mỗi người trong tay nhiều nhất hai điều thương tuyến, thiếu bộ phận từ Nam Châu tới rồi thương hộ cũng. Chụp đi rồi mấy cái. Đảo qua lúc trước chơi đùa, thằng thiếu khanh khỏe miệng tầm cười, đáy mắt lại lập lòe đừng đắn. Thương tuyến quan hệ Nam Cương tương lai phát triển, bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng phạm là phát hiện ai ngờ đại lượng tích lũy, bọn họ đều sẽ cạnh giới bức cho đối phương không thể không từ bỏ. Tuy rằng này cũng làm cho bọn họ không có thể chụp đến lý tưởng thương tuyến, nhưng như vậy kết quả đã xem như tốt nhất. Thổ sản vùng núi sự tình cũng tuyên bố đi xuống. Có bọn họ ở, liền tinh khiếu bắt bọn họ nơi nào ra bại lộ, bọn họ cũng sẽ đền bù. Đây cũng là hắn vì cái gì yên tâm đi trong núi nguyên nhân. Ân, ở đấu giá phía trước ta liền tuyên bố, ngày mai chính thức công văn liền sẽ phát hướng Nam Cương các nơi, tư nhân cũng có thể thu mua, nhưng giá cả cần thiết so quan phủ cao, nghĩ đến hẳn là không có người sẽ thừa cơ chen chân mới đúng. Nghiêm Khiêu bắt gật gật đầu, đương hắn tuyên bố thổ sản vùng núi về sau giao từ quan phủ thống nhất mua bán khi, sở hữu tham dự đấu giá người đều choáng váng phảng phất là không thể tin được bọn họ nghe được giống nhau. Một cái nho nhỏ thổ sản vùng núi thu mua là có thể đánh vượt khăn ra, tuy rằng trong đó còn có khác nhân tố, nhưng cũng đủ để chứng minh thổ sản vùng núi mua bán lợi nhuận to lớn, đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay thịnh thân vương phu phu cư nhiên bỏ được lấy ra tới. Có lẽ, những người đó chung không thiếu mắng bọn họ ngốc, nhưng càng nhiều có đầu góc người đều ẩn ẩn biết, đây là bọn họ ở vì Nam Cương tương lai làm nguy tính, nói cách khác. Nam Cương vĩnh viễn không có khả năng lại biến trở về trước kia Nam Cương. Ít nhất năm nay sẽ không, về sau vẫn là muốn dặn dò đời kế tiếp quan bố chính nhiều chú ý, bất luận cái gì mệnh lệnh mới vừa chấp hành thời điểm đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa Nam Cương lại trưởng kỳ không chịu chiều đình nước thúc, chờ đại gia thói quen nước thúc, cũng từ giữa nếm đến ngon ngọt, tự nhiên liền thông thuận. Nam Cương cải cách cùng phát triển không phải nhất thời một lát có thể hoàn thành. Có lẽ còn cần rất nhiều năm mới có thể quy thuận, nhưng mặc kệ hoa nhiều ít năm, bọn họ quốc thổ đều không cho phép xuất hiện phân liệt, tự trị gì đó, tuyệt đối không có khả năng. ân trao ý tứ là, chúng ta nhất muộn cuối năm liền sẽ trở về. Thổ sản vùng núi mùa thịnh vượng là 2 tháng đến tháng 6, hắn ý tứ còn không phải là tiếp theo thổ sản vùng núi thu mua mùa thịnh vượng tiến đến trước, bọn họ liền sẽ rời đi. ân không sai biệt lắm đi hiện tại chỉ còn lại có răng ra, biên quan tình thế càng ngày càng không xong, có lẽ chúng ta còn sẽ đi biên quan ăn Tết, ở kia phía trước, trước hết cần đem răng ra cấp giải quyết, bọn họ mới là trở ngại Nam Cương phát triển chân chính tâm phúc họa lớn. Lăng Kính Yên thận trọng gật đầu, Thịnh Duệ đã thu được tin tức, Đông Quốc Quốc nội đại quân đang ở đại quy mô điều động, rất có thể sẽ toàn bộ độn đến biên quan, mà bác man bởi vì không có chỗ ở cố định, Bọn họ cũng vô pháp rõ ràng biết bọn họ hướng đi, nhưng trải qua hơn 4 năm gần 5 năm tu sinh dưỡng tức, nói vậy bọn họ cũng không sai biệt lắm khôi phục nguyên khí, đông quốc vừa động, bọn họ tất nhiên sẽ đi theo động, đặc biệt là ở mùa đông bọn họ dê bò súc sinh đại lượng giảm mạnh dưới. Tình huống, tổng hợp trở lên, hắn cá nhân cảm thấy, sang năm đầu xuân liền bùng nổ chiến tranh khả năng phi thường đại, bọn họ cũng đến mau chóng giải quyết nam cương sự tình chạy tới biên quan tỏa trấn mới được. Phụ vương cùng cha đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào. Sợ bọn họ lại kế toán hoa ném xuống bọn họ, tiểu bao tử chạy nhanh tỏ thái độ, nghiêm khiếu bắc cùng đại bao tử cũng liên tiếp gật đầu phụ họa lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không lại ném xuống các ngươi đi chỗ nào ta người một nhà đều cùng nhau. Huynh đệ ba người nghe vậy lúc này mới thoáng yên tâm, khác không nói, cha nói chuyện vẫn là tính toán, ít nhất so với bọn hắn phụ vương được việc, đương nhiên cũng không phải nói bọn họ phụ vương liền sẽ thường xuyên lừa lừa bọn họ, chỉ là, phụ vương quyết định cha tùy thời đều có thể lật đổ, mà cha quyết định, phụ vương trước nay đều không bỏ được ngẫu nghịch, ở nhà bọn họ, cha nói chuyện thường thường so phụ vương dùng được nhiều. Vậy ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp đối phó Giang Gia? Sở Vân Hàn xem bọn hắn phụ tử đúng lúc mà nói, mặc kệ biên quan tình huống có bao nhiêu nguy hiểm cho, không có giải quyết Giang Gia phía trước, bọn họ đều là đi không được. Phi lớn như vậy kính nhi mới làm nam cương hơi chút hảo một chút, lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Ân, nghiêm nhị bọn họ phát hiện địa phương rất có thể chính là giang gia gạn triều đình không chế ở trong tay quặng sắt hoặc mỏ vàng, chúng ta phát hiện một chỗ ô tôn bộ mồ, ta liền cảm thấy kỳ quái, ô tôn bộ cách này rất xa, hơn nữa nơi đó địa thế rất cao, bọn họ mồ, ta cẩn thận nghĩ tới, nơi đó có thể là ô tôn bộ lịch đại tộc trường mồ. Đời trước tộc trưởng chính là tiểu thụ bọn họ ra ra, hắn phần mộ cũng ở nơi đó, nhưng hắn ở chúng ta gặp được hắn phía trước cũng chưa chết, lúc chưa ô. Tôn Bộ khả năng chỉ là lập cái mộ trôn quần áo và di vật, mà nơi đó khoảng cách khu mỏ không xa, vừa lúc khiến cho Giang ra Gia lợi dụng chắc hắn phần mộ tới vận chuyển khoáng sản. Bất quá chuyện này hẳn là không phải Giang ra Gia một người việc làm, ô Tôn Bộ hẳn là cũng có người phối hợp, hơn nữa là quyền cao chức trọng. Nghe nói Giang Dục Dương vợ cả là ô tôn bộ trưởng lao nữ nhi, chỉ sợ cũng là hắn. Đây là hắn lập lại sau khi tự hỏi được đến có khả năng nhất kết luận, đối bọn họ tới nói cũng là tệ nhất kết luận. Ô tôn bộ là nam cương lớn nhất bộ tộc, mặt khác bộ tộc đều dựa vào bọn họ, đối bọn họ phi thường tín phủ. Nếu ô tôn bộ đã cùng Giang Gia thông đồng làm bậy, một hồi chiến tranh lại không thể tránh cho. Nghĩ đến chắc hắn lúc trước nói những lời này đó khi biểu tình, hắn lại khó được mềm lòng. Hy vọng tận khả năng dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết việc này, hiện tại bọn họ đầu tiên. Muốn xác định chính là, rốt cuộc ô tôn bộ là toàn bộ bộ tộc đều thông đồng làm bậy, vẫn là gần chỉ có cá biệt người, người sau nói còn hảo thuyết, chỉ cần nhằm vào cá biệt người xuống tay là được, nếu là người trước. Kêu ô tôn bộ liền không có tồn tại tất yếu, chẳng sợ huyết nhiễm núi sâu, hắn cũng muốn diệt bọn hắn. Cho nên ngươi ý tứ rốt cuộc là cái gì? Nghe hắn nói nhiều như vậy. Tình huống nhưng thật ra hiểu biết, nhưng bọn hắn còn không có bắt được trọng điểm. Ý tứ chính là, chúng ta phân công nhau hành động, nghị cách ở không kinh động cái kia trưởng lao dưới tình huống lẫn vào ô tôn bộ cha xét tình huống. Thiệu kỳ, người cùng thác bạt ra người phụ trách chuyện này, cần phải muốn điều tra rõ, ô tôn bộ hay không tất cả đều cùng giang ra giang dữ, thuận tiện tra tra ô tôn bộ hiện tại có vô tộc trưởng hoặc là xích mắt hải tử, kính bằng, người cùng nghiêm dược đi Nam Châu. Nghiêm dực sẽ đem Nam Châu Thường trú Quân mang lại đây, ngươi liền tùy thời. Chuẩn bị hướng Nam Cương vận chuyển lương thảo, chuẩn bị ứng phó kế tiếp chiến tranh yêu cầu, khiếu bác cùng tiểu văn, các ngươi ổn định ba tánh, chớ làm ba tánh náo động, ta sẽ làm diêu ra hiệp trợ các ngươi, thịnh Duệ cùng thiếu khanh, các ngươi chờ ta nghiên cứu chế tạo ra xua tan những cái đó độc vật phương pháp cùng thuốc giải sau liền dẫn người đi khu mỏ thẳng đảo Hoàng Long, tuy rằng bọn họ khả năng đã rút lui, Nhưng chỉ cần tồn tại quá liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, đến nỗi ta cùng. Vân Hàn, đóng giữ ngạc Nam Thành, tùy thời ứng đôi Giang Gia phản công, hiện tại chúng ta không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Giang Gia trong tay khống chế quạng sắt cùng mỏ vàng, chỉ có dùng kịch liệt hành động buộc bọn họ chính mình trước rối loạn. Đã mau 9 tháng, hắn không có như vậy nhiều thời giờ tái giống như đối phó Khang Gia giống nhau chậm rãi bố cục, Giang Gia cùng trong núi bộ tộc đều phải mau chóng bãi bình. Lúc này đây, hắn xem như không tiếc hết thể đại giới áp dụng chủ động, chiến tranh, có thể miễn tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không thể, vậy chỉ có thể mạnh mẽ cướp lấy, dùng võ lực chính phủ, dùng máu tươi tới tẩy bài. T. Bị điểm danh người tất cả đều ánh mắt thâm trầm gật đầu, duy nhất bị vứt bỏ bên ngoài tiểu bao tử sốt ruột chỉ vào chính mình, ta đây đâu? Cha, ta muốn làm cái gì? Mỗi người đều có nhiệm vụ, không đạo lý hắn một người bị lưu lại đi. Ngươi A, cùng ngươi phụ vương muốn sai sự đi. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên quyết đoán đem bóng cao su đá cấp nghiêm thịnh duệ. Tiểu bao tử nghe vậy ba ba liền nhìn về phía hắn phụ vương, nghiêm thịnh duệ đáy mắt lướt qua một mặt ý cười, ngươi liền cùng ta cùng nhau. Không cho hắn sông vào trước nhất tuyến, hắn tuyệt bức sẽ sang vậy, đối hắn đứa con trai này A, hắn xem như không có cách. Là. Ha ha. Tiểu bao tử rốt cuộc sảng, nghiêm trang tiếp được quân lệnh, mọi người nhịn không được bật cười. lúc trước hơi ngại ngừng trọng không khí cũng tùy theo tan thành mây khói. giang gia nhất khó giải quyết được nhân, chỉ hy vọng bọn họ còn tàn lưu một chút đã từng làm nam cương vương trách nhiệm, hơi chút thương tiếc bá cánh một chút mới hảo. chương 606 giang dục dương vợ cả. ngạc nam thành giang gia chấn. là đêm, giang gia chấn chúa tể đèn đuốc sáng trưng, gia chủ giang khánh sơn bởi vì thường tuyến sự tình hung hăng đã phát một đốn tính tình. Giang Dục Dương hai anh em cùng mấy cái thứ huynh đệ vẫn luôn bồi đến cuối cùng, cơm chiều cũng chưa có thể hảo hảo ăn, Giang gia người đối lần này thường tuyến đấu giá phi thường có ý kiến, cơ hồ mỗi người đều ôm chặt cùng Giang Khánh Sơn giống nhau phẫn nộ, duy độc Giang Dục Dương, thịnh thân vương phu phu không tiếc lộng suy sụp khang gia mới thu hồi. Thương tuyến sử dụng quyền, bọn họ sẽ làm đồng dạng là tứ đại gia tộc chi nhất Giang gia đạt được mới kỳ quái, có thể chụp đến một cái đã xem như không tồi. Phụ quân, ở Giang Dục Dương bước vào chính mình cư trú sân khi, một cái kiều thiếu thân ảnh đột nhiên phát đi lên, thon dài hai chân chủ động kẹp lấy hắn eo, cả người cơ bản treo ở hắn trên người, đó là một cái lớn lên thật xinh đẹp, chút nào nhìn không ra tuổi nữ nhân, Tiểu nộn khuôn mặt tràn ngập yêu dã câu nhân tươi cười, khi nói chuyện, anh hồng cánh môi chủ động liền chiều hắn miệng công kích qua đi, nhiệt tình thái độ tuyệt đối là thời đại này nữ nhân vô pháp bằng được, nàng chính là Giang Dục Dương. Vợ cả, Ô Tôn Bộ trưởng láo Chi Nữ Giang Tuệ Vân, Ô Tôn Bộ trừ Bỏ tộc trưởng, những người khác tất cả đều là không có dòng họ, Giang Tuệ Vân là gả cho Giang Dục Dương lúc sau mới rót thượng phu họ. Đi xuống. Nghiêng đi mặt né tránh nàng nhiệt tình, Giang Dục Dương lạnh giọng mệnh lệnh nói, chút nào không vì nàng tiểu mị không lưng, từ gặp được Lăng Kính Hiên lúc sau, trừ bỏ mỗi tháng cần thiết cùng vợ cả cùng phòng một lần, hắn rốt cuộc không chạm qua bất luận kẻ nào, không phải không nghĩ. Mà là mỗi khi tới rồi quan trọng nhất thời điểm đều sẽ nhớ tới người kia, sau đó. Chẳng những không thể đi qua phát tiết được đến khoái cảm, ngược lại sẽ càng thêm bực bội. Không cần sao phu quân, chúng ta đã lâu không có cùng phòng, đêm nay liền lưu chữ nơi này bồi ta đi, bọn nhỏ ta đã làm bà vũ bọn họ mang đi. Ngắn ngủi trinh lang sau, Giang Tuệ vân kẹp ở hắn phần eo hai chân ngược lại càng khẩn, nàng là từ bộ tộc trung ra tới. Không có giống nhau nữ tử như vậy nhiều cấm kỵ, hơn nữa phụ thân sùng lịch càng là dưỡng thành nàng nghĩ muốn cái gì liền lớn mật nói ra tính cách, bao gồm tính ái phương diện, di vạn Giang Dục Dương cũng thực thích nàng phong tao chủ động, bất quá hiện tại. Ta hôm nay không hứng thú. Đi xuống, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Nhìn nàng hai mắt không có bất luận cái gì ấm áp, Giang Dục Dương ngự khí lại nghiêm khắc vài phần, biết hắn là đang nói thật sự. Giang Tuệ Vân chậm rãi trượt xuống dưới, thật sâu chăm chú nhìn hắn thật lâu lúc sau lạnh lùng nói: "Ngươi có phải hay không lại coi trọng nhà ai ta Hồ Ly?" Bọn họ phu thê 10 năm sau, đối lẫn nhau vẫn là phi thường hiểu biết, Di vãng liền tính hắn không nghĩ, chỉ cần nàng chủ động, hắn liền sẽ thỏa mãn nàng, nhưng gần nhất mấy tháng, trừ phi tất yếu, hắn căn bản sẽ không thượng nàng giường, làm nàng không thể không hoài nghi, hắn hay không lại có yêu thích người. "Cùng ngươi không quan hệ. Lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Giang Dục Dương thẳng lướt qua hắn hướng bên trong đi, Giang Tuệ Vân đuổi theo đi vặn trụ hắn cánh tay, "Ta không có trách cứ ngươi ý tứ, nếu là thật coi trọng liền cưới trở về bái, chúng ta giang gia lại không phải nuôi không nổi, phu quân, ta không thích người cái dạng này." Giang Tuệ Vân cố nén điên cuồng ghen ghét thuyết phục hắn, chỉ cần người cưới đã trở lại, nàng liền có rất nhiều biện pháp đem nàng trị đến dễ bảo, dám cùng nàng đoạt nam nhân, chán sống. Không thể nào. Đừng cùng ta chơi này đó lòng dạ hẹp hòi, ngươi người nào ta còn không rõ ràng lắm. Không cần trang cái gì hiền huệ rộng lượng, kia không thích hợp ngươi, ta thích người thật tình. Phụ quân, không khỏi nàng lòng nghi ngờ trọng thật sự tra ra cái gì, giang dục dương kéo xuống hắn tay, đôi tay đắp ở nàng trên vai nghiêm túc nói, không phải lừa lừa hắn, hắn là thật sự cảm thấy, vợ cả như vậy không có gì không tốt, ít nhất hắn hậu chạch mấy cái tiểu thiếp đều làm nàng quản được dễ bảo. Hắn cũng không cần vì này đó nữ nhân nhọc lòng, tuy rằng không ít người đều nói nàng ra tay ngoan độc, nhưng hắn lại không như vậy tưởng, làm Giang ra tương lai chủ mẫu, không ngoan độc như thế nào quản? Hảo này cả gia đình, Giang Tuệ Vân là thật sự yêu hắn, làm hắn vừa nói, cả người lại nhịn không được nụn nụ ra, Giang Dục dương thuận thế ôm hắn tiến vào nhà ở. Thiếu phu nhân, trưởng lao tin, hai người còn không có tới kịp ngồi xuống đâu. Giang Tuệ Vân của hồi môn nha đầu vội vàng chạy tiến vào, cũng đem một phong phong khẩu tin mà cho nàng. Đã chế thế này a cha như thế nào còn sẽ làm người truyền tin tới. Giang Tuệ Vân kỳ quái tiếp nhận tin mở ra, đường hắn thấy rõ ràng bên trong nội dung sau, sắc mặt không cấm đại biến, phu quân. ân, Nghi hoặc tiếp nhận giấy viết thư quét quét, mới vừa ngồi xuống giang dục dương đống chốc đứng lên, ta đi cha bên kia, ngươi đi ngủ sớm một chút. Lưu lại một câu không tính công đạo công đạo, Giang Dục Dương xoay người liền đi. Phu quân cẩn thận một chút ta. Đuổi theo ra đi Giang Tuệ Vân cũng chỉ tới kịp nhìn theo hắn bóng dáng thôi. Tuy rằng hai vợ chồng đoàn tụ bị quấy rầy, bất quá có chính sự cũng là không có biện pháp, nhưng... Tiểu nha, ngươi nói cái kia thỉnh thân vương rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân. Một lần nữa ở ghế trên ngồi xuống, Giang Tuệ Vân mắt lộ ra hung quang, từ bọn họ tới lúc sau. Phu quân liền càng ngày càng nội, đối nàng cùng mặt khác mấy cái tiểu thiếp cũng phi thường lãnh đạo, nếu phu quân nói không có coi trọng ai, đó có phải hay không bởi vì thịnh thân vương. hắn cấp phu quân áp lực liền như vậy lại. Thịnh thân vương nô tỳ nhưng thật ra không biết, bất quá nô tỳ nghe hầu hạ phu nhân bọn nha hoàn nói, chân chính lợi hại chính là thịnh thân vương phi, nghe nói rất nhiều chủ ý đều là thịnh thân vương phi ra, vương ra bất quá là phụ trách chấp hành mà thôi. Bị gọi là tiểu nha nha đầu là cùng nàng giống nhau đến từ ố tôn bộ nữ hài, bất quá diện mạo cùng nàng so sánh với liền, kém đến quá nhiều. Phải không? Kia nếu là không có vương phi, thịnh thân vương có phải hay không liền không dùng được? Giang Tuệ Vân nghe vậy càng thêm thâm trầm, nàng không thích phu quân không phản ứng nàng, nếu phu quân áp lực đến từ cái kia thịnh thân vương, kia nàng liền giải quyết bọn họ, phu quân tự nhiên liền sẽ biến thành trước kia phu quân. Hẳn là đi! Bất quá nô tỳ còn nghe nói, Thịnh thân vương phi có tiếng y y độc song tuyệt, muốn động hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nàng không nói chính là, thật sự hảo xuống tay nói, lão gia bọn họ đã sớm xuống tay, hà tất chờ tới bây giờ. Hừ, hắn độc có thể cùng ta Ô Tôn bộ so. Nghe vậy, Giang Tuệ Vân khinh thường liễu môi, đến nay nàng cũng chưa nghe nói qua có người độc có thể khiến cho so với bọn hắn càng tốt càng độc, Thịnh thân vương phi phải không? Hắn mệnh nàng muốn định rồi. Thiếu phu nhân tưởng tự mình động thủ. Tiểu Nha nghĩ nghĩ cũng lộ ra tán đồng ánh mắt, Ô Tôn bộ độc thiên hạ vô song, bọn họ có tuyệt đối tự tin. ân ngày mai ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, xem cái kia Vương phi ngày thường đều sẽ ở địa phương nào xuất hiện, thật sự không được liền trói lại hắn hài tử, buộc hắn ra tới." "Vâng." Giang dục dương ngàn tính vạn tính đều chỉ sợ đều tính không đến. Hắn không màng tất cả ngăn cản nhà mình người động lăng kính hiên, càng là không tiếp buông tính tình khuyên dỗ vợ cả, cuối cùng vợ cả như cũ trời xuôi đất khiến đem chủ ý đánh tới lăng kính hiên trên người đi. Giang Khánh Sơn thư phòng nội, mới vừa tan đi không lâu Giang ra người lại tụ tập lên, chỉ vì Giang Dục dương lấy tới một phong thơ, tin thượng nói bọn họ vận chuyển mỏ vàng bí mật thông đạo bị người phát hiện, nói vậy mỏ vàng nơi cũng bị người đã biết, hơn nữa làm còn chạy. Nghe nói phát hiện này hết thể người còn sẽ dùng độc, không cần tưởng, bọn họ trực tiếp liền hoài nghi tới rồi lăng kính hiên trên người, trừ bỏ trong núi bộ tộc, duy nhất có thể đem độc vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Cũng chỉ có được xương ý ghi hề độc song tuyệt nhất thân vương phi. Không phải làm ngươi phái người nhìn chầm chằm thịnh thân vương phu phu, các ngươi làm sao bây giờ sự. Giang Khánh Sơn hung hăng trừng mắt chính mình con vợ lẽ Giang Dục Đình, gần nhất bọn họ vẫn luôn ở vội thương tuyến sự tình. Theo dõi sự tình liền giao cho con vợ lẽ nhóm, không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày liền có chuyện, bọn họ đều là làm cái gì ăn không biết. Cha, hôm nay sáng sớm bọn họ phu phu liền đi sửng dược, còn mang theo nhỏ nhất đứa bé kia, ai biết bọn họ sẽ chạy tới trong núi. Người bình thường đều làm không ra loại sự tình này đến đây đi. Giang Dục Đình cũng đầy bụng ủy khuất cùng khó chịu, trong núi khác không nói, độc trùng độc kiến liền đủ nhiều. Ai không có việc gì sẽ đem ba bốn tuổi tiểu hoa nhi hướng trong núi mang. Bọn họ không có hoài nghi cũng là bình thường. Ngươi liền sẽ không phải người đi xưởng dược hỏi một chút xem. Xưởng dược lại vội cũng không cần bọn họ một đái liền cả ngày, người là óc heo A. Thấy hắn còn có ý kiến, Giang Khánh Sơn càng là giận không thể nghĩ, là không có người bình thường sẽ mang một cái tiểu hoa nhi đi trong núi, nhưng thịnh thân vương phu phu là người bình thường sao. Cho dù là... Bọn họ ở xưởng dược cả ngày cũng chưa lộ diện, bọn họ liền không cảm thấy kỳ quái. Hắn buồn bực chính là bọn họ cư nhiên bẩm cũng chưa bẩm báo hắn một tiếng, thẳng đến hắn vừa rồi hỏi mới biết được chuyện này. Bất quá hắn giống như quên mất, hắn từ trong thành trở về liền vẫn luôn ở phát hỏa. Những cái đó con vợ lẽ lại không thể so giang dục dương hai anh em, làm sao dám biết rõ sẽ chọc giận hắn còn đón đầu mà thượng? Xin lỗi cha, là ta sai. Tuy rằng cực độ không cam lòng. Giang Dục Đình lại không thể không nắm chặt xong quyền túi đầu nhận sai, Giang ra gia quá lớn, căn bản không thiếu một hai cái con vợ lẽ, bọn họ này đó con vợ lẽ ở Giang gia là không có gì địa vị. Biết sai liền hảo. Được rồi cha, chuyện này cùng Dục Đình không nhiều lắm quan hệ, liền tính theo như ngươi nói, ngươi cũng không thấy đến sẽ để ở trong lòng, hiện tại chúng ta phải làm chính là quyết định bước tiếp theo làm sao bây giờ, mà không phải truy cứu trách nhiệm. Mạnh mẽ đánh gãy còn muốn mắng vài câu Giang Khánh Sơn, Giang Dục Dương Ngưng Thanh nói, đối những cái đó thứ đệ, hắn không nhiều ít cảm tình, hắn để ý chỉ có kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, khu mỏ bị phát hiện, nghiêm thịnh duệ bọn họ thực mau sẽ co hành động, ở kia phía trước, bọn họ cần thiết ở trung ứng đối chi sách mới được, nếu không Giang ra liền thật sự đi tong. Còn có thể làm sao bây giờ, hoặc là giết thịnh thân vương đoàn người diệt khẩu, kia trên cơ bản là không hiện thực. Hoặc là liền vứt bỏ mỏ vàng, phá hủy vận chuyển thông đạo, hoàn toàn mai một chứng cứ. Kể từ đó, chúng ta giang ra liền vĩnh viễn mất đi mỏ vàng, nói không chừng liền quảng sắt cũng muốn cùng nhau vứt bỏ. Nghiêm thịnh duệ bọn họ có thể tìm được mỏ vàng nơi, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được quảng sắt. giang khánh sơn hung hang phun ra một ngụm cho khí. Hắn cũng là nằm mơ cũng chưa. Nghĩ đến, che giấu đến như vậy thâm mỏ vàng thế nhưng sẽ làm nghiêm thịnh duệ bọn họ phát hiện, bọn họ quá tiểu tâm năng lực của hắn vậy vứt bỏ mỏ vàng đi. Giang Dục Dương quyết đoán lựa chọn người sau. Hiện giờ Nam Cương chỉ còn bọn họ giang ra một nhà độc căng đại cục, đối mặt quan phủ thường thường quấy giày. Bọn họ tất cả đều nhìn xuống, vì chính là chờ Tiễn đi nghiêm thịnh duệ lại nói, chỉ cần không phải nghiêm thịnh duệ, về sau mặc kệ là ai tục nhậm Nam Cương quan bố chính, bọn họ đều có rất nhiều biện pháp đoạt lại chủ đạo quyền, làm Nam Cương trở lại trước kia trạng thái, tự mình khai thác mỏ vàng sự tình nếu chứng thực nghiêm thịnh duệ. Tất nhiên sẽ không lại án binh bất động, đến lúc đó, Giang Gia chỉ sợ cũng đợi không được sau quan bố chính đã đến. Cũng chỉ có thể như vậy, dục dương, chuyện này ngươi tự mình đi làm, cần phải phải làm đến đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ít nhất không thể cùng chúng ta Giang Gia có bất luận cái gì liên hệ. Tuy rằng rất nhiều chuyện mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, nhưng chỉ cần kia tầng giấy không coi cho phá, nghiêm thịnh duệ liền sẽ không dễ dàng động bọn họ, vì Giang Gia tương lai. Giang Khánh Sơn không thể không vứt bỏ mang cho bọn họ phong phú thu vào mỏ vàng. Ân, ta chờ lát nữa liền sấn đêm vào núi. Cha, ở ta trở về phía trước, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng nghĩ đi động thỉnh thân vương phu phu. Vẫn là câu nói kia. bọn họ không có khả năng ở lâu nơi đây. Chúng ta chỉ cần chờ đến bọn họ rời đi liền bất chiến mà thắng. Đừng treo chọc một ít không cần thiết phiền thoái. Giang Dục Dương nói liền đứng lên. Rời đi trước lại nhịn không được dặn dò nói, hắn biết gần nhất bọn họ trong lòng đều nghẹn một đoàn hỏa, sợ chính là bọn họ sang bậy, cùng với. Hắn cũng là thật sự không hy vọng bọn họ thương tổn người kia. Chúng ta biết, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, nghiêm thịnh Duệ ảnh vệ công phu nhưng đều không yếu, đừng chúng bọn họ chiêu giang khánh sơn gật gật đầu. Từ nhi tử nói với hắn minh sau, hắn liền không đánh quá nghiêm khắc thịnh Duệ đám người chủ ý, mấy tháng mà thôi, hắn vẫn là nhẫn được. Cùng đứng ở hắn phía sau Giang Dục Lâm trao đổi cái ánh mắt, Giang Dục Dương xoay người bước nhanh rời đi, buổi tối vào núi là phi thường nguy hiểm, bất quá vì gia tộc bình an, hắn cũng không thể không mạo hiểm vào núi, tư thải mỏ vàng tội danh đổi ai đều lưng đeo không dậy nổi. Cha! Nhìn theo đại ca bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Giang Dục Lâm quay đầu lại nhìn đã đi trở về đi phụ thân, Giang Khánh Sơn vô lực xua xua tay, phân phó đi xuống, các phòng ước thuốc hảo tự mình người. Không có việc gì tốt nhất đừng rời khỏi Giang ra chớn. Ba ngày thương tuyến đấu giá mới thất lợi, buổi tối lại nháo ra như vậy một hồi, bọn họ Giang ra năm nay cũng là vận số năm nay không may mắn, nghiêm thịnh Duệ cái kia ôn thần, cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền tra được mỏ vàng nơi. kế tiếp bọn họ thế tất phải cẩn thận lại cẩn thận. Ân, cha ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, mỏ vàng sự đại ca sẽ xử lý tốt. Giang dục lâm thật sâu liết hắn một cái. Xoay người ý bảo mặt khác thứ các huynh đệ cùng nhau rời đi, không bao lâu, thư phòng cũng chỉ dư lại giang khánh sơn một người, thật sâu thở dài thường thường vang lên, như vậy đại một tòa mỏ vàng, muốn nói một chút đều không đau lòng, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng, bọn họ hiện tại cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng một khác chỗ quảng sắt đừng lại bị người dễ dàng phát hiện mới hảo. Chương 607 Phu Phu hai Đêm Khuya Tiểu Lời Hô Yếm Kéo kẹt. Đêm khuya. Mọi người đều tiến vào mộng đẹp chúng. Lăng kính hiên xoa đau nhức cánh tay đẩy ra cửa phòng. Buổi tối cùng đại gia nói xong lúc sau. Hắn liền một người chui vào phòng làm việc. Bắt đầu xuống tay nghiên cứu những cái đó mang về tới độc vật. Chỉ là phân loại liền hoa hắn không ít công phu. Sau lại hắn lại căn cứ mỗi loại bất đồng độc vật sở mang theo bất đồng độc tính tiến hành rồi thử nghiệm. Lặp lại thí nghiệm bọn họ thuộc tính cùng khắc tính. Thật vất vả mới tìm được bọn họ điểm. Giống nhau. Nghiên cứu chế tạo ra có thể đồng thời xua tan bọn họ dư vật, đồng thời cũng phối trí các loại giải dược, cuối cùng đem các loại độc vật phân biệt nhặt ra một con để vào vật chứa, hắn công tác mới xem như kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi kết quả. Mệt mỏi đi. Sớm tại hắn tiếng bước chân vang lên khi, nằm ở trên giường nghiêm thịnh duệ liền đứng dậy chiều hắn đi qua đi, nương mỏng manh ánh trăng xem hắn mỏi mệt mệt mỏi, nghiêm thịnh duệ đau lòng ôm lấy hắn ngồi ở mép giường, xoay người lại đi cho hắn đổ chén nước. Bậc lửa ánh đến, đứng ở hắn phía sau lực đạo vừa phải giúp hắn mát xa bả vai cùng cánh tay, giảm bớt hắn mỏi mệt. Tuổi lớn, thể lực càng ngày càng kém. Lăng kính hiên một bên uống nước trà một bên treo chọc chính mình, tính thượng hắn kiếp trước tuổi tác, không sai biệt lắm liền 50 vài tuổi, thật là già rồi, bất quá hắn hiện tại thân thể này, trên thực tế nhưng chỉ có 25 tuổi, vừa mới mới vừa bước vào nam nhân hoàng kim tuổi đâu. Ngươi nếu là tuổi lớn. Ta còn không phải là lão nhân. Dũng hắn mát xa nghiêm thịnh rệ cũng nhịn không được bật cười, hắn so kính hiên còn lớn hơn suốt 8 tuổi đầu. Liên tính là lão nhân, kia cũng là xoái nhất lão nhân. Tùy tay đem chén trà đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, lăng kính hiên xoay người phủng hắn mặt, mặc kệ là bọn họ sơ ngộ 5 năm trước, vẫn là 5 năm sau hiện tại, nhà hắn vương ra đều giống nhau xoái, Năm tháng giống như đặc biệt hậu đại hắn, không có ở trên mặt hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết dáng người cũng bởi vì tập võ nguyên nhân vẫn luôn đều duy trì ở tốt nhất giai đoạn, hiện đại xã hội những cái đó Âu Mỹ người mẫu đều không có hắn dáng người hảo, quan trọng nhất chính là, hắn cũng. Không phải là cái loại này kim ngọc này ngoại bên trong thối giữa nam nhân, từ trong ra ngoài, nhà hắn vương ra đều là hoàn mỹ nhất. Có lẽ là tình nhân trong mắt ra Tây thì đi, ở lăng kính hiên cảm nhận chung, không còn có so nghiêm thịnh duệ cảng hoàn mỹ nam nhân. Tuy rằng hắn cũng thật là muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình, muốn thân phận cũng có thân phận là được. Loại này thời điểm, ta có phải hay không nên lấy ra thành ý tới? Lấy thân báo đáp thế nào? nhướng mày, nghiêm thịnh duệ hai mắt tà khí lướt qua thân thể hắn, nào đó không chịu không chế bộ vị lại bắt đầu ngoe dục dịch, mặc dù hắn căn bản không có nghĩ tới ở tức phụ nhi như thế mỏi mệt thời điểm làm. Vốn dĩ chính là ta người con cần ngươi đặc biệt lấy thân báo đáp. Ngươi thành ý không khỏi quá không có giá trị. ôn cổ hắn, lang kính hiên cười hì hì nhìn hắn, nghiêm thịnh duệ thuận thế túi đầu ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, giá trị cái loại này đồ vật đắc dụng qua sau mới có thể bình phán. Vương Phi muốn thử dùng một chút sao? Thử dùng lúc sau không hài lòng có thể lui hàng không? Đơn phượng nhãn đế bỏ mãn nghịch ngậm rào hoạt, ý định chính là cùng hắn không qua được. Thí đều thử, sao có thể lui hàng? Nói nữa, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi có lui hàng cơ hội, ngươi liền rác nộ đi. Ha ha! Nghiêm thịnh Duệ nói liền đem hắn phát gục ở trên giường, lăng kính hiên nhịn không được Khanh khách lời. Hai người liền cùng hài tử giường như ở trên giường quay cuồng vui vừa ở Mỹ lên. Ngẫu nhiên trao đổi một cái triền miên lâm ly hôn, Ngẫu nhiên lại dựa vào cùng nhau lẳng lặng cảm thụ lẫn nhau tim đầu. Ngẫu nhiên còn sẽ tới ngựa đánh giặc, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập bọn họ sung sướng tiếng cười. Gần nhất mệt sao Rốt cuộc chơi đủ rồi Nghiêm Thịnh Duệ ôm Lăng Kính Hiên rửa vào đầu giường Trên người quần áo sớm tại chơi đùa thời điểm liền rút đi Hai người đều trần chùi nửa người trên Chỉ xuyên một cái hơi mỏng quần đùi Điểm này trình độ liền mệt mỏi Lăng Kính Hiên sửa mà ghé vào mặc vào Ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú Thân thể này tuy rằng bởi vì trước kia cực khổ rất khó dưỡng phì dưỡng tráng Nhưng hắn thể lực so 3 năm trước đây nhưng khá hơn nhiều Liền tính thật mệt mỏi, hơi chút nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm liền tinh thần tràn đầy, không bằng nói hiện tại, hắn mát xa hơn nữa chơi đùa rối thân thân thể, là nguyên bản bởi vì thời gian dài lặp lại hoặc duy trì tương đồng động tác cơ bắp được đến. hữu hiệu gian ra, quể hoài không phân chấn tinh thần cũng đi theo khôi phục sức sống. Ngươi à, đừng miễn cưỡng chính mình, chúng ta không như vậy cấp, từ từ tới liền hảo, với ta mà nói, chuyện gì đều không có ngươi khỏe mạnh quan trọng. Liễm hạ mắt cùng hắn tầm mắt đối này Lăng Kính Hiên đau lòng nói Hắn cái gì đều không lo lắng Liền sợ hắn quá mệt mỏi Nam Nam, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta còn là như vậy suy nhược Nam xuống tới gôi cánh tay hắn Lăng Kính Hiên sâu kín than nhẹ Một người mạnh yếu không phải dựa võ công cao thấp quyết định Không biết võ công không đại biểu hắn cũng chỉ có thể mặc người sâu xé Trong thiên hạ, có thể dễ dàng muốn hắn cánh mạng người cũng không nhiều Không phải suy nhược Trước kia ta liền nói quá, ta nghiêm thịnh duệ vương phi vĩnh viễn đều không phải là kẻ yếu, tính nhiên đau lòng ngươi là bởi vì quá để ý, bởi vì ta nhận không nổi ngươi có phần hào sơ suất, từ nhỏ đến lớn, ta liền không biết sợ hãi là vật gì, phụ hoàng sủng nịch dung túng tạo thành ta không sợ trời không sợ đất tính cách, chính là gặp được ngươi lúc sau, ta mới biết được, nguyên lai like ta cũng là sẽ sợ hãi, ta sợ ngươi có một ngày tỉnh lại, bên người không còn có ngươi. Tắc quá thân thể cùng hắn mặt đối mặt, nghiêm thịnh duệ ngón tay thon dài yêu thương sờ lên hắn mặt, hắn tồn tại với hắn mà nói sớm đã giống như hô hấp giống nhau tự nhiên, một người nếu đột nhiên không có hô hấp, hắn còn có thể sống sót sao. Đương có một ngày hắn không có, phỏng trừng hắn sinh mệnh không sai biệt lắm đến cuối, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, cho dù là cả đời bên nhau, hắn cũng cảm thấy không đủ, từ trước đến nay không tin cái gì quá lực loạn thần hắn, tự đáy lòng hy vọng. Bọn họ kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều có thể bên nhau. nó ca ngươi, ta sao có thể nói không liền không có. Chúng ta không phải nói tốt chờ bọn nhỏ sau khi lớn lên muốn cùng đi trên biển theo gió vượt sóng, cùng nhau đi khắp thiên hạ sao. Tương lai chờ chúng ta đều biến thành lão nhân, chúng ta còn muốn chiếu cố làm bạn lẫn nhau, cấp lẫn nhau mặc quần áo huy cầm đầu, chỉ là, tới rồi lúc ấy, ta khả năng đầu trắng, hàm răng cũng rớt. Ngươi không thể ghét bỏ ta Nga. Thâm tình tầm mắt cùng hắn dây dưa nửa ngày sau, lăng kính hiên dựa vào hắn mềm nhẹ nói, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, với hắn mà nói, hạnh phúc nhất sự tình chính là cùng âu hiếm làm bạn đến lao, cùng hắn cùng nhau xem chiều khởi chiều lạc, cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc, cùng nhau. Nắm tay đi song bọn họ nhân sinh, trên đường hắn không cho phép hắn tự mình tụt lại phía sau, cũng không cho phép chính mình tự mình vắng họp, bọn họ nhân sinh. Chú định là muốn cùng nhau mới có thể viên mãn. Ha ha tao ghét bỏ nói không chừng là ta, đừng quên, ta có thể so ngươi đại tám tuổi. Nghe được hắn cuối cùng nói lời nói dí dỏng, nghiêm thịnh duệ quyết đoán cười, trước mắt phảng phất đã hiện ra bọn họ tóc trắng xóa, hàm răng rực quang, nói chuyện đều lọt gió, lại trước sau làm bạn hình ảnh, có lẽ kia bức hỏa mặt không bằng hiện tại tới đẹp, lại là hắn khinh tấn cả đời duy nhất theo đuổi. Tám tuổi tình cái gì? Nhà của chúng ta vương gia liền tính so với ta đại 18 tuổi, giống nhau mê đến ta đầu góc tròn váng. Ha ha. Làm hắn chọc cho vui vẻ, Nghiêm Thịnh Duệ phát ra từ nội tâm cười, Lăng Kính Hiên cũng đi theo toát miệng, 8 tuổi chênh lệch đối bọn họ tới nói trước nay đều không phải vấn đề. Tuy rằng, đứng ở hắn bên người Lăng Kính Hiên lại là hiện non nớt tuổi trẻ, nhưng Nghiêm Thịnh Duệ cũng bất lão, tuấn mỹ bề ngoài vĩnh viễn đều như là 25 tuổi tài hữu. Đường hai người nắm tay sóng vai thời điểm, cho người ta cảm giác phảng phất chỉ có lẫn nhau mới là nhất thích hợp bọn họ. Những chuyện lung tung lộn xộn đó đừng nghĩ, Thịnh Duệ, ngươi nếu không yên tâm, chúng ta làm ước định đi. Cười đủ lúc sau, Lăng Kính Yên lại thoáng chống thân thể, ngón tay nghịch ngợm sờ lên hắn ngực áo muội vòng quanh vòng nhi, Nghiêm Thịnh Duệ hô hấp nháy mắt liền trầm trọng, bắt lấy hắn ở chính mình ngực tắc quấn ngón tay, liêm hạ mắt đối thượng hắn tầm mắt, "Hảo, ngươi không hỏi cái gì ước định?" Lăng Kính Hiên nhướng mày, hắn sẽ không sợ hắn đem hắn hướng mương mang. Có hỏi tất yếu sao? Nhướng mày, Nghiêm Thịnh Duệ đầy mặt khí phách tự tin, phảng phất tin tưởng hắn chính là trong thiên địa nhất đương nhiên sự tình giống nhau. Ha ha, thật là không có. Làm hắn một phản hỏi, Lăng Kính Hiên đảo nhịn không được bật cười, ngay sau đó lại nghiêm trang nói, về sau mặc kệ chúng ta là chết già vẫn là ngoài ý muốn bỏ mình, chúng ta ước định hảo, không cần lưu lại đối phương một người. Hoàng Tuyền trên đường, chúng ta cùng nhau đi người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, những cái đó cái gì ta đã chết lúc sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, tìm cái vừa ý người tiếp tục tồn tại thánh mô ý tưởng hắn không có, hắn là thực kích kỷ, cho dù chết. Nghiêm thịnh duệ cũng cần thiết là hắn một người, đến bồi hắn cùng nhau thượng hoàng Tuyền, tương đối, hắn cũng sẽ giống nhau, nếu sớm một bước rời đi chính là hắn, hắn cũng sẽ không làm hắn cô đơn, hư hảo lời hứa hắn không hiếm lạ, Hắn chỉ để ý thực tế. Hảo. Nghiêm thịnh duệ vẫn như cũ là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, phi thường trùng hợp chính là, hắn cũng thực ích kỷ, cùng hắn vương phi giống nhau hết kỷ. Ha ha. Tình yêu thế giới, nếu không ích kỷ, vậy không phải tình yêu, lăng kính hiên không có nói cái gì nữa cảm tình nói, gần là mỉm cười dựa tiến trong lòng ngực hắn. Kính hiên, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta có phải hay không quá nhàn chán. Chỉ chốc lát sau. Nghiêm Thịnh Duệ lại cười đánh vỡ tạm thời cho mặt, nếu là không nhằm chán, như thế nào sẽ nói một ít sinh sinh tử tử vấn đề. Bọn họ còn trẻ, còn có rất nhiều người sinh, đến nỗi hiện tại liền tưởng những cái đó sự sao. Tuy rằng hình như là chính hắn trước đề cập, không phải nhằm chán, lại thâm cảm tình có đôi khi cũng là cần nói ra tới làm đối phương biết đến. Phủ định nghi vấn của hắn, lăng kính hiên híp lại hai mắt, bọn họ đều là cực độ tự tin thả tham lam nam nhân. Cái gì ta yêu ngươi ngươi yêu ta mấy chữ căn bản vô pháp thỏa mãn lẫn nhau nhu cầu, bọn họ yêu cầu càng thận trọng, càng chính thức, càng thực tế hứa hẹn tới thỏa mãn lẫn nhau. Ta có hay không nói qua, gặp được cũng bắt lấy ngươi là ta đời này làm được chính xác nhất sự tình. Tầm mắt không có tiêu cự nhìn cháo đỉnh, nghiêm thịnh duệ vĩnh viên đều biết, cái dạng gì lời ô yếm có thể thỏa mãn hắn vương phi anh hồng bên môi phát họa ra một đạo hạnh phúc cười hình cung, lăng kính hiền cũng không có trả lời hắn. Có hay không nói qua quan trọng sao? Hắn không phải vẫn luôn dùng hành động ở nói cho hắn. Ngủ. Thật lâu không có chờ đến hắn phản ứng. Nghiêm thịnh duệ liễm hạ mắt thấy xem cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn lăng kính hiên. Đáy mắt đựng đầy trần trùi thâm tình. ân Lắc đầu, lăng kính hiên nhắm hai mắt càng hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần. Ta ở cảm giác ngươi tim đập. Nó giống như đang nói, lăng kính hiên ta yêu ngươi, chỉ ái ngươi một người, vĩnh viễn. Ha ha lông ngược bởi vì hắn nói cấp tốc phập phồng nghiêm thịnh duệ ước chế không được ôm sát hắn nhà hắn vương phi thật sự thực đáng yêu có hay không tuy rằng hắn này một mặt cơ bản chỉ có hắn một nhân tài có thể nhìn đến người khác muốn nhìn trộm hắn tuyệt đối sẽ đảo đối phương hai mắt có như vậy buồn cười sao chẳng lẽ ta nói sai rồi không không sai nó thật là đang nói ta yêu ngươi chỉ ái ngươi một người vĩnh viễn lôi kéo hắn tay để ở chính mình trên ngực Nghiêm Thịnh Duệ sủng nịch cười nói, "Này con kém không nhiều lắm." Lăng Kính Yên mỉm ngậm chớp chớp mắt, hai người dựa vào lẫn nhau không nói chuyện nữa, chìm vào ngộng đẹp phía trước, bọn họ phảng phất đều nghe được lẫn nhau tim đập truyền lại đạt ý nghĩa, đối lẫn nhau quyết chí không thay đổi hái. Chương 608 độc cùng đậu quyết đấu, 1. Sáng sớm hôm sau, Lăng Kính bằng Nghiêm Dực còn không có ăn cơm sáng, thừa dịp trời còn chưa sáng liền lên đường. Viên thiệu kỳ hơi làm sửa sang lại cũng đi vân hải thành, lăng kính hiên ăn qua cơm sáng lúc sau đêm hôm qua suốt đêm nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược cùng xua tan độc vật phương pháp giao cho nghiêm thịnh duệ tẳng tiêu khanh, hai người các điểm một ngàn binh mã, phân biệt mang theo đại hắc tiểu hắc sao bất đồng đường núi đi trước bọn họ phát hiện khu mỏ. Kể từ đó, đã có thể thật sự kinh động ra ra, tự mình đưa nghiêm thịnh duệ bọn họ ra khỏi cửa thành. Lăng kính hiên sở vân hàn sóng vai cưới cao đầu đại mã đi ở trên đường cái. Dị vãng bọn họ nhất quán đều là nắm giữ cũng đủ chứng cứ mới hành động. Lần này cố tình làm theo cách trái ngược. Cái gì vô cùng xác thực chứng cứ đều không có dưới tình huống tức rút dây động rừng. Nguy hiểm vô hình trung liền gấp bội. Muốn nói một chút đều không lo lắng. kia tuyệt đối là gặp người. Nhưng. Muốn chính là kinh động bọn họ. Không kinh động bọn họ. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Viên thiệu kỳ cùng thác bạn ra người như thế nào siêu tập bọn họ yêu cầu tin tức. Dù sao bọn họ ngày hôm qua hành động thế tất khiến cho Giang gia cảnh giác, cùng với ngồi chờ chết, không bằng đem đuối bọn họ bất lợi tình huống làm lớn nhất hóa lợi dụng, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sửa mà từ bên kia tuần tra chân tướng. Ha ha, kính hiên, ta rất tò mò, mỗi lần ngươi làm cái gì đều là như thế tự tin, chẳng lẽ ngươi thật sự liền một lần cũng chưa lo lắng quá. Thân khởi dương quang chiếu sáng sở vân hàn gương mặt tươi cười, vốn là thiên hạ ít có tuyệt mỹ tuấn dung mạ lên một tầng thánh khiết quang huy, một người một con ngựa thoạt nhìn tựa hồ càng thêm anh đĩnh bức người. Kia sao có thể? Ta cũng sẽ lo lắng, chỉ là ta không thể làm lo lắng thao tác thôi, cùng các ngươi so sánh với, ta chỉ có đầu góc là cao nhân nhất đẳng, vì thế, ta cần thiết bình tĩnh mà tự giữ, cần thiết tập hợp sở hữu tình báo làm ra tỉnh táo nhất chính xác phán đoán, nhưng trên thực tế Ta lo lắng cùng các ngươi là giống nhau, rốt cuộc Phạm Hiểm cũng là ta quan trọng nhất thân nhân, bất quá, đầu nhập chiến đấu sau ta liền không cần lại miễn cưỡng chính mình bình tĩnh, ta chỉ biết tận khả năng thu hoạch đối. Phương sinh mệnh là được. Lăng Kính hiên buồn cười lắc đầu, hắn lại không phải thần, sao có thể không lo lắng cho mình nam nhân hải tử? Hắn bất quá là thói quen che giấu chính mình cảm xúc, không cho bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn lo lắng thôi. Quả nhiên là như thế này. Ngươi nếu là trả lời sẽ không lo lắng, ta cũng sẽ không ngoài ý mớn, nhưng nhất định sẽ cảm thấy thất bại. Sở Vân Hàn Mỹ lệ mắt vượng thật sự hiện lên một chút thoải mái, như hắn nói sẽ không lo lắng, hắn nhất định sẽ cảm thấy, đồng dạng là người, bọn họ chênh lệch cũng quá lớn, do đó nghiêm trọng hoài nghi chính mình năng lực. Ha ha nói cái gì đâu? Mặc dù hắn không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, lấy lăng kính hiên khôn khéo cũng đủ để hiểu biết hắn ý tứ. Bắt lấy dây cương tay nhẹ nhàng run lên, roi ngựa bang một tiếng ném ở ngông ngửa thượng, dưới thân tuấn mã một trận ăn đau, làm bộ liền phải chạy ra đi. Hu! Đột nhiên, một bóng người lao tới che ở bọn họ phía trước, đang chuẩn bị ra roi thúc ngựa chạy về ra lăng kính hiên sở vân hàn song song lạc hẳn dây cương, vận sức chờ phát động mã chịu không nổi như thế biến cố, móng trước cao cao nâng lên, thiếu chút nữa không có đem hai người ném xuống đi. Chờ bọn họ thật vất vả khống chế tốt chấn kinh mã, chung quanh đã vây quanh không ít người. Xin hỏi chính là thịnh thân vương phi. Nhà ta thiếu phu nhân cho mời. Che ở bọn họ phía trước nữ nhân ngạo mạn mà cường thế, nôn ngữ gian tận hiện ương ngạnh kiêu ngạo, xem nàng lăn mặc bất quá là cái nha hoàn, chung quanh ba cánh thông đều nhịn không được nghị luận sôi nổi, lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua. Lan! bổn phi sẽ không vô danh hạ người. Ở hắn trước mặt chơi uy phong. Ừ cũng không sưng sưng chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Bên cạnh sở Vân Hàn cũng cùng hắn giống nhau, tuyệt mị khuôn mặt che kín đông lạnh, ở cái này ngạc nam thành trung, dám như thế cùng bọn họ nói lời nói, trừ bỏ giang ra người còn ai vào đây. Cái này thiếu phu nhân không cần đoán đều biết là ai, chỉ là, bọn họ còn không có hưng thú đi sẽ một cái nữa lưu hạ người, hướng chi, như thế thịnh khí lăng nhân mời, hơn nữa vẫn là ở trước công chúng, bọn họ muốn thật đi. Không cần thiết trong chốc lát, ngạc nam thành liền sẽ truyền ra bọn họ sợ hai giang già thiếu chủ phu nhân đồn đại tới. Bọn họ tuy không để bụng cái nhìn của người khác, lại cũng không thích làm người bạch bạch tinh kế. Vậy đã tội. Nữ tỷ chẳng những không có thoái nhượng, thái độ càng hiện tiêu ngạo, thân hình sau này lùi lại nháy mắt, một tầng nhàn nhạt buộc phấn phi tán khai mở ra. Vân Hàn cẩn thận, là đầu. Chạm vào anh. Lăng kính hiền hai mắt nguy hiểm nhữ lại. Quay đầu ngựa lại đã không kịp, bàn tay bông chốc trống ở trên lưng ngựa, thân thể nháy mắt một cái lăng không lật xem, chân rơi trên mặt đất thời điểm, mã cũng ngã xuống trên mặt đất, trong miệng còn run rẩy phun ra bạch phao, đủ thấy đối phương phóng xuất gia độc có bao nhiêu lợi hại, xuất sinh mại độc tính xa xa so người cường, nếu không phải bọn họ phản ứng mau, chỉ sợ sớm đã nháy mắt bị mất mạng. Kính hiên, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Đồng dạng tránh được một kiếp sở vân hàn không rảnh đi quản ngã xuống mã, mũi chân nhẹ điểm liền tới đến hắn bên người, lăng kính hiên thẳng móc ra một cái thuốc viên đưa cho hắn, hai mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau tỏa định, cái kia giống như còn một chút cảm giác đều không có nữ nhân, nhẹ nhẹ thị huyết dần dần ngưng tụ với đôi mắt chỗ sâu trong, chú ý tới hắn dị trạng, sở vân hàn không hỏi một tiếng liền tiếp nhận thuốc viên đưa vào trong miệng, thân thể quay người tính che ở hắn. Phía trước Bọn họ lo lắng trong nhà, một cái ảnh vệ cũng chưa mang, nguyên bản nghĩ liền ngạc nam thành, ra không được cái gì đại sự, không nghĩ tới, giang ra người thế nhưng cuồng vọng đến tận đây. Muốn cùng buồn phi đấu độc phải không? Đẩy ra đến muốn bảo hộ hắn sở vân hàn, lăng kính hiên khỏe miệng tẩm thị huyết cười lạnh, đi bước một đi hướng cái kia thị nữ, trong không khí còn tàn lưu độc hương vị hảo, đối hắn lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nữ nhân khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nàng độc nàng còn không rõ ràng lắm sao. Đối phương lại, xem ra đồn đại thật sự không giả, cái này thịnh thân vương phi thật là có bản lĩnh. Nhà ta thiếu phu nhân có ngô ngươi làm cái gì? Nữ nhân mới vừa ướt ngực, thái độ ngạo mạn chuẩn bị lặp lại một lần, nhưng lời nói mới nói đến một nửa, tay phải bỗng chốc bắt lấy ngực, nhẹ nhẹ máu tươi từ nàng khoe miệng chảy ra. Nữ nhân không dám tin tưởng trừng lớn mắt, vội vàng móc ra thuốc giải đầu can vào. nhưng a dược mới đưa vào trong miệng, thân thể đột nhiên ngã xuống, nữ nhân cuộn tròn trên mặt đất thống khổ sét đeo, mặt bộ bảy khổng toàn bộ chảy ra máu tươi, từ nàng trừng lớn hai mắt không khó coi ra nàng khiếp sợ, giống các nàng như vậy hàng năm cùng độc làm bạn người, từ nhỏ liền sẽ tự thực một chút độc dược, thân thể phần lớn có được nhất định kháng dược tính, nhưng đối phương độc không chỉ có dễ dàng công phá bọn họ kháng tính, ở nàng ăn vào giải dược sau càng là tăng thêm độc tính, loại chuyện này sao có thể? A. Làm lơ nàng chật vật cùng thống khổ, Lăng Kính Hiên một chân đạp lên nàng trên ngực, không hề có bởi vì nàng là nữ nhân liền nhân từ nương tay, ngoạn nhi độc lớn nhất là thú liền ở chỗ, nó có được rất nhiều không xác định tính, liền tính là giống nhau như lúc đầu, chỉ cần ở chế tác thời điểm quấy dày chính tự, làm ra độc tính phản ứng đều là không giống nhau. Lăng Kính Hiên liễm hạ mắt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, khuôn mặt tuấn tú tu tràn ngập trần trùi thị huyết cùng lạnh leo, Bọn họ cho rằng hắn đi vào Nam Cương mấy tháng liền thật là mỗi ngày hoa ở hậu viện nhìn mãi hải tử. Hừ, Nam Cương rất nhiều độc đều nghiên cứu thấu triệt, hơn nữa còn căn cứ bọn họ sử dụng chi độc cùng thuốc giải dược tính luyện chế ra không ít so với bọn hắn càng cường độc, cho nên nàng mới có thể ở ăn vào giải dược sau càng thêm thống khổ. Người ngôn ôn Nữ nhân trừng lớn mắt, há mồm nháy mắt, đại lượng máu tươi phun trào mà ra, ngã trên mặt đất thân thể liên tiếp run rẩy không cần thiết vài giây, hết thể động tác liền đình chỉ. Người không sao chứ? Xem cũng chưa xem một cái đã tắt thở nữ nhân, sở vân hàn lo lắng nhìn lăng kính hiên, sợ hắn sẽ trúng đối phương chiêu. Không có việc gì, trên người của ngươi hẳn là có triệu tập ảnh vệ tín hiệu, làm cho bọn họ lại đây thu thập. Thu hồi đạp lên nữ nhân trên người chân. Người kiều mị mỹ, mỹ lệ, khí chất không tầm thường, người còn chưa tới bọn họ trước người, roi liền trước quăng lại đây. Sở Vân Hàn ôm lăng kính hiên eo một cái xoay tròn, xoẹt một tiếng bước ra kiếm, sắc bén mũi kiếm nháy mắt cùng roi quấn quanh khắp nơi cùng nhau. Các ngươi dám giết tiểu nha? Bổn phu nhân muốn giết các ngươi, nữ nhân nên diện chạy tới, cầm đầu nữ chạy tới gần nữ nhân xem một cái nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thi thể, tinh mắt đột nhiên nở rộ ra mãnh liệt sắc ý, Sở Vân Hàn đáy mắt lánh quang chợt lóe, nội lực quán chú với cánh tay phía trên, tay cầm kiếm nhẹ nhàng chấn động. Chiến ở trên thân kiếm roi nháy mắt bị văng ra, cùng lúc đó, nắm roi Giang Tuệ Vân cũng bị quăng đi ra ngoài, đi theo nàng phía sau bọn thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng. Cũng ngay, Giang Tuệ Vân đẩy ra bọn nha hoàn đồng thời cũng vứt bỏ roi, liên tiếp kịch liệt động tác gian, độc phấn cũng tùy theo phi tán mà ra. hử chính chủ cung đi tìm cái chết sao. Buồn phi liền thành toàn ngươi. Một phen giữ chặt sở vân hàn, lang kính hiên lắc mình tiến lên. Tay phải nhìn như nhẹ nhàng vung lên, nên diện mà đến độc phấn toàn bộ đều bị ngăn, Giang Tuệ Vân ngẩn ra, đống chốc chảo quá một cái nha hoàn tre ở chính mình trước mặt. A. Nha hoàn kêu thảm thiết một tiếng, ngáy mắt bị mất mạng, xa xa vây xem quần chúng đều đối Giang gia thiếu phu nhân tàn nhẫn thủ đoạn kinh hãi, tất cả đều trường lớn hai mắt đại khí cũng không dám ra một cái, mà Giang Tuệ Vân lại là hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, đẩy ra đã chết nha hoàn tiến lên một bước hai mắt phẫn nộ trừng mắt lăng kính hiên ngươi chính là cái kia nông phu vương phi tối hôm qua gia chủ suốt đêm hạ lệnh cấm lệnh cưỡng chế trong nhà người không thể tự tiện ra giang ra chấn không khỏi bị người ngăn cản hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng nàng liền mang theo bọn nha hoàn vào thành vừa lúc đụng tới thịnh thân vương bọn họ đi quân doanh cơ hội khó được nàng riêng lưu lại tiểu nha chờ ở cửa thành cách đó không xa làm hắn đem thịnh thân vương phi mang lại đây Nhưng nàng chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến tiểu nha trở về, lúc này mới lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới, hắn dám giết nàng của hồi môn nha đầu, nàng phi sống lột hắn không thành. Là lại như thế nào? Lăng kính yên nghiêng người liếc xéo nàng, giang dục dương tức phụ nhi phải không? Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội hoàn toàn phong kín giang ra đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Người đáng chết! Chính là hắn làm phu quân bận rộn đến độ không có thời gian bồi nàng, thậm chí còn giết nàng của hồi môn nha hoàn. Giang Tuệ Vân trên mặt che kín sát khí, phất bưởi chi gian, vô sắc vô vị độc phấn phiêu tán mà ra, lang kính hiên khỏe miệng một phiết, lôi kéo sở Vân Hàn nhanh chóng sau này lui, ven đường cũng để lại chính mình độc. Hừ, ngươi cho rằng ngươi trốn đến quá sao? Giang Tuệ Vân cuồng vọng hừ lạnh, một phen chỉ có bàn tay đại cung nọ xuất hiện ở hắn bàn tay thượng. Hô hô hô! Tam Chi tề phát tiểu cung tiện bán ra, Lăng Kính Hiên cùng Sở Vân Hàn trao đổi cái ánh mắt, song song triệt khai thân thể, Tam Chi tuyệt đối nhuộm đầy kịch độc bỏ túi tiểu mũi tên từ bọn họ trung gian bay qua, nhưng, chưa cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Giang Tuệ Vân liên tục không ngừng phóng ra cung nỏ, liền hắn phía sau Nha hoàn cũng lấy ra đồng dạng tiểu cung nỏ, rậm rạp đuổi chân tiểu mũi tên như là trời mưa giống nhau chiều bọn họ nhào qua đi, Sở Vân Hàn Lăng Kính Hiên thân thể ở mưa tên trung tần tần tung bay, lợi kiếm cùng chủy thủ mỗi khi thông đều hiểm hiểm đẩy ra sắp cắm vào bọn họ trong cơ thể tiểu mũi tên. A đây trời bay loạn tiểu mũi tên công kích tuy rằng là bọn họ, lại cũng làm không ít vô tội bá cánh chúng chiêu, những cái đó trung mũi tên đến bá cánh phần lớn kêu thảm thiết một tiếng liền ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc biến thành màu đen, cơ hồ là lập tức toi mạng. Hơn nữa bọn họ trung mũi tên bộ vị phần lớn không phải yếu hại, thấy thế. thế. Các ba tánh cũng không dám nữa vây xem, sôi nổi làm điều thu tán, náo nhiệt phồn hoa đường cái không bao lâu cũng chỉ dư lại bọn họ vài người. Chương 609 độc cùng độc quyết đấu, 2. Ta xem các ngươi có thể trốn đến khi nào. Tiếp tục bắn tên, giết bọn họ. Mạng ngươi ở Giang Tuệ Vân đấy mắt không đáng một đồng, mặc kệ có bao nhiêu ba tánh bởi vì nàng tùy ý làm bậy mà toi mạng. Nàng đấy mắt vẫn là chỉ có đối lăng kính hiên sở Vân Hàn càng ngày càng cường liệt giết chóc, mấy cái nha hoàn cũng đều nghe theo nàng mệnh lệnh, ở nàng kêu gọi hạ, cung nỏ lên đạn tốc độ tựa hồ càng nhanh, có lẽ bọn họ đều cảm thấy, ở Nam Cương này khối địa bàn thượng, giang gia mới là duy nhất thiên. Vân Hàn, nghĩ cách rút lui, sơ tán ba cánh, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần, đặc biệt là khiếu bắc bọn họ. Lăng kính hiên thân thể giống như dao long ra biển giống nhau nhanh nhẹn du tẩu với mưa tên bên trong. Hắn tuy rằng không có nội lực, lại đem thân thể nhanh nhẹn cùng mềm dẻo phát huy tới rồi cực hạn. Bất quá, đang nghe đến Giang Tuệ Vân nói lúc sau, trên mặt hắn thần sắc thay đổi, hẹp dài câu nhân đơn phượng nhãn ngưng tụ gần như bạo tẩu sát khí, tiếp trước làm đứng đầu sát thủ, trải qua vô số giết chóc tích lũy mà thành huyết lục hơi thở chen trúc lao ra thon dài mềm dẻo thân thể, tuy là làm. Đồng đội Sở Vân Hàn, đều có thể cảm giác được rõ ràng sát nghiệm. Người cẩn thận một chút, Kính Hiên, không thể xảy ra chuyện. Bọn họ rằng co lâu như vậy, nói vậy nha môn đã thu được tin tức, Sở Vân Hàn mặc dù lại không muốn cũng không thể không nghe hắn. Giang Tuệ Vân Độc Phi thường lợi hại, thấy huyết phong hầu, nếu là khiếu bác bọn họ không có chuẩn bị, tùy tiện dẫn người tiền đến, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Không có nói thêm nữa cái gì, Lăng Kính Hiên gật gật đầu. Chậm rãi chiều hắn lại gần qua đi, lấy sở Vân Hàn võ công, hắn chỉ cần giúp hắn ngăn trở một lát, hắn hẳn là là có thể bình an rút lui. Đi. Mơ tưởng trốn. Lăng Kính Hiên lạnh giọng vừa uống, sở Vân Hàn ăn ý bối xoay người, nhanh chóng thoát đi. Giang Tuệ Vân trước tiên liền phát hiện bọn họ mục đích, trong tay cung nỏ nhắm ngay sở Vân Hàn phóng không phía sau lưng. Lăng Kính Hiên đôi mắt chật lóe, thân thể nhảy dựng lên, ở nàng bắn ra mũi tên đồng thời. Trong tay trủy thủ mạnh mẽ đem Tam chi mũi tên toàn bộ chắn trở về. Giắc. Nô. Nhưng hắn rốt cuộc nhảy lấy đà vội vàng, rơi xuống thời điểm vạn bị thương chân, khiến hắn tốc độ cũng chậm một bước, một mũi tên đâm vào hắn đuổi phải. Kính hiên. Không cần trở về. Đã chạy ra tầm bắn sở vân hàn xoay người vừa thấy, nháy mắt sợ tới mức hồn vĩa lên mây, xoay người liền muốn chạy trở về. Nhưng lăng kính hiên thô giống lại ngăn lại hắn, bởi vì hắn đã chung mũi tên. Đối diện công kích cuối cùng là tạm thời ngừng lại, Giang Tuệ Vân tuy nghi hoặc hắn vì sao không có lập tức bị mất mạng, lại vẫn là ỷ và ô tôn bộ độc thiên hạ vô song, mang theo bọn nhà hoàn rửa qua đi. Kính Hiên, nhìn hắn quỷ một gối trên mặt đất bóng dáng, sở Vân Hàn chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ, nắm kiếm tay khẩn lại khẩn, không thể không dựa theo hắn phân phó ngạnh buộc chính mình xoay người, không cần chết Kính Hiên, chờ thông chi khiếu bắt bọn họ, ta lập tức liền sẽ trở về, không cần chết. Lang Kinh Hiên, ngươi chết chắc rồi. Xem một cái đã thoát đi sở Vân Hàn, Giang Tuệ Vân đi bước một tới gần, Tiểu Mỹ trên mặt luộm đấm khoe khoang tươi cười, liền tính hắn còn không có tắt thở lại như thế nào. Bất quá là lúc trước dùng thuốc giải độc tạm thời chống đỡ mà thôi, ô tôn bộ độc môn độc dược, bằng hắn một cái ngoại tộc người, tuyệt đối không có khả năng giải trừ, vừa lúc nàng cũng có thể thân thủ chính tay đâm hắn. Ngươi nói ai chết chắc rồi. Xe kéo. Ngừng đầu lăng kính hiên, trên mặt cư nhiên còn mang theo tươi cười, chỉ là, hắn cười thấy thế nào như thế nào thấm người là được. Cùng lúc đó, nắm chỉ thủ thủ đoạn linh hoạt phiên động, lưỡi dao sắc bén hóa khai quẩn, một cái tay khắc bắt lấy lỏa lổ bên ngoài mũi tên, mắt cũng chưa chấp một chút liền nạnh sinh sinh đem cắm vào đùi độc tiện rút ra tới. Người! Nhìn hắn cặp kia yêu dã đôi mắt, Giang Tuệ Vân lần đầu tiên phát ra từ nội tâm dùng mình, thật là khủng khiếp nam nhân hắn liền một chút đều không đau, không, hắn không có khả năng không đau, hẳn là hắn cường, hắn ý chí lực làm hắn xem nhẹ đau đớn, người nam nhân này cần thiết chết, điểm này trình độ độc liền muốn giết ta, đón bọn họ khiếp sợ tầm mắt, lăng kính yên cầm lấy kia trì nhiễm huyết độc tiễn đưa đến bên môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt trên máu tươi, tính cả giang tuệ vân ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ đến liên tục lùi lại, sao có thể, ô tôn bộ thấy huyết phong hầu độc dược. Hắn trên đuổi chúng mũi tên không chết liền tính, trực tiếp dùng đầu lươi liếm lắp cũng không có việc gì, hắn rốt cuộc là cái gì quái vật. Bị thương chân còn ở đầu đầu đổ máu, nhưng Lăng Kính Hiên lại phản phất không có bất luận cái gì cảm giác, đứng lên nhìn ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ, độc, hẳn là như vậy dùng. A, nói xong, Lăng Kính Hiên thân thể hóa thành một đạo tăng ảnh, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Nắm trong tay độc tiễn liền hung hăng từ Giang Tuệ Vân vai thẳng tắp cắm vào thân thể của nàng. Giang Tuệ Vân đau đến kêu to, Lăng Kính Hiên không hề bất luận cái gì thương hương tiếp ngọc ý tứ, đồng nhiên rút ra độc tiễn, trở tay lại cắm vào một cái khác nha hoàn trong thân thể. Mang thiếu phu nhân rời đi, lấy lại tinh thần bọn nha hoàn chạy nhanh giá bị thương Giang Tuệ Vân kéo ra khoảng cách, không quên cho nàng uy thượng một viên giải dược, Lăng Kính Hiên nhịp huyết thân thể đi bước một tiếp cận bọn họ. Hiện tại mới tưởng rời đi. Chậm. Ánh mắt đột nhiên châm xuống. Trong tay độc tiễn đông chốc nhắm ngay trong đó một cái nha hoàng ngực ném qua đi. nha hoàng kêu thảm thiết một tiếng liền ngã xuống. Lỏa lộ bên ngoài mặt bộ da thịt nhanh chóng đen nhánh hư thối. Chạm vào. Người người đối chúng ta làm cái gì? Kỳ quái chính là, kế tiếp lăng kính hiên cũng không có công kích. Dư lại mấy cái nha hoàng cùng gắt gao che lại vai hoa giang tuệ vân toàn bộ đều ngã xuống. Thẳng đến giờ này khắc này. Bọn họ trong mắt mới nổi lên sợ hãi, lăng kính hiên khinh thường hứ lạnh, kéo bị thương chân đi hướng bọn họ, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có thể dùng độc sao. Giang gia thiếu phu nhân, bổn phi đang lo tìm không thấy đem ngươi giang gia nhổ tận gốc cơ hội, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, yên tâm, ít nhất hiện tại ta còn sẽ không giết ngươi. Ngồi sổm xuống thân một phen nắm nàng hai má, lăng kính hiên mãn nhãn tàn nhẫn. Ném ra nàng lúc sau từ trong lòng ngực lấy ra một cái sư men xanh cũng nói tử. Ngươi muốn làm gì? Ta ta cảnh cáo ngươi, ta phu quân cùng á cha đều sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ là dùng độc người thói quân đi, nhìn đến kia chỉ cái chai. Giang Tuệ Vân trực giác lui về phía sau, trong miệng còn ở huy hiếp đe dọa. Phu quân! á cha! Giang thiếu chủ cùng ngươi kêu ô tôn bộ lao cha. Ngươi cảm thấy buồn phi sẽ sợ bọn họ. Lại lần nữa bóp chặt nàng hai má cưỡng bách hắn hé miệng, Lăng Kính Hiên liền này cái chai nhét vào nàng trong miệng, trừ bỏ Giang Tuệ Vân không có bất luận cái gì biết, Lăng Kính Hiên đảo tiến hắn trong miệng rốt cuộc là cái gì? Khu khu không nô a Giang Tuệ Vân ngã trên mặt đất thống khổ dãy rua, ngồi sổ một bên Lăng Kính Hiên mấy không thể tra như mày, nắm lên tay nàng hào xem mạch, trên mặt ngay sau đó lộ ra càng thêm quỷ dị âm hàn tươi cười, thì ra là thế, trong cơ thể người loại có cổ trùng. Khó trách sẽ đối ta cổ trùng sinh ra bài xích. ta nếu là không đoán sai nói, đó là tình cổ đi. Xem nó có thể cùng ta cổ trùng chống lại, hẳn là mẫu cổ, Tử cổ ở ai trong cơ thể. Giang Dục Dương Giang thiếu phu nhân, ngươi lại cho ta một cái dễ dàng giết chết Giang Dục Dương cơ hội. Nam Cương tình cổ, lại cái tên mẫu cổ, đó là một loại cực kỳ âm hàn cổ độc, nghe nói là dùng nữ nhân kinh nguyệt chăn nuôi, giống nhau chỉ tồn tại phu thê chi gian. Cũng có thiếu bộ phận nữ nhân dùng để khống chế thích nam nhân. Nữ tử trong cơ thể mẫu cổ mỗi tháng đều yêu cầu trong cơ thể có tử cổ nam nhân tinh dịch nuôi nấng. Phương thức tự nhiên chính là giao hợp, mà nam tử trong cơ thể tử cổ cũng yêu cầu loại có mẫu cổ nữ tử âm tinh tới, ít nhất mỗi tháng cần thiết một lần, nếu không chung. Cổ nam tử liền sẽ bạo cổ mà chết, còn có quan trọng nhất một chút, một khi dục có mẫu cổ nữ tử tử vong, nam tử cũng sẽ đi theo chết, trừ phi. Nữ tử ở trước khi chết chủ động bức ra trong cơ thể mẫu cổ, dùng nó ngâm ở chính mình máu tươi trung dẫn ra nam tử trong cơ thể tử cổ. Này đó lăng kính hiên đều là ở gần nhất thu thập cùng Diêu Thuấn Hy đưa cho hắn thư tịch trung biết đến, hơn nữa hắn còn dựa theo thư tịch trung nhắc tới dưỡng cổ phương pháp, thử chính mình dưỡng không ít cổ trùng. Đương nhiên, các loại cổ độc giải cổ phương pháp, hắn cũng không sai biệt lắm nắm giữ. Người người dám động tà phu quân. Chất vật cuộn tròn trên mặt đất Giang Tuệ Vân mãn nhãn ác độc trừng mắt hắn, tay lặng lẽ rời về phía chính mình túi tiền, nơi đó mặt trang bọn họ ố tôn tộc nhân bảo mệnh phủ, trí độc năm trùng. Rắc! a Nhưng nàng những cái đó động tác nhỏ há có thể mê hoặc Lăng Kính Hiên hai mắt. Lăng Kính Hiên bắt lấy hắn tay trở tay gặp lại, xương cốt đứt gây thanh âm rõ ràng vang lên, Giang Tuệ Vân đau đến thê lương kêu thẳng thiết, hơn nữa miệng vết thương đại lượng thấm huyết. Giang Tuệ Vân Trùng Quy vẫn là hôn mê bất tỉnh. Vương Phi, Kính Hiên, Cha, Sư Phụ. Cùng lúc đó, một đám người từ cửa thành phương hướng chạy tới, phòng chừng là sở Vân Hàn mang theo bọn họ vòng đi ra bên ngoài, nhưng Lăng Kính Hiên lại không có tâm tình theo chân bọn họ ôn nhu, ngẩn đầu lạnh giọng vừa uống, đừng tới đây. Khu vực này còn tàn lưu kịch độc, bọn họ lại đây chỉ biết tùy tiện chịu chết. Sư Phụ, ta đi giúp ngươi. Nhận thấy được hắn bị thương, vừa mới mới đuổi tới Triệu Sơn đi bước một đi qua đi, Lăng Kính Hiên nhíu mày lấy ra một cái cái chai ném qua đi, trước ăn vào bên trong giải dược, nơi này độc không bình thường. Không có thời gian đi hỏi hắn như thế nào lại ở chỗ này, cũng không dám đi xem giờ phút này khẳng định nước mắt lưng tròng đại bao tử nhóm. Lăng Kính Hiên cố hết sức đem ngất xỉu giang Tuệ Vân kéo tới, đã ăn vào giải dược Sơn tử chạy tới tiếp nhận hắn gánh nặng, trước khi đi. Lăng kính hiên quét liếc mắt một cái, nhưng cái đó chúng hắn độc mềm mại ngã xuống trên mặt đất nha hoàn, vung tay lên, bọn nha hoàn nháy mắt bóp cổ trường lớn mắt, cơ hồ lập tức liền chết thẳng cẳng. Kính hiên, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Chờ bọn họ đi ra kia khu vực, Sở vân hàn chạy nhanh tiến lên đỡ hắn, nghiêm khiếu bắc cùng đại bao tử thiết toa tử cũng vọt đi lên. Cha, huynh đệ mấy người một mở miệng nước mắt liền lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Căn bản không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, trời biết khi bọn hắn biết được cha bị người công kích thời điểm có bao nhiêu lo lắng, vốn dĩ bọn họ đều dẫn người xông tới, lại ở mau tiếp cận thời điểm gặp sở thúc, nghe xong hắn nói, lại không thể không thay đổi tuyến đường từ bên kia vòng đến cửa thành lại đây, bởi vì, bọn họ ai cũng không biết, Giang Tuệ Vân còn có hay không khác Mai Phủ. Không có việc gì, thiểu thương mà thôi, có chuyện trở về lại nói miễn cưỡng ném cho bọn họ một cái tươi cười, lăng kính hiên dương rộng kêu ra lưu lại bảo hộ bọn họ nghiêm tư, lưu một ngàn người bảo hộ ngạc nam thành, từ ngươi tự mình xuất lĩnh những người khác đi đem Giang gia chấn cho ta vây lên, an thiếu nông, các ngươi đi hỗ trợ, không cần vọt vào đi, cho phép bọn họ tiến vào, nhưng ra tới giả, giống nhau giết không tha. Bên đường hành thích thịnh thân Vương Phi cùng trước Thái Hậu, cái này tội danh đủ để cho Giang gia vạn kiếp bất phục, Chính là Vương Phi ngươi. Nghiêm tư cùng an thiếu nông bọn người lược có chân chờ, sắc mặt của hắn thực tái nhận, cánh môi giống như còn có chút biến thành màu đen, đùi miệng vết thương da cũng ẩn ẩn phiếm màu đen, rõ ràng là chúng độc bệnh trạng, hắn chân thật định chính mình không có việc gì. Bọn họ nếu là đều đi rồi, ai tới bảo hộ bọn họ? Đây là mệnh lệ. Lăng kính hiên hai mắt một ngừng, nghiêm tư an thiếu nông cũng không dám nữa chân chờ, song song ôm quyền chấp tay, là chúng ta đi về trước lại kính hiên cha nhìn theo bọn họ rời đi sau lăng kính hiên lời còn chưa dứt người liền mềm mại ngã xuống đi xuống sở vân hàn đám người sợ tới mức nước mắt nháy mắt liền biểu ra tới triệu sơn gần như run rẩy nắm lên hắn tay trở về ta phải cho sư phụ phối chế giải dược nghe vậy một đám người lúc này mới ba chân bốn cẳng nâng lên hắn trước khi đi sở vân hàn thu liễm khó chịu phân phó ảnh vệ nhóm cẩn thận rửa sạch hiện trường Chương 610 Kính Hiên Hôn Mê Bất Tỉnh Ngạc Nam Thành Giang Gia Trấn Phúc Phúc Phúc Phụng Thịnh Thân Vương Phi Mệnh Lệ, ở nghiêm tư dẫn dắt hạ, lưu thủ bên trong thành mấy ngàn binh lính huấn luyện có tố khai hướng Giang Gia Trấn, đều nhịp nện bước chấn đến sở qua mà ẩn ẩn run rẩy lôi đỉnh chiến đội trừ bỏ cùng nghiêm thịnh duệ vào núi 4 người, còn lại 5 người toàn bộ ở An Thiếu Vũ xuất lính hạ đi trước Giang Gia Trấn. Sớm đại quân một bước đến cũng nhanh trong chiếm chức Giang Gia Trấn nhập khẩu ngoại các điểm cao, tùy thời chuẩn bị xạ kích từ bên trong ra tới người. Giang Tuệ vân bên đường ám sát vương phi, cấp bổn tướng vây lên, một con rủi bỏ đều không chuẩn thả ra đi. Là, đội ngũ thực mau đến Giang Gia Trấn, nghiêm tư ra lệnh một tiếng, bọn lính huấn luyện có tố tàng ra, bao quanh vây toàn bộ Giang Gia Trấn, cửa tư binh thấy thế chạy nhanh một bên để phòng một bên vọt vào hướng đi ra chủ bẩm báo. Lần này quan phủ hình như là tới thật sự. Chạm vào. Thiếu phu nhân như thế nào đi ra ngoài? Trong đại sảnh, Giang Khánh Sơn đầy mặt đen nhánh, hai mắt che kín ôn giận, bàn tay bỗng nhiên phách về phía mặt bàn, tụ tập tại đây giang ra người tất cả đều lặng im không nói, không ít người đấy lòng đều nhịn không được âm thầm chửi thầm. Chính ngươi con dâu, như thế nào đi ra ngoài chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Cha, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Nghe nói Vương Phi đương trường chúng độc té xỉu, chúng ta vẫn là mau ngấm lại biện pháp đi, bằng không chờ nghiêm thịnh duệ trở về hoặc Vương Phi tỉnh lại, Giang gia sợ là liền phải xong rồi. Giang dục lâm cũng đầy mặt nóng nảy bất an, bên đường ám sát Vương Phi, đại tẩu lần này làm được thật là quá mức một chút. Toàn bộ Giang gia chấn đều làm người vây đi lên, còn có thể tưởng biện pháp gì. Tưởng Khánh Dương cũng là buồn bực không thôi, là hắn đại ý, tuệ vân từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác không kiêng nể gì, hắn hẳn là sớm một chút phái người dám thị nàng. Cha, nếu không chúng ta từ mật đạo lặng lẽ rời đi đi. Giang gia kinh doanh nhiều năm, đường lui khẳng định vẫn phải có, hiện giờ Giang gia chấn bị vây đổ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng vứt bỏ hết thảy, trước chạy đi lại nói, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, muốn thật chờ những cái đó công tiến bảo, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Rời đi. Ngươi biết bên ngoài mang đội người là ai? Nghiêm thịnh Duệ tứ đại ảnh vệ thống lĩnh trí nhất, nhất giỏi về truy tung ẩn nấp nghiêm tư, hán thủ hạ ảnh vệ tất cả đều am hiểu truy tung, người có thể bảo đảm ở không bị bọn họ phát hiện dưới tình huống làm cho cả gia tộc người lặng lẽ rời đi. Một hai người lợi dụng mật đạo rời đi khả năng còn hành, người nhiều khẳng định sẽ đưa tới hoài nghi, đến lúc đó không cần nghiêm thịnh Duệ phu phu hạ mệnh lệnh, bọn họ trực tiếp liền có thể giết chết bọn họ, bọn họ ảnh vệ có lẽ có thể những cái đó ảnh vệ ganh đua cao thấp. Nhưng trong nhà phụ nhân hải tử làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng đại bộ phận đều là tay trói gà không chặt, quan trọng nhất chính là, bọn họ độc đối bọn họ đã mất đi hiệu lực, một khi chân chính đấu võ, xui xẻo tuyệt đối là bọn họ. kia cũng không thể cái gì đều không làm a Giang dục lâm bực mình ngồi xuống, tình huống đối bọn họ có bao nhiêu bất lợi, liền tính hắn không nói hắn cũng rõ ràng, triều đình vốn là tưởng diệt trừ bọn họ, nghề hà vẫn luôn không có bắt được cơ hội. Nhưng đại tẩu hôm nay hành động trực tiếp làm cho bọn họ này mấy tháng ẩn nhẫn cùng nỗ lực đều hóa thành pha muội, luôn luôn liền không thích cái này đại tẩu Giang Dục Lâm quyết đoán đầy bụng oán nghiệm. Không, chúng ta còn có một cái lộ có thể đi. Đáy mắt hiện lên quyết tuyệt, Giang Khánh Sơn lạnh lẽo tầm mắt, đảo qua ở đây mọi người, Giang Dục Lâm thử tính nói, trao ý tứ là phản. Chứ cái này ra, hắn không thể tưởng được còn có khác cái gì lộ có thể đi, nhưng Giang gia này toàn ra người. Bọn họ phản đến càng nhanh, bị chết sợ là cũng càng nhanh. Nếu đã lui không thể lui, cũng chỉ có thể như thế. Giang Khánh Sơn đôi tay trong nháy mắt nắm chặt ghế dựa tay vịt, hảo nửa ngày lúc sau đột nhiên nói, "Trồng Tây gây rừng, ngươi lập tức mang hai cái ảnh vệ từ mật đạo đi ra ngoài tìm Dục Dương, đem sự tình trong nhà cùng ta quyết định nói cho hắn, làm hắn liên lạc Nam Cương các bộ, mau chóng triệu tập nhân mã tiến đến Giang gia trấn, có bộ tộc kiểm chế." Nghiêm Thịnh Duệ chưa chắc dám đụng đến bọn ta. Hiện tại bọn họ so chính là ai nhanh hơn, ai đối nam cường càng nhân tử. Vâng. Hơi làm trầm tư sau, Giang Dục Lâm đứng lên liền đi ra ngoài. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Bất quá bọn họ tựa hồ xem nhẹ một chút. Đó chính là Nghiêm Thịnh Duệ đối lăng kính hiên ái. Không lâu lúc sau, Giang Khánh Sơn đám người liền sẽ biết. Ở Giang Tuệ Vân đối lăng kính hiên ra tay thời điểm. Giang gia liền chú định lại làm cái gì đều là hưởng công. Ngạc Nam thành quan bố chính nha môn hậu trạch. Đến nay mới thôi, bọn họ trải qua chiến đấu cũng không ít, Lăng Kính Hiên tuy có bị thường, lại chưa từng ở trên chiến trường thế sự quá, lúc này đây mọi người đều dọa tới rồi. Ở Triệu Sơn mang theo y y đồng cho hắn trị liệu miệng vết thương giải độc trong lúc, đại bao tử nhóm tất cả đều nước mắt lưng tròng canh giữ ở trong phòng. Lần đầu tiên nhìn đến cha dáng vẻ này tiểu đoàn tử không an phận hoa hoa khóc lớn, Long Trương thị phí không ít sức lực mới chấn an xuống dưới, mà dương ra tam hình. muội Lăng Kính Hiên ngất tửa hồ kêu lên bọn họ quên đi ký ức, còn tuổi nhỏ ba người tất cả đều run rẩy thân thể ngây ngốc nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Lăng Kính Hiên, nước mắt sớm đã đã ướt nước bọn họ hai mắt. Sơn Tử ca, cha hắn thế nào? Có thể hay không có nguy hiểm? Thấy Triệu Sơn từ nội thất ra tới, nghiêm khiếu bắc vinh đệ mấy người chạy nhanh đón nhận đi, mỗi người đáy mắt đều còn hàm chứa nước mắt. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày cha sẽ trúng độc té xỉu. Đừng lo lắng, sư phụ miệng vết thương không có gì vấn đề lớn, độc cũng chỉ là một chút xâm nhập huyết mạch mà thôi. Ta đã điều chế chuyên môn giải dược, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ trước đến nay lãnh đạm nội liêm Triệu Sơn mở ra hai tay ôm lấy bọn đệ đệ. Đi theo hắn cùng tiến đến cung trường lăng ôm kiếm an tĩnh đứng ở một bên nhìn hắn. Này 3 năm hắn vẫn luôn đi theo hắn bên người. Tuy rằng hắn vẫn là như trước kia giống nhau, không thế nào thích phản ứng hắn. Mỗi lần hai người nói chuyện giống như đều không ở một cái kênh thượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Triệu Sơn đã dần dần thói quen hắn tồn tại. Có thể như vậy hắn cũng đã thực thỏa mãn. Ai làm hắn bản thân? Tố hình bất lương đâu. Lần này bọn họ nguyên bản là ở khoảng cách Nam Cương ngàn dặm ở ngoài Tân Châu. Nghe nói thịnh thân vương một nhà đều tới Nam Cường, bọn họ mới ra roi thúc ngựa chạy tới, không nghĩ tới, đặt ở trên người hắn tầm mắt không khỏi chuyển qua bình phong mặt sau. Cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất phi Nam Nhân, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại đi. kia cha khi nào có thể tỉnh lại? So sánh với những người khác, đại bao tử không thể nghi ngờ càng càng sợ hãi, càng lo lắng, từ cha thanh tỉnh lúc sau, hắn liền thành hắn cùng tiểu võ duy nhất tinh thần cây trụ. Bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng, nếu là cha ra chuyện gì bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Phòng trưng còn muốn mấy cái canh giờ, Nam Cương độc quá bá đạo, ta cũng không phải sư phụ, chế tạo ra tới giải dược không đạt được hắn làm giải dược như vậy tốt hiệu quả, yêu cầu chậm rãi tiêu hóa lúc sau mới có thể giải độc, chưa bao giờ tỉnh lại. Nói tới đây, Triệu Sơn mãn nhãn là tịch, nguyên bản cho rằng bên ngoài du tẩu 3 năm, xem biến thiên hạ lớn lớn bé bé nghi nan tạp chứng. Cũng vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ quá chế tác độc dược cùng thuốc giải, hắn y thuật độc thuật hẳn là tăng lên rất nhiều mới đúng, nhưng trở lại sư phụ bên người hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn khoảng cách hắn còn kém thật sự xa, hắn còn cần càng thêm nỗ lực nghiên cứu học tập. Chính là, tiểu văn, sơn tử đã tận lực, kính hiên không có việc gì liền hảo, mấy cái canh giờ chúng ta còn chờ đến khởi. Ôm lấy còn muốn nói cái gì lang văn, sở vân hàn dương dương nghẹn ngào trấn ăn nói. Lúc ấy nếu không phải vì hiểm hộ hắn rời đi, kính hiên có phải hay không liền sẽ không chung mũi tên. Sở thúc. Lăng văn khóc lóc nhào vào trong lòng ngực hắn, bên cạnh thiết hoa tử cũng buông xuống đầu anh anh khóc thút thít, nước mắt từng viên rõ ràng rơi xuống ở trên cổ tay hắn 3 năm tới chưa bao giờ rời khỏi người quá kim vòng tài thượng. Đừng khóc, vạn nhất làm kính hiên nghe được, hắn không được đau lòng chết. Các ngươi cũng biết, hắn nhất đau lòng các ngươi kéo qua thiết oa tử cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, Sở Vân Hàn chính mình hốc mắt đều là hồng hồng, mỗi người đều chỉ quan hệ lăng kính hiên trên người độc, ai cũng không chú ý tới, nguyên bản đãi ở bọn họ bên người tiểu đoàn tử đã không thấy. Khiếu Bắc, trước nha còn cần người chủ trì đại cục, nơi này có chúng ta thủ, ngươi đi trước nha đi. Không biết qua bao lâu, Sở Vân Hàn đột nhiên nói, từ trước đến nay đạm nhiên con ngươi nhuộm đẫm nhẹ nhẹ ngoan tuyệt, giang gia dám động kính hiên. Liền tính kính hiên chính mình buông tha bọn họ, hắn cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, giang ra cần thiết phải vì bọn họ hành động trả giá đại giới. Ân, Nghiêm khiếu bắc trần chờ xem một cái ngăn cách bọn họ bình phòng, trần chờ gật gật đầu, hắn cũng tưởng canh giữ ở cha bên người, nhưng hắn đồng thời cũng biết, phụ vương không ở, bên ngoài càng cần nữa hắn. Tiểu quân vương, vương phi có thương tích trong người, không cần quay dày vương phi hảo sao. Ta không quay dày cha. Ta chính là xem hắn, chính là, chính là cái gì a? Nhân ra nhìn xem chính là muốn xem cha, các ngươi đều cho ta tránh ra. Liên ở nghiêm khiếu bắt chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bình phong mặt sau chuyển đến tiểu đoàn tử cùng y y đồng đối thoại thanh, từ từ loạn loạn thanh âm không hề ngọt nị động lòng người, ẩn ẩn nhuộm đấm sốt ruột thiết cùng nho nhỏ khí phách, sở vân hàn đám người chạy nhanh chuyển tới bình phong mặt sau, chỉ thấy tiểu đoàn tử không quan tâm đẩy ra ngăn trở hắn y y đồng. Bước chân ngắn nhỏ nhi chạy đến trước giường, không hề nghĩ ngợi tiện tay chân cùng sử dụng hướng trên giường bò. Cha, không cần ngủ được không? Tiểu đoàn tử sợ hãi. Bò đến giường, tiểu đoàn tử nằm sắp xuống thân, hai chỉ củ sen giường như tay nhỏ cánh tay gắt gao ôm cổ hắn, béo đô đô khuôn mặt nhỏ ở hắn trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Hắn không biết bọn họ đang nói cái gì, hắn chỉ biết, thích nhất cha nằm ở trên giường cũng không núp đích, hắn không thích như vậy cha. Hắn muốn kêu cha lên bồi hắn ngoạn nhi Tiểu đoàn tử Thật vất vả ngừng nước mắt nghiêm khiếu bắt mũi đau sót Nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống Nghe được hắn thanh âm Tiểu đoàn tử ngẩn đầu xem bọn hắn Trước hai mắt bẹp miệng nói Đại ca, cha không để ý tới ta Cha có phải hay không không thích tiểu đoàn tử Dĩ vãng hắn một e Cha khẳng định liền sẽ tỉnh Chính là hôm nay hắn mặc kệ như thế nào kêu Cha đều không tỉnh Trừ bỏ cha không thích hắn Hắn không thể tưởng được khác khả năng, tư cập này, tiểu gia hỏa gặp nạn chịu liên tiếp rất nước mắt, hắn không cần cha không thích hắn. Không có tiểu đoàn tử, ngươi là cha nhỏ nhất nhất bảo bối nhi tử, hắn sao có thể không thích ngươi. Tiểu đoàn tử ngoan, cha bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi, chờ cha ngủ đủ rồi tự nhiên liền sẽ đã tỉnh. Nghiêm khiếu bác cô nén lệ ý tiến lên, lang văn cùng thiết hoa tử cũng đi theo hắn phía sau nhìn đệ đệ trầm mặt rất nước mắt bọn họ biết hiện tại nên ra tiếng chấn an đệ đệ, nhưng bọn họ không có biện pháp một mở miệng. nhìn cha tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, nước mắt liền liên tiếp hướng lên trên Dũng. bọn họ sợ chính mình một mở miệng liền sợ sẽ sẽ nhìn không được vỡ đê, khóc đến đừng Tiểu Đoàn Tử thảm hại hơn. là như thế này sao? Tiểu Đoàn Tử chấp đi nước mắt, tầm mắt đi xuống nhìn cha cuốn lấy băng vải đùi, chính là nơi đó bị thương, cho nên cha mới có thể vẫn luôn ngủ. đương nhiên. Đại ca khi nào đã lửa gạt ngươi? Không tin ngươi hỏi một chút tiểu văn cùng thiết hoa tử. Nghiêm khiếu bác muốn cấp đệ đệ một mặt chấn an tính cười ngân, nhưng hắn lại làm không được, chỉ có thể đem tiểu đoàn tử lực chú ý đưa tới lăng văn cùng thiết hoa tử trên người. Khổ sở không thôi hai người cũng ra nan phối hợp gật đầu. Ra ngoài đại ra ngoài ý liệu chính là, tiểu đoàn tử lại túi người ôm lấy lăng kính hiên, ghé vào hắn trên vai trí thanh tính trẻ con nói, ta đây buổi cha cùng nhau ngủ. Đại ca các ngươi đều đi ra ngoài đi, cha tỉnh ta kêu các ngươi. Nô, no, nghe vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được, nhưng vì không cho tiểu đoàn tử nhận thấy được cái gì, tất cả mọi người đồng thời bối xoay người qua lặng lẽ hủy diệt nước mắt, còn tuổi nhỏ hắn có lẽ còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hắn làm sự, lời nói đều như vậy chắc âm, này làm sao lại không phải một loại thiên nhiên trưởng thành sớm hiểu chuyện. Chương 611 Lang Cha Báo Tin, Kính Hiên Thức Tỉnh Ở Đại Hắc Tiểu Hắc dẫn đầu vượt mọi trông gai dẫn rất hạ, nghiêm thịnh duệ tảng thiếu khanh cắt suốt 1.000 binh mã phân biệt từ bất đồng phương hướng đi trước khu mỏ, hai đội người cơ bản là đồng thời tới, bất quá, như bọn họ lúc trước đoán trước như vậy, quan thượng cùng cái kêu bọn họ phát hiện mật đạo đều bị người suốt đêm phá hủy, lưu lại chỉ có mãn sơn mãn cốc độc vật cùng đá vụ loạn thiết, mượn dùng lăng kính hiên cấp dược xua tan khai những cái đó độc vật, hai người liền phân biệt. Dẫn người bắt đầu khai quật bị bao phủ khu mỏ cùng một đạo, nhạn quá lưu ngân, chỉ cần bọn họ tồn tại quá, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Ngươi nói chúng ta đến đảo tới khi nào? Đứng ở hoàn toàn suy sụp sụp khu mỏ trước, nhìn bận rộn không thôi các binh lính, tàng thiếu khanh một tay đắp ở nghiêm thịnh duệ trên vai, nhìn ra được tới, hắn cũng không phải phiền chán cái này công tác, mà là đơn thuần nhảm chán mà thôi. Đào đến chúng ta yêu cầu đổ vật mới thôi. Nghiêm Thịnh Duệ không chút khách khí đẩy ra hắn tay, như cũ đôi tay ôm ngực, hổ mắt không hề chấp mắt nhìn chằm chằm bọn lính. Phía trước chỉ huy khai quật chính là Nghiêm Nhị, Nghiêm Sam ở cùng tiểu bao tử ở một cái khác khai quật hiện trường. Vì tranh thủ thời gian, hai cái khai quật hiện trường là đồng thời tiến hành, lôi đình chiến đội thành viên tác phụ trách cảnh giới. Lao cửu, ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện càng ngày càng không thú vị, trừ bỏ kính hiên cùng tiểu văn bọn họ, ngươi còn dám đôi những người khác ôn nhu điểm không? bị đẩy ra tàng thiếu khanh hai tay cả lơ phất phơ ôm ở sau đầu, sớm biết rằng liền cùng nghiêm dự thay đổi, lão cửu hiện tại toàn bộ chính là một thê nô nhi nô, trừ bỏ ở thê nhi trước mặt, cơ bản đều là một chương người chết mặt, càng ngày càng không đáng yêu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nghiêm thịnh duệ cái gì cũng chưa nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi, tàng thiếu khanh thất bại khẽ thở dài, bất quá hắn cũng có thể hiểu biết hắn cảm thụ là được, có lẽ ở người khác trong mắt, giống... Bọn họ loại này muốn cái gì có gì đó nam nhân, cả đời thủ một người sinh hoạt, kia không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn, chỉ có chính bọn họ mới biết được, vì kia một người, chẳng sợ người khác lấy toàn bộ thiên hạ tới theo chân bọn họ đuổi, bọn họ cũng sẽ không gật đầu, người kia so với bọn hắn sinh mệnh còn chân quý. Giống. Đột nhiên, ghé vào nghiêm thịnh duệ bên cạnh nghỉ ngơi đại hắc tiểu hắc đột nhiên nhảy dựng lên, sói chú quán triệt thiên địa. Nghiêm Thịnh Duệ tầng thiếu khinh song song cảnh giới, đang ở tiến hành khai quật công tác các binh lính cũng ngừng lại, nghiêm nhị càng là nháy mắt trở lại Nghiêm Thịnh Duệ bên người, ở bọn họ đối diện mặt trong rừng cây, tựa hồ có cái gì đang ở cấp tốc tiếp cận, mọi người tay lặng lẽ nắm lấy chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị công kích. Rống! Không lồ bóng sói đột nhiên từ trong rừng cây vụt ra tới, thân hình vững vàng dừng ở Nghiêm Thịnh Duệ trước mặt, đại hắc tiểu hắc thấu đi lên vui vẻ của nó nhưng nó cặp kia xanh mượt đôi mắt lại là không hề chấp mắt nhìn chầm trầm Nghiêm Thịnh Duệ, tựa hồ là ở hướng hắn truyền đạt cái gì tin tức, Nghiêm Thịnh Duệ tay cầm kiếm căng thẳng, trầm giọng áp lực hỏi, có phải hay không Kính Hiên đã xảy ra chuyện? lão lang trừ bỏ sẽ không nói, cơ bản cái gì đều biết, bao gồm bọn họ hiện tại tình thế, nếu không phải Kính Hiên đã xảy ra chuyện, nó là tuyệt đối không có khả năng một mình tiến đến, hơn nữa xem nó trên người cái gì cũng chưa mang, cũng không có người đi theo thực hiện nhiên, nó là gạt kính hiên tới, cũng hoặc là kính hiên căn bản, không nhận thấy được chính mình ở cái gì, nghiêm thịnh duệ chạy nhanh ngăn chặn chính mình miên man suy nghĩ, kính hiên sẽ không có việc gì, cũng không thể có việc. ô, ô. lang cha đón hắn tầm mắt nước nở gật đầu, nghiêm thịnh duệ một cái lảo đảo, thân hình hơi hoảng, tảng thiếu khanh chạy nhanh một phen đỡ hắn, không cần lo lắng, kính hiên không phải người thường, sẽ không có việc gì, chúng ta hỏi trước lao kiểu lời còn chưa dứt, Tàng thiếu khanh đồng tử co rụt lại, nghiêm thịnh duệ khỏe môi thế nhưng chảy ra một kia máu tươi tới, gần là nghe được lăng kính hiên đã xảy ra chuyện cứ như vậy, muốn ngày nào đó lăng kính hiên thật sự, Tàng thiếu khanh nghiêm nhị song song trầm trọng, bọn họ cảm tình quá sâu, ai xảy ra chuyện, một bên khác chỉ sợ đều sẽ không sống một mình, không có việc gì, đẩy ra hắn lao đi khẹt miệng vết máu, nghiêm thịnh duệ đi hướng Lan trà, hổ mắt gắt gao tỏa định hắn. Nói cho ta, kính hiên hắn không có việc gì. Đêm qua bọn họ còn ở lời ô yếm kéo dài, hắn sao có thể xảy ra chuyện. Hắn kính hiên không phải như vậy suy nhược nam nhân, càng không thể có thể ném xuống đối hắn một người. Ô ô Lang cha lại gật đầu, đồng thời thấu đi lên cọ cọ hắn, tựa hồ là đang an ủi hắn, xác định lang kính hiên không có nguy hiểm. Nghiêm thịnh duệ nôn nóng bất an tâm rốt của kiên ổn xuống dưới, dơ tay sờ lên lang cha đầu. Có phải hay không kính hiên bị thương? Một người một lang cứ như vậy một cái hỏi, một cái gật đầu hoặc lắc đầu, giao lưu lên thế nhưng cũng là một chút chướng ngại đều không có. Thực hảo, giang giang nếu dám đụng đến ta vương phi, kia bổn vương liền không cần thiết theo chân bọn họ khách khí. Bước đầu hiểu biết bên ngoài trạng hôm sau, nghiêm thịnh duệ cả người đắm chìm trong mánh liệt sát khí bên trong, hai mắt ẩn ẩn lập lòe điên cuồng Yên lặng ở trong lòng mấy năm chưa từng thức tỉnh giã thu điên cuồng kêu gạo thị huyết dục vọng. Vương ra, ta lập tức triệu tập người đuổi xuống núi. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, nghiêm nhị rõ ràng biết, Vương ra đây là tính toán trực tiếp chiến đấu, bọn họ đã không có lưu lại nơi này khai quật tất yếu, tìm giang ra tư khấu khu mỏ chừng cứ bất quá là vì chấn an nam cương dân chúng cùng núi sâu những cái đó bộ tộc, cũng không phải bọn họ liền thật sự không dám động răng ra, nói được khó nghe điểm đường đường nhiếp chính thân vương tưởng tiêu diệt một cái gia tộc cần gì lý do giang gia giám động nhà bọn họ vương gia nhất bảo bối vương phi đó chính là bọn họ tự tìm tự lộ xuống núi thẳng đến giang gia trấn không nói thêm gì nghiêm thịnh duệ nhảy bay đến lang tra trên lưng đại hắc tiểu hắc nháy mắt chiều bọn họ rửa sát nghiêm nhị thuận tiện thông chi nghiêm sam trước không cần nói cho tiểu võ xảy ra chuyện gì tiểu hắc ngươi lưu lại chờ một chút tiểu võ thấy thế, thế càng thiếu khanh cũng không dám chân chờ phi thân nhảy lên đại hắc thân thể tiểu hắc nước nở hai tiếng hướng tương phản phương hướng chạy cùng lúc đó phụ trách cảnh giới lôi đỉnh chiến đội thành viên sớm đã phi thân lên ngựa bọn họ chủ tử là lăng kính hiên hiện giờ lăng kính hiên xảy ra chuyện bọn họ liền không khả năng ở lại lưu lại nơi này tìm chết ra ra nhìn bọn họ biến mất tử ở trước mắt nghiêm nghị hừ lạnh một tiếng đóng chốc xoay người thông chi bên kia các huynh đệ phân phó đi xuống Lập tức từ bỏ khai quật, chuẩn bị xuống núi. Là, mỗi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, thả một đám tất cả đều cùng xúc động phẫn nộ, bọn họ Vương Phi đều bị người ám sát, bọn họ sao có thể còn có tâm tình lưu lại nơi này. Cùng lúc đó, Sơn Dương Thành Diêu ra cùng Vân Hải Thành Thác Bạt ra đồng thời làm ra phản ứng, hai nhà không hẹn mà cùng Bình chia làm hai đường, một phương diện Trấn An Nam Cương Dân Chúng, một phương diện Phái Người Tiếp Viện Ngạc Nam Thành. Đồng thời quan tâm vương phi thương thế, bất quá thác bạt ra gia chủ cũng không có đồng hành, bởi vì hắn sớm một bước liền cùng viên tiểu kỳ cùng đi ô tôn bộ. Cha ngươi còn muốn ngủ bao lâu a? Tiểu đoàn tử bụng bụng đói bụng, cha khẳng định cũng đói bụng, chúng ta rời giường ăn cơm cơm được không? Bôi ngủ tiểu đoàn tử kỳ thật căn bản không có ngủ, hắn vẫn luôn nằm ở lăng kính hiên bên người dịu dít nói cái không ngừng, trong chốc lát lại nhảm chán nâng lên chính mình chân môi ngọt nhi. Dù sao cũng là hài tử tâm tính Bất quá Hắn một bước đều không có rời đi giường Có lẽ này hết thảy đều là hắn làm hài tử đơn thuần phản ứng đi Tiểu quận vương đã đói bụng sao Nô tỳ mang ngươi đi ăn cái gì hảo sao Canh giữ ở mép giường Lăng Vân nhìn xem ngồi ở giường bạn vẫn không nhúc nhích Thế tử cùng bá ra Túi người tận khả năng ổn định dụ hống tiểu chủ tử Hiện tại đều giữa trưa Dĩ vãng lúc này tiểu chủ tử đã sớm xảo muốn ăn cơm có thể nhận đến bây giờ đã là phi thường không dễ dàng. Không tốt, tiểu đoàn tử phải đợi cha cùng nhau ăn cơm cơm. Đột nhiên ôm lấy lăng kính hiên cánh tay, tiểu đoàn tử đề phòng nhìn nàng, một bộ sợ hắn sẽ mạnh mẽ ôm đi hắn bộ dáng, lăng vân thấy thế trong lòng đau xót, nước mắt lại ngăn không được nảy lên hốc mắt, ôm Liễu nhi trở một bên sở vân hàn ngưng thanh nói, tùy hắn đi thôi, này mấy cái hải tử cùng kính hiên cảm tình phi thường thâm hậu, không nhìn hắn tỉnh lại. Bọn họ là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Không lâu trước đây kích động cảm xúc lắng động lại lúc sau, sở vân hàn không hề làm khổ sở chúa tể chính mình, sơn tử đều nói không có việc gì, khẳng định liền không có việc gì, bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ kính hiên tỉnh lại là được. Nhưng một là, lang vân vẫn là đau lòng, mà khi nàng nhìn đến sở vân hàn tựa hồ có chút lô trống ánh mắt sau, quyết đoán câm miệng lui xuống, tại đây trong phòng mỗi người cùng chủ tử đều có thâm hậu cảm tình. Bọn họ cũng là giống nhau đau lòng, chỉ là, bọn họ đều ở nhẫn mại mà thôi, nàng nói được càng nhiều, ngược lại càng thêm thâm bọn họ khó chịu, hiện tại bọn họ nhất không cần chính là ngôn ngữ giao lưu. Sở thúc, lăng thúc hắn như thế nào còn không tỉnh. Vẫn luôn bị sở vân hàn ôm vào trong ngực chấn an dương liếu đáng thương vô cùng ngẩng đầu, vốn là đỏ đậm hai mắt tựa hồ càng đỏ, trước sau dựa và ở bên cạnh hắn dương thụ dương hòe nghe được mọi mọi hỏi chuyện, hai mắt cũng quay tròn nhìn hắn. Sở vân hàn chua suất người, các người lăng thúc mệt mỏi, hắn yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chúng ta không cần xảo, chờ lát nữa hắn liền tỉnh. Chứ bỏ nói như vậy, hắn đã không biết nên nói như thế nào, Sơn Tử mỗi cách một lát liền cấp Kính Hiên đem một lần mạnh, mỗi lần đều nói không có gì trở ngại, chính là hắn nhìn ra được tới, Sơn Tử đã tại hoài nghi chính mình, Kính Hiên nếu là lại không tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải hỏng mất. Hảo Tam huynh mội ngoan ngoán gật đầu, tuy rằng bọn họ từng gặp qua lăng kính hiên hôn mê không tỉnh trường hợp, cũng ẩn ẩn biết đó là rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng tin tưởng sở vân hẳn, tin tưởng nơi này mỗi người, bao gồm hôm nay mới lần đầu nhìn thấy triệu sơn. Phòng bên trong có lăng kính hiên thân nhất thân nhân chờ đợi, ngoài cửa cũng có hổ ca cùng viên viên cuộn cuộn thủ, trừ bỏ lăng vân đám người, cho dù là thường thấy nha hoàn, chúng nó cũng không cho phép bọn họ tùy tiện vào ra chúng nó đang ở dùng chính mình phương thức thủ vệ lăng kính hiên, chờ đợi hắn tử trong lúc hôn mê thức tỉnh. ân Không biết qua bao lâu, nằm ở trên giường sắc mặt tái nhật như tờ giấy lăng kính hiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt tiếng môi rên rỉ. nguyên bản giãn ra mày cũng dần dần nhăn hợp lại, đại bao tử hai mắt đống nhiên trứng to, Sơn Tử ca, cha giống như tỉnh, ngươi mau đến xem xem a. Sơn Tử ca một, cha, ngươi nhanh lên mở mắt ra a. Tiểu đoàn tử đống nhiên xoay người quỷ gối trên giường, hai chỉ mập mạp tay nhỏ ở nhà hắn cha trên mặt xoa tới xoa đi, ý đồ dùng chính mình phương thức đánh thức hắn, mà triệu sơn càng là nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, đừng nóng đội, trước làm ta nhìn xem. Chờ đến lăng văn thiết hoa tử tránh ra thân thể, triệu sơn gần như run rẩy nắm lên lăng kính hiên tay. Cha ngươi tỉnh. Ô ô cha ngủ đã lâu, nhân ra đều sợ hãi. Cùng lúc đó, lăng kính hiên cũng chậm rãi mở hai mắt, Tiểu đoàn tử nước mắt lại lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, nhìn đến nhi tử nước mắt, mới vừa mở mắt ra còn không phải thực thanh tỉnh lăng kính hiên phản xạ tính giơ tay lao đi hắn nước mắt, đừng khóc, cha này không phải tỉnh sao. Xin lỗi, làm ta tiểu đoàn tử lo lắng. Hôn mê trước hình ảnh dần dần trở lại hắn trong óc, lăng kính hiên hai mắt càng thêm trong trẻo sâu thảm. Wow, Hoa oh, oh, cha hư, hu chết tiểu đoàn tử cha hư. Tiểu đoàn tử nghe vậy chẳng những không có đỉnh chỉ khóc thút thít. Ngược lại ghé vào hắn trên ngực khóc đến rối tinh rối mù. Lăng Kính Hiên dơ tay vướt đầu của hắn. Hảo hảo hảo, cha hư, về sau cha cũng không dám nữa dọa ngươi. Tiểu đoàn tử ngoan, đừng khóc. Cha, cha nuôi, lăng thúc. Kính Hiên, hào hào sông lên lăng văn đám người cũng dưng dưng nghẹn ngào nhìn hắn. Lăng Kính Hiên phe phẩy đầu dơ lên một mặt nhật nhạt cười ngân. Các ngươi nhưng đừng cùng tiểu đoàn tử dường như khóc, yên tâm đi. Giang Tuệ Vân về điểm này Nhi độc còn không làm gì được ta. Còn nói không làm gì được ngươi, ngươi đều hôn mê hai cái canh giờ. Chính là, cha nuôi quán xe hồng chúng ta. Đại bao tử nghe vậy lập tức đỏ mắt, Thế Toa tử cũng khó được đứng ở hắn bên kia. Sở Vân Hàn vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, cổ họng Nhi lại ngạnh đến khó chịu. Sư phụ trong cơ thể tàn độc đã thanh trừ, kế tiếp chỉ cần an tâm dưỡng thương là được. Thế hắn bắt mạch Triệu Sơn đúng lúc mà tuyên bố. Lang kính Hiên mỉm cười cùng hắn gật gật đầu giơ tay nắm lấy nhà hắn đại bao từ tay sẽ hôn mê lâu như vậy không phải bởi vì tan độc mà là đổ máu quá nhiều hơn nữa ta tối hôm qua ngủ đến vãn ta không phải cùng các ngươi nói qua sao ta đường máu thấp thời gian dài đói bụng hoặc giấc ngủ không đủ đều sẽ đầu choáng váng mệt mỏi hôm nay lại bị thường trực tiếp hôn mê cũng là bình thường không cần lo lắng Giang Tuệ Vân độc đích sắc rất lợi hại nhưng hắn giải dược cũng không phải ăn chay không có nhất định nắm chắc, hắn là không có khả năng ngay kiêng, chỉ là này giống như hại hắn tiểu bao tử nhóm thương tâm. Ân, cha, về sau không cần thức đêm, cũng không cần bị thương, ta sợ. Thúi đầu, Lăng Văn thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy lần này hắn là thật sự sợ, vạn nhất cha có cái tốt xấu, bọn họ huynh đệ mấy cái một. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, thiết hoa tử lung tung hủy diệt nước mắt, dương giọng nói. Cha nuôi bụng khẳng định đói bụng, vân tỷ tỷ, phiền toái ngươi làm thủy linh nhi tỷ cấp cha nuôi ngao điểm cháo đưa lại đây, cha nuôi, chờ lát nữa ta huy ngươi ăn. Hảo, tuy rằng rất muốn nói chính mình bị thương chính là chân không phải tay, nhưng nhìn đến hải tử chờ mong hai mắt đấm lệ, lăng kính hiên vẫn là gật đầu, đây là bọn nhỏ đối hắn hiếu tâm, hắn vô pháp cự tuyệt. Ô ô nhân ra bụng bụng cũng đói bụng, còn đang khóc trung tiểu đoàn tử khột khịt ngường đầu. Mọi người ngắn ngủi sướng suốt, ngay sau đó tất cả đều nhịn không được bật cười, bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu mây đen cuối cùng là chậm rãi tan đi, từ đầu đến cuối, sở Vân hàn đều không có nói chuyện, chỉ là hai mắt mang cười cùng lăng kính hiền trao đổi chỉ có bọn họ lẫn nhau mới hiểu ánh mắt. chương 612 xuất binh, săn bằng giang ra gia chấn. Đi trước Nam Châu điều binh nghiêm dực bởi vì bộ binh tốc độ hữu hạn, xuất lính binh lính trở về thời điểm không sai biệt lắm đều buổi chiều. Mên mông quần quận đội ngũ đến ngạc nam thành sau, nghiêm dực làm cho bọn họ tại chỗ đóng quân, chính mình khoái mã vào thành bẩm báo vương phi, nhưng hắn mới vừa tiến vào cửa thành, thủ thành binh lính liền đem buổi sáng phát sinh sự tình nói cho hắn, tọa chấn ở trên thành lâu nghiêm khiếu bắt tự mình đi vào hắn trước mặt. Tham kiến bắc quận vương, nghiêm dực xoay người xuống ngựa, đối với hắn ôm quyền chắp tay, trên nguyên tắc tới, ngày thường bọn họ là nghiêm thịnh duệ ảnh vệ thống lĩnh, Thời gian chiến tranh bọn họ còn lại là hắn thuộc hạ tứ đại tiên phong tướng quân, trừ bỏ nghiêm thịnh duệ, bọn họ đại có thể không cùng bất luận cái gì hành lễ, nhưng nghiêm khiếu bác không giống nhau, hắn là nhà bọn họ vương gia trường tử, cũng chính là bọn họ tiểu chủ tử. Dự thúc không cần đa lễ, mang theo mấy cái binh lính đi lên trước, nghiêm khiếu bác đảo qua ngày thường ôn hòa, còn không có hoàn toàn nảy nở non nớt khuôn mặt tuấn tú che kín đông lạnh. Lăng kính hiên ở bọn họ mí mắt phía dưới làm người khiêu khích ám sát sự mang cho hắn rất lớn thất bại cảm, cũng làm hắn phi thường phẫn nộ, nếu không phải còn muốn gánh vác khởi bảo hộ cha cùng bọn đệ đệ trách nhiệm, hắn đã sớm tự mình mang binh đi răng ra. Bác quần vương, nghe nói vương phi hắn bị người, nghiêm dực cũng không cùng hắn khách khí, hiện tại quan trọng nhất chính là vương phi bị ám sát sự tình, không biết từ khi nào bắt đầu. Bảo đảm vương phi cùng vài vị tiểu các chủ tử an toàn vông ngu cũng biến thành bọn họ quan trọng nhất sứ mệnh. Dứt thúc đừng lo, lúc trước phụ vương nghiêm khiêu bắt lời nói còn chưa nói xong, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến từ trên quan đạo chạy như bay mà đến hai lang hai người, xếp hàng chờ ở một bên các binh lính bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến như thế thật lớn sói đen, hơn nữa chúng nó trên lưng còn cưới hai cái người trưởng thành, tất cả mọi người nhịn không được hoảng sợ trường lớn mắt. Lang cha bọn họ tốc độ phi thường mau, mấy cái nhảy lên liền tới tới rồi bọn họ bên người kính hiên thương thế như thế nào? Hổ mắt chặt chẽ tỏa định nghiêm thiếu bắc nghiêm thịnh duệ thanh âm tràn ngập chân thật đáng tin mệnh lệnh nghiêm thiếu bắc còn chưa bao giờ xem qua hắn cái dạng này, mà nghiêm dược lại ẩn ẩn ý thức được vương gia lần này là thật sự phát hỏa, nếu không vẻ mặt của hắn không có khả năng như thế làm cho người ta sợ hãi. Cặp kia chỉ có ở trên chiến trường mới có thể sát ý bay tứ tung mắt đào hoa giờ phút này chính nở rộ nóng rực quan mang. Đuôi chúng lòng bàn tay độc tiễn, miệng vết thương không phải rất lớn, đối phương độc khiến cha hôn mê không sai biệt lắm hai cái canh giờ, đại khái 15 phút trước, sở thuốc đã phái người cho ta biết, cha tỉnh, bọn đệ đệ đều không có việc gì. Ngắn ngủi trinh lang sau, nghiêm khiếu bắc ngẩn đầu nhìn hắn hai mắt đơn giản sáng tỏ nói. Ý gì đồng nhóm nhưng toàn triệu tập đi trở về. Nghiêm thịnh duệ vẫn là không có biện pháp chân chính yên tâm, tức phụ nhi thiện dùng độc, điểm này không ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn cư nhiên sẽ bị độc đến hôn mê bất tỉnh, đủ thấy đối phương độc có bao nhiêu khủng bố. Ân, trước tiên liền triệu tập bọn họ đã trở lại, phụ vương không cần lo lắng, sơn tử ca cũng tới, hiện tại là hắn ở tự mình chiếu cô cha, đệ đệ bọn họ vẫn luôn bồi ở cha bên người. Đừng nhìn hắn luôn mồm chấn an chính mình phụ vương, trên thực tế, còn không có trở về xem qua hắn giống nhau là lo lắng, bởi vì hắn ra tới thời điểm, cha còn ở vào hôn mê trạng thái, hắn ký ức cũng dừng lại ở kia một khắc, mặc dù đã nhận được cha thức tỉnh cẩn thận, không có chính mắt nghiệm chứng phía trước, hắn trước sau không có biện pháp thuyết phục chính mình không cần lo lắng. Sơn tử tới, có hắn ở nói, tức phụ nhi hẳn là không có việc gì mới đúng. Nghiêm Thịnh Duệ lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, liền ở bọn họ chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên trong thành nhanh chóng chạy tới hai con tuấn mã, ngoài thành trên quan đạo một khắc thất sói đen cũng bay vọt mà ra, đi theo nó phía sau còn có mấy chục con tuấn mã, là tiểu bao tử, lôi đỉnh chiến đội cùng Nghiêm Thịnh Duệ ảnh vệ. Phu vương, từ bên trong thành ra tới không phải người khác, đúng là hốc mắt còn có điểm hồng lăng văn cùng thiết hoa tử, nhìn bọn họ bên hông phối kiếm, thân bối cung nỏ. Rõ ràng không phải tới đón tiếp bọn họ. Phu vương đồng thời đuổi tới tiểu bao tử cũng nhảy nhảy xuống, gần nhất mấy tháng hắn tựa hồ lại trưởng cao, lượng thân đặt làm quân trang mặc ở hắn trên người, chút nào làm người không cảm giác được, hắn gần chỉ có 10 tuổi mà thôi. Nếu đều tới, chúng ta phụ tử mấy cái liền cho các ngươi cha mang một phần lễ vật trở về đi. Nghiêm Thịnh Duệ phần eo hơi chút một sử lực liền từ lang cha trên người xuống, dưới, Nghiêm Dực sớm đã sai người đem hắn khôi giáp đưa tới. Tuy rằng không phải thực minh bạch hắn ý tứ, huynh đệ mấy người vẫn là không hẹn mà cùng ông quyền, là Phụ Vương. Chuyên lệnh đi xuống, Nam Châu mà đến binh lính không cần nghỉ ngơi trình đốn, trực tiếp khai hướng giang gia chấn. Mở ra hai tay làm ảnh vệ vì hắn mặc vào đen nhanh chiến giáp, nghiêm thịnh duệ ngưng thanh hạ đạt quân lệ, ngạnh lãng tuấn mỹ hai bên một mảnh tiêu sát, dám động hắn tức phụ nhi, giang gia người cần thiết trả giá thảm thống đại giới. Là sớm đã ý thức được hắn muốn khai chiến nghiêm dực không người tiếp được mệnh lệnh, nghiêm khiếu bắc tiến lên nói: phụ vương, cha hôn mê trước làm tư thúc cùng an thiếu nông đám người mang binh đem giang gia chấn vây đi lên, thì tính sao? Hổ mắt khí phách đảo qua, vây lên liền tính xong việc nhi, hắn nghiêm thịnh duệ vương phi khi nào dễ khi dễ như vậy? không thế nào, tao ý tứ là bên kia còn có mấy ngàn binh mã, nghiêm khiếu bắc sẽ ngăn cản sao? sẽ không. Hắn chỉ là nói cho hắn tình huống mà thôi, cha tuy rằng không phải hắn thân cha, nhưng là hắn cho hắn tân nhân sinh, làm hắn sống được càng tốt. Ở hắn cảm nhận chung, bọn họ đã sớm là hắn thân sinh phụ thân rồi, giang ra người khi dễ tới rồi cha trên đầu, hắn sao có thể còn ngăn cản. Vương ra, lôi đỉnh chiến đội yêu cầu xuất chiến. Nghe nói chủ tử đã không có việc gì, tư lệ như hoành xuất lĩnh lôi đỉnh chiến đội mấy người quỳ một gối ở nghiêm thịnh duệ trước mặt. Bọn họ muốn đích thân vi chủ tử báo thủ. Lôi đỉnh chiến đội phụ trách sa công lập tức đi trước giang gia chấn cùng an thiếu nông hội hợp. Đã mặc tốt chiến giáp nghiêm thịnh duệ ngưng thanh nói, bọn họ vũ khí chỉ có viễn chỉnh công kích mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng là. Lệ như hoành mang theo các huynh đệ đứng lên, phân biệt lại cùng lăng văn bọn họ ôm quyền chắp tay tiếp đón sau, xoay người lên ngựa thẳng đến giang gia chấn mà đi, nghiêm thịnh duệ nói tiếp, khiếu bác, người tiếp tục lưu thủ cửa thành. Cần phải bảo đảm bên trong thành an toàn, có trạng hướng lập tức tín hiệu thông chi, thuận tiện, đem thiên lao cho bổn vương thanh không, sở hữu đang bị giam giữ phạm nhân, toàn bộ đại xá. Là, phụ vương. Nghiêm khiếu bắt không người tiếp được mệnh lệnh, tuy rằng hắn cũng tưởng theo chân bọn họ cùng đi, nhưng đồng thời cũng biết, thủ vệ ngạc nam thành nhiệm vụ có bao nhiêu trọng. tiểu văn tiểu võ thiết hoa tử, các người xác định muốn đi. Tuy rằng chưa nói tới cái gì chiến đấu chân chính nhưng huyết nhiệm rằng già chấn là tất nhiên, hổ mắt giống như lưới dao sắc bén chặt chẽ tỏa định hắn ba cái nhi tử, đặc biệt là thiết hoa tử, hắn tương lai là không nghĩ trà trộn quan trường, cá nhân mà nói, hắn cũng không tán đồng hắn đi, nhưng không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn tính tình, nhìn như ôn văn nho nhã, trên thực tế phi thường quật cường, hắn nếu hạng nặng võ trăng tới, chỉ sợ cũng không nghĩ tới lui về phía sau. Xác định, ba bánh bao lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng ôm quyền, tam đôi mắt đều giống như lâm chiến tiểu lao hổ giống nhau sắc bén bức người. Hảo, chuẩn bị xuất phát, tốc độ cao nhất đi trước giang ra gia chấn. Nghiêm thịnh duệ đột nhiên xoay người, xoay người nhảy lên lưng ngựa, lang cha phụ tử ba con không có phải rời khỏi y tứ, gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau, phụ tử mấy người cười ở cao đầu đại mã thượng, huy phong lấm lâm hướng đi cách đó không xa đã liệt hảo đội hình binh lính, nghiêm dực liền ở đội ngũ đằng trước. Đi theo hắn phía sau còn có thượng trăm ảnh vệ. Xuất phát. San bằng Giang Gia Trấn. Nghiêm thịnh duệ lạnh giọng vừa uống. Trường kiếm thẳng chỉ Giang Gia Trấn phương hướng. Binh lính cùng chào dâng. Tốc độ cao nhất đi tới. Nhìn theo bọn họ nghiêm khiếu bác đột nhiên nói. Đi. Thông chi trà. Liền nói phụ vương đã hồi. Trước mắt chính đi trước Giang Gia Trấn. Vâng lưu thủ ở hắn bên người ảnh vệ quay người liền vào thành. Bên trong thành bá tánh ẩn ẩn đều ý thức được cái gì. Sớm liền đóng cửa từ chối tiếp khách, toàn bộ ngạc Nam Thành là chưa bao giờ từng có an tĩnh tịch liêu. Trên đường cái cơ bản nhìn không tới mấy cái người qua đường, bên trong thành các đại gia tộc cũng sôi nổi ước thúc nhà mình người. Giang gia lần này là đem thiên cấp đâm thủng, ai cũng cứu không được bọn họ. Đáng chết, ta không phải ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cần tùy tiện động thủ sao. Đi trước Giang gia chấn một cái trên đường núi. Đi qua mật đạo đi ra ngoài Giang Dục Lâm thật vất vả mới tìm được chỉnh trở về đuổi đại ca, không đợi hắn nói rõ ràng sự tình trải qua. Giang Dục Dương liền nhịn không được lôi đình giận dữ, hắn mới rời đi một buổi tối mà thôi, bọn họ liền nhịn không nổi sao. Không phải đại ca, tối hôm qua ngươi rời đi sau phụ thân thật là hạ đạt tộc nhân không được ra Giang ra chấn mệnh lệnh, là đại tổ nàng. Nàng lặng lẽ ra cửa ở trên phố lấp kín Lăng Kính Hiên, nghe nói Lăng Kính Hiên đuổi chúng độc mũi tên. Đương trưởng liền ngất đi, cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm. thấy thế, Giang Dục Lâm chạy nhanh giải thích rõ ràng, nói đến nói đi, đều do hắn cái kia tùy hứng làm bậy đại tẩu, trước kia đại ca cùng hắn thành thân thời điểm hắn liền bất đồng ý, nào có người còn không có thành thân liền yêu cầu trước tiên ở đối phương trong cơ thể loại tình cổ. Vạn nhất nàng tâm tư ác độc điểm, đại ca không phải đi tong. Nhưng phụ thân lúc ấy liền cùng chúng ma giống nhau, một hai phải leo lên ô tôn bộ. Đại ca chính mình lại là cái lang thang không kiểm chế được tính tình, cuối cùng liền đem cái kia cái gì liêm sỉ đều không có nữ nhân cưới trở về. Là nàng! Đáng chết! Chạm vào! Giang Dục Dương hung hăng một quyền đấm ở bên cạnh trên đại thụ, trên mặt che kín trần chủi âm hãi, hắn đã sớm nhận thấy được, nữ nhân kia liền không phải cái an phận chủ nhân. Đại ca, trao ý tứ là làm chúng ta liên hệ ố tôn bộ cùng các đại bộ phận tộc. Ngựa từ bộ tộc lực lượng kiểm chế nghiêm thịnh duệ, làm hắn không dám đối Giang ra gia ra tay. Ngươi xem hắn biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nhưng chuyện quá khẩn cấp. Giang Gia đã bị vây đến chật như nêm cối, bọn họ cần thiết nhanh chóng làm quyết đoán. Con ngại nháo đến không đủ đại. Giang Dục dương hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, làm lơ ngu bàn tay thượng lưu huyết miệng vết thương. Âm thầm tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào, chính hắn tức phụ nhi độc hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lăng Tĩnh Hiên nếu có thể ngao đến bắt nàng mới thế xỉu, hẳn là không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá nghiêm thịnh duệ đối hắn ái cũng là phi thường rõ ràng, nói không chừng chờ hắn một hồi đi, trực tiếp liền sẽ dẫn người sát tiến Giang ra chấn kia bọn họ. Trương lặng lẽ lén quay về đi xem tình huống lại nói, dứt lời Giang Dục Dương trực tiếp mang theo hắn Giang Phong đám người hướng dưới chân núi đi, ở không có xác định lui không thể lui dưới tình huống hắn tạm thời còn không nghĩ mượn dùng bộ tộc lực lượng. Đại ca, Giang Dục Lâm tuy có bất mãn, lại không thể không dẫn người theo sau, mà khi bọn họ sắp rời núi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Nghiêm Thịnh Duệ tự mình xuất lĩnh quân đội đến Giang ra trấn hai anh em chạy nhanh che giấu hảo tự mình, lặng lẽ chú ý bọn họ trạng hướng phong tỏa sở hữu tiến xuất khẩu, còn lại người toàn bộ sát đi vào, ngăn cản giả, giết không tha. Là, Nghiêm Thịnh Duệ ra lệnh một tiếng, Nghiêm dực nghiêm tư dẫn đầu dẫn người vọt đi vào, ba bánh bao tuổi tuy nhỏ, lại không chút nào yếu thế, giá mã xông vào đằng trước. Giống. Lang cha phụ tử ba con khổng lồ thân hình nhất dược dựng lên, nháy mắt nhảy đến ngăn cản giang gia tư binh trước mặt, há mồm liền dao chặt đứt bọn họ cổ. Sát a a, Huyết tinh giết chóc nháy mắt bậc lửa, giang ra gia không ngừng là tư binh, đại bộ phận giang ra gia người đều gia nhập trong chiến đấu. Ảnh vệ được Giang Khánh Sơn phân phó cũng ra tới hiệp trợ, nghiêm dực đám người trực tiếp mang theo bọn họ ảnh vệ đón đi lên. Nghiêm Thịnh Duệ tự mình vượt mã đề đao nhảy vào chiến trường, trong tay lưỡi dao sắc bén như là có chính mình ý thức giống nhau, cơ bản là một đao một cái, cường thế thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Ba bánh bao là lần đầu tiên đối mặt như vậy hôn chiến, nhưng từ nhỏ trải qua làm cho bọn họ so với ai khác đều bình tĩnh. ở tiểu hổ tử bọn họ hộ vệ hạ ba người một bàn tay cầm đao. Một bàn tay dẫn theo đặc chế mười liền phát cung nỏ, không chút nào sợ hai chính diện đón nhận hung mãnh địch nhân. Bọn họ đầu góc chỉ có một ý niệm, thế bọn họ tra báo thủ. Chạm vào. Trước một bước đã đến chiếm lĩnh điểm cao lôi đỉnh chiến đội chia làm hai đội, phân biệt từ lệ như hoành cùng an thiếu nông xuất lĩnh. Nhưng phạm là nhìn đến ai có nguy hiểm, bọn họ liền sẽ hỏa lực chi viện, trong ngoài chi gian phối hợp đến thiên y hề vô phùng. Giang gia lấy làm tự hào tư binh cùng ảnh vệ ở bọn họ trước mặt có vẻ như vậy bất kham một kích. Sắt đi vào, bắt sống Giang Khánh Sơn. Cả người tắm máu nghiêm thịnh duệ lạnh rộng vừa uống, vốn là cực kỳ cuồng mãnh binh lính càng là cùng tiêm máu gà dường như dụng mãnh vô địch. Chúng ta đi. Nhìn đến nơi này, Giang Dục dương quyết đoán xoay người hướng trong núi đi. Nghiêm thịnh duệ hẳn là sẽ không giết Giang ra gia dòng chính người, ít nhất sẽ không toàn sát, hiện tại bọn họ đã không có đường lui. Chỉ có thể đi trước bộ tộc, Giang Dục Lâm cũng không phải xuẩn, tuy rằng lo lắng người nhà, lại không thể không mệnh lệnh chính mình xoay người, hiện tại bọn họ liền tính là xông lên đi, cũng bất quá là nhiều tăng thêm một ít huyết tinh thôi. Chương 613 Thời Trò Chi Gian Nghiêm Thịnh Duệ Phụ Tử mấy người mang binh quét ngang Giang ra chấn thời điểm, Lăng Kính Hiên cũng nhận được tin tức, đối này, hắn chỉ là nhàn nhạt cười, cái gì cũng chưa nói, đổi làm Giang ra người động chính là nhà hắn vương ra. Hắn cũng sẽ làm tương đồng sự tình, chỉ là ta bị thương sự tình là các ngươi làm người thông chi thịnh duệ. Dựa ngồi ở trên giường lăng kính hiên nghi hoặc hỏi, trong núi không thể so bên ngoài, liền tính là ảnh vệ, không quen thuộc lộ tuyến cũng sẽ bị lạc, bọn họ không thể tự mình đi thông chi hắn mới đúng. Không có, bất quá lang cha không thấy, ta tưởng hẳn là nó đi. Sở vân hàn lắc đầu, lúc ấy bọn họ đều sợ tới mức hồn vía lên mây, nào lo lắng thông chi láo cửu phát hiện lang cha không ở cũng là ở kính hiên thanh tỉnh lúc sau lang cha cùng kính hiên cảm tình sâu vừa mới bắt đầu hắn cũng kỳ quái nó như thế nào không có giống hổ ca giống nhau canh giữ ở bên ngoài hiện tại xem ra nó hẳn là sấn bọn họ không chú ý thời điểm đi trong núi ngày hôm qua nó cùng kính hiên bọn họ đi qua cũng là biết lộ tuyến ha hả lão lang phỏng chừng là thật lo lắng lang kính hiên nghe vậy không cấm bật cười hôn mê sự tình cũng coi như là hắn phỏng chừng sai lầm đi Đối chính mình giải dược, hắn là rất có tin tưởng, trên đùi miệng vết thương bởi vì là bởi chân mũi tên quan hệ, đổ máu cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn quên mất chính mình tối hôm qua đã khuya mới nói, sáng nay lại thiên không lượng liền dậy, thân thể này bởi vì những cái đó năm chắc trở, vốn là tuột huyết áp, lại trồng lên như vậy nhiều biến cố, sẽ hôn mê cũng bình thường, chẳng qua. Hắn hôn mê lại làm tất cả mọi người lo lắng, không ngừng là Lang cha. Hồ ca cùng viên viên cổn cổn vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Kính Hiên, nhà chúng ta này mới chỉ xuất sinh, thật sự so người còn muốn trung thành. Thuận tay đổ chén nước cho hắn, sở vân hàn tự đáy lòng nói. Cũng không phải là. Cười nhúng mày, lăng Kính Hiên ngửa đầu uống xong nước trà, đem cái ly đưa cho hắn lúc sau quay đầu nhìn xem song song ngủ ở giường nội sườn tiểu đoàn tử cùng dương gia tam huynh muội Có thể là buổi sáng quá đến quá mức khẩn trương đi. Cơm nước xong lúc sau bọn họ liền mơ màng sắp ngủ, bất quá mấy cái hải tử một cái so một cái quất cường. Vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi hắn nửa bước, cuối cùng liền dứt khoát đều ngủ ở giường nội sườn. Ngươi lại là sao lại thế này? dương mắt nhìn cùng sơn tử ngồi ở cùng nhau cung trường lăng, lúc trước nghe nói hắn mất tích thời điểm. Hắn liền ẩn ẩn nhận thấy được, hắn có thể là đi tìm sơn tử, không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ cùng sơn tử cùng nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiên đế băng hà, mật tham trách nhiệm cũng rỡ xuống, về sau ta chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Đối thượng hắn hai mắt, cung trường lăng rõ ràng sáng tỏ biểu lộ chính mình lập trường, về sau, có triệu sơn ở địa phương sẽ có hắn cung trường lăng, mặc kệ hắn muốn cái gì thời điểm mới hoàn toàn tiếp thu chính mình, liền tính cả đời đều không tiếp thu, hắn cũng sẽ canh giữ ở hắn bên người, cùng hắn ở chung càng nhiều, hắn liền càng kiên định. Chuyện ngươi muốn làm... Ngươi cảm thấy chính mình có cái kia tư cách. Nhớ mày, Lăng Kính Hiên không chút khách khi nói, thượng thư chi tử lại như thế nào. Hắn Lăng Kính Hiên đồ đệ vẫn là thiên hạ vô song đâu, Hạ dung hắn tưởng cùng liền cùng. Bất quá. Tư cách cái loại này đồ vật không phải người khác cấp, mà là muốn chính mình nỗ lực, vương phi hẳn là liền tràn đầy thể hội không phải. Cung trường Lăng cũng không yếu thế, liền giống như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt như vậy, hắn cũng có hắn cốt khí cùng kiên trì. Ha hà, vậy chứng minh cho ta xem đi, ta có lời muốn đơn độc cùng Sơn Tử nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Thấy hắn tiểu đồ đệ vẫn như cũ vô sở giác ngộ bộ dáng, lăng kính hiên ý xấu bật cười, kỳ thật hắn cũng không có muốn ngăn cản bọn họ ý tứ. Ba năm trước đây ngăn cản là bởi vì không xác định hắn thiệt tình, không nghĩ làm hắn đồ đệ bị thương. Hiện tại sao? Sơn Tử tuy rằng không có tỏ vẻ, nhưng hắn sẽ làm hắn đồng hành chính là nhất rõ ràng tỏ vẻ. Cung trường lăng đối hắn cảm tình tựa hồ cũng là thật sự, kia hắn liền không có ngăn cản lý do, tóm lại vẫn là câu nói kia, chỉ cần hắn tiểu đồ đệ. Nguyện ý, hắn liền sẽ đưa lên chính mình chúc phúc. Xem hắn nhìn nhìn lại triệu sơn, cung trường lăng quyết đoán đứng dậy, có một số việc hắn kỳ thật cũng là biết đến, nếu muốn cùng triệu sơn ở bên nhau, hắn lớn nhất lực cản không phải triệu sơn bản nhân, càng không phải cha mẹ hắn, mà đúng là trước mắt thịnh thân vương phi. Hắn thủ đoạn hắn chính là chính mắt kiến thức quá, cũng tự mình trải qua quá, không có hắn đồng ý, liền tính triệu Sơn thích hắn, hắn cũng đừng nghĩ như nguyện, giống như năm đó Vương Phi không biết từ nơi nào biết được hắn. Tâm ý, bất động thanh sắc ngăn cản hắn tới gần giống nhau. Sơn tử, ngươi lại đây, Vỗ vỗ mép dường, lang kính hiên mỉm cười nhìn hắn tiểu đồ đệ, ba năm không thấy, hắn giống như thành thục rất nhiều, thân thể cũng chịu cao tráng thật không ít, mấy năm nay hắn du lịch thiên hạ. Hẳn là quá thật sự phong phú đi. Sư phụ, trường lăng sự tình. Đào qua ở cung trường lăng trước mặt không hề phản ứng bình tĩnh. Đứng dậy ngồi vào mép giường triệu sơn hai mắt toát ra ủy lại. Từ 14 tuổi bắt đầu, hắn liền đi theo sư phụ học y đi Trong đầu cơ bản chỉ có y y thuật. Ánh mắt tiêu điểm trừ bỏ y y thuật nhiều nhất cũng chính là thân nhân cùng sư phụ bọn họ. Đối với ngoại giới hết thảy, hắn tự động lựa chọn xem nhẹ. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền xuẩn. Năm đó sư phụ vì cái gì sẽ cho hắn phái ảnh vệ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cũng tự. đáy lòng cảm tạ sư phụ, du lịch thiên hạ mấy năm nay, hắn kiến thức rất nhiều nghi nan tạp chứng, đồng thời cũng thấy được rất nhiều xấu xí nhân tính, dần dần minh bạch. Sư phụ vì cái gì luôn là muốn hắn đừng như vậy hảo tâm, ý lìa giả cứu người là thiên tính, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể tùy tiện loạn cứu, hiện tại hắn đã hiểu, đến nỗi cung trường lăng. Hắn là rời đi Nam quốc cảnh nội, chuẩn bị đi Tây quốc thời điểm tìm được hắn, ngày đó hắn rõ ràng dịch dung, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Hắn, một lần làm hắn hoài nghi chính mình thuật dịch dung có phải hay không không quá quan, sau lại cung trưởng lăng mới nói cho hắn, hắn là dựa vào trực giác nhận ra hắn, từ nay về sau, cung trưởng lăng liền vẫn luôn bồi hắn nơi nơi đi, mặc kệ là gặp được phi tặc vẫn là đồ bậy bạn, đều là hắn ra tay đánh chạy, mặc dù hắn cũng không cần hắn bảo hộ. Dần dần, bọn họ càng ngày càng quen thuộc, đối tình yêu hoàn toàn không biết gì cả hắn, dần dần hiểu được cái gì là thích, bất quá hắn còn không nghĩ. Nói cho hắn, ngươi thật đương vi sư là ác bà bà không thành. Vươn ra ngón tay búng búng cái chán, lăng kính hiên tức giận cười, theo sau vô hắn bà vai tiếp tục nói, nếu là chính ngươi lựa chọn, vi sư liền không có phản đối lý do, hắn có thể bồi ngươi hai năm, nghĩ đến cũng là thiệt tình, hơn nữa. Một người ánh mắt là không có biện pháp ngụy trang, hắn xem ngươi ánh mắt giống như là thịnh dệ xem ta giống nhau, đó là chân chính yêu mới có ánh mắt, ngươi nếu là cũng cảm thấy hắn không tồi, liền dẫn hắn về nhà trông thấy Lao Vương cùng tẩu tử đi, nguyên, bản ta là tính toán đem bọn họ cùng nhau tiếp tới kinh thành, phòng ở đều cho bọn hắn dự bị hảo, bất quá hắn không muốn, chỉ làm ngươi nhị đệ đến kinh thành học quản lý nhà các ngươi lò gạch, Ta tưởng hắn là bởi vì ngươi không ở mới ngượng ngùng đến đây đi, ngươi cũng vừa lúc trở về khuyên nhủ bọn họ, về sau ngươi nếu là thật cùng cùng trường Lăng ở bên nhau, thế tất được ở Kinh Thành, Lao Vương bọn họ ở tại Thường Châu cũng không có phương tiện. Đối cái này duy nhất đồ đệ, Lăng kính Hiên cũng là đương thân nhi tử giống nhau đối đãi tuy rằng liền bọn họ thân thể mà nói, hắn so với hắn tiểu không được vài tuổi, còn có Lao Vương bọn họ, hắn trước sau ghi khắc năm đó hắn đối bọn họ ân tình. Ân, ta nghe sư phụ, bất quá phải đợi sư phụ rời đi Nam Cương thời điểm lại nói, ta không yên tâm sư phụ cùng bọn đệ đệ. Đối lăng kính hiên lời nói, triệu sơn từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, cũng không sẽ tiêu phí nào tế bảo đi suy đoán cái gì, hắn chỉ cần biết rằng, sư phụ tuyệt đối không có khả năng hại hắn là đủ rồi. Ha ha, không có gì hảo lo lắng, thịnh vệ nếu ra tay, giang ra gia nhất định phải chết, dư lại chính là trong núi bộ tộc. Ta đã có kế hoạch, thuận lời nói, khả năng tháng 11 tả hữu là có thể trở về. Tiểu đô đệ đã trưởng thành, bất quá vẫn là như vậy vừa ý, Lăng Kính Hiên nhịn không được sủng nịch cười, nhìn hắn vẫn luôn đàm tiếu tự nhiên, thật sự rất khó tưởng tượng, hắn trên đùi còn có thương tích. Với lúc, lúc ấy chạy về ra cùng cha mẹ cùng nhau ăn tết. Triệu Sơn ở nào đó phương diện cũng là cố chấp, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm Lăng Kính Hiên dăm ba câu lửa dối rời đi. Ngươi à, ta không phải muốn lừa dối ngươi rời đi, sơ tử, liền tính ngươi lần này không tới Nam Cương, ta cũng chuẩn bị phái người đi tìm ngươi, Đông Quốc gần nhất động tác liên tiếp, đại chiến chạm vào là nổ ngay, tùy thời đều có khả năng sẽ bùng nổ, ta yêu cầu ngươi tự mình dẫn dắt toàn bộ y Y hệ đồng tùy quân xuất trinh, ở trên chiến trường, nhiều cứu một người tánh mạng, chúng ta liền nhiều một phần thắng lợi hy vọng, tuy rằng ta cũng không cảm thấy thịnh duệ cùng ta sẽ bại bởi Đông Quốc hoặc nhưng có thể tận khả năng giảm bớt hy sinh liền tận lực giảm bớt, cho dù là thiếu cánh tay gãy chân nhi, ta cũng hy vọng chúng ta binh linh có thể tồn tại trở về. Lăng Kính Hiên biểu tình đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, lúc trước hắn bồi dưỡng y đi hệ đồng chính là vì nhà hắn vương ra, thực mau liền đến phiên bọn họ lên sân khấu, chờ giải quyết đông quốc cùng bác man. Hắn còn tính toán ở Hàn Lăng học viện khai sáng một môn y đi học đầu đề, chuyên môn làm y đi hệ đồng bọn họ đi trước giảng bài. đương nhiên. Ở kia phía trước hắn cũng sẽ đưa bọn họ bán mình khế còn cho bọn hắn. Ân, sư phụ, chúng ta sẽ tận lực. Triệu Sơn cũng nghiêm túc gật đầu, chỉ cần là sư phụ yêu cầu hắn, đừng nói là chiến trường, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không một chút những mày. Cho nên ta hy vọng ngươi sớm một chút trở về cùng Lao Vương bọn họ nói một tiếng, cũng khuyên phục bọn họ dọn đến Kinh Thành đi, cứ như vậy, về sau chúng ta thượng chiến trường. Bọn họ cũng có thể ở trước tiên được đến tin tức, đến nỗi Nam Cương sự tình. Ngươi không cần lo lắng, này mấy tháng ta cũng không phải bạch đái tại đây hậu viện nhi không ra khỏi cửa. Nam Cương các loại lợi hại độc đã bị ta nghiên cứu biến. Hôm nay ta cũng ở Giang Tuệ Vân trong tay được đến trong truyền thuyết ô tôn bộ. Lợi hại nhất trí độc năm trùng, tuy rằng không có trải qua nghiệp chứng, bất quá ta tưởng hẳn là không giả, chờ phá được nó, mặc kệ là ô tôn bộ vẫn là mặt khác bộ tộc. Với ta mà nói đều không đủ để cấu thành uy hiếp. Chí độc năm Trùng là thác bạt hải nói cho hắn, nghe nói chính là Nam Cương lợi hại nhất độc, chỉ có ô tôn bộ nhân tài biết như thế nào đào tạo. Nam Trùng nơi đi đến, phiến giáp không lưu, liền thi thể đều sẽ không có. Hôm nay nhận thấy được giang tuệ vân động tác nhỏ khi, hắn liền nghĩ tới, cũng đem cái kia trang có chí độc năm Trùng bình thu lên, chờ hắn trên đùi thương hảo điểm lúc sau, hắn liền sẽ bắt đầu nghiên cứu chung nó. Không, có phá được không được độc, trí độc năm trùng lại lợi hại. Khẳng định cũng có khắc tinh, nếu không ố tôn bộ người như thế nào khống chế chúng nó. Hắn nhất định sẽ tìm được chúng nó nhiều điểm. Ta đây cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu xong trí độc năm trùng lại rời đi. Hơi làm trầm tư lúc sau, Triệu Sơn ngẩng đầu kiên định nói, Lăng Kính yên bất đắc dĩ, tầm mắt lướt qua hắn nhìn xem sở vân hàn, khẽ thở dài, vậy được rồi, nói thực ra, ba năm không thấy. Kỳ thật ta cũng rất tưởng ngươi, năm đó ngươi kiên chỉ muốn một người đi ra ngoài rèn luyện, không muốn mang ảnh vệ, ta vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi. Triệu Sơn không ngu, kế tục hắn toàn bộ y lý thuật cùng độc thuật hắn, cơ bản không vài người có thể dễ dàng thương hắn, nhưng hắn quá thiện lương, trừ bỏ y y thuật, trong đầu không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, minh thương dễ tránh ám tiện năng phòng, sợ chính là hắn chúng người khác triều, bất quá hiện tại biết có cung trưởng lang bồi hắn, hắn cũng không lo lắng. Khác không nói, cung trường lăng nhiều năm qua có thể giấu giếm được mọi người thai mắt thế tiên đế làm việc, đủ để chứng minh năng lực của hắn. chương 614 mẫn cảm hài tử, sở vân hàn kiên trì. Xin lỗi, sư phụ, làm ngươi lo lắng. Triệu Sơn bắt lấy hắn tay đầy mặt tay náy, năm đó hắn chỉ nghĩ tinh tiến chính mình y y thuật, nhưng thật ra xem nhẹ sư phụ bọn họ lo lắng, nói vậy cha mẹ hắn hẳn là càng lo lắng đi. Từ bái đến sư phụ muôn hạ. Hắn liền rất thiếu về nhà, tuy rằng cùng cha mẹ huynh muội cảm tình vẫn là ở, chung quy cũng là có chút xa cách, hắn hẳn là nghe sư phụ nói, khuyên cha mẹ bọn họ dọn đến kinh thành, lại lưu tại bọn họ bên người hảo hảo hiếu thuận bọn họ mới là, ít nhất không thể còn như vậy vừa đi chính là mấy năm nói cái gì đâu, sư phụ lo lắng đồ đệ không phải hẳn là, chẳng lẽ ngươi còn cùng ta xa lạ? Giả bộ một bộ giận tái đi bộ dáng, lăng kính hiên cố ý trừng mắt, Triệu Sơn liên tục xua tay, không phải sư phụ, ta chính là. Ha ha. Không chờ hắn nói xong, lăng kính hiên liền xì một tiếng bật cười. Trước sau trầm mặt nhìn bọn họ hai thầy cho giao lưu sở vân hàn đi qua đi vô vô triệu Sơn bả vai. Sư phụ ngươi đậu ngươi ngoạn nhi đâu, đừng để ý đến hắn. Thật là, nào có hắn như vậy đương sư phụ. Không gặp Sơn tử gấp đến độ đều mau khóc sao. Sư phụ. Triệu Sơn ngây ngốc nhìn hắn. Lăng kính hiên chịu không nổi đầu hàng, hảo hảo, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi một đường tới rồi hẳn là cũng mệt mỏi đi. Sấn thời gian còn sớm, làm lăng vân cho ngươi an bài cái phòng nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa thịnh duệ bọn họ đã trở lại, ngươi tưởng nghỉ ngơi cũng chưa biện pháp. Hán cái này tiểu đồ đệ a, có đôi khi chính là có điểm đốc, bất quá ngốc thật sự đáng yêu là được. Không cần, ta bồi sư phụ. Cha, ôm một cái. Lời còn chưa dứt, lại một lần bị một đạo từ từ loạn loạn còn mang theo giọng vui thanh âm đánh gãy, triệu sơn quay đầu vừa thấy, đã tỉnh lại tiểu đoàn tử đôi tay xoa đôi mắt bẹp miệng đối mặt bọn họ, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, dôi tay đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực. Vẫn là ta đến đây đi, vạn nhất hài tử cọ đến ngươi trên đuổi thương liền không hảo. Sở vân Hàn lo lắng vươn tay, còn ở vào mơ hồ trạng thái tiểu đoàn tử phản xạ tính bắt lấy lăng kính hiên quần áo. Mỗi lần hắn ngủ trưa lúc sau đều yêu cầu Lăng Kính Hiên bọn họ ôm chấn an trong chốc lát mới có thể chân chính thanh tỉnh. Không quan hệ, ta bị thương đùi phải, không dễ dàng như vậy có đến. Lăng Kính Hiên thấy thế không thể không cự tuyệt hắn hảo ý, một tay ôm lấy tiểu đoàn tử làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, một cái tay khắc tắc nhẹ nhàng vô hắn ối. Tiểu đoàn tử đã lớn như vậy rồi, năm đó cho hắn quá xong một tuổi ta liền rời đi, bất quá hắn vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau đang yêu. Bạch bạch nộn nộn lại thịt đô đô, sư phụ, hiện tại còn sẽ cho hắn giảm béo sao? Rốt cuộc có liền sẽ hảo hảo đánh giá hắn cái này nhỏ nhất đệ đệ, triệu sơn sủng nịch cười nói, nhớ rõ trước kia sư phụ luôn là ghét bỏ tiểu đoàn tử qua thịt, luôn nói phải cho hắn giảm béo, nhưng tiểu văn bọn họ lại cũng luôn là che chở đệ đệ, vương phủ mỗi một ngày đều là tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Người cảm thấy đâu? Xem hắn hình thể chẳng phải sẽ biết. Ném cho hắn một ánh mắt. Lang kính hiên cười đến bất đắc dĩ lại sùn nghịch, kỳ thật tiểu đoàn tử cũng không phải thật sự béo đến cùng cái thịt đoàn tử giống nhau, có lẽ hắn là so cùng tuổi hải tử thịt một ít, bất quá hắn thịt sờ lên thực thoải mái, cũng làm hắn thuật nhìn thực đáng yêu, muốn thật là gầy, sợ là liền không như vậy đáng yêu. Ha hả một không quá ta cũng thích như vậy thịt thịt tiểu đoàn tử, sư phụ về sau đừng lại ngược đãi đệ đệ, tiểu hai tử béo điểm hảo, nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ, cha mẹ ước gì chúng ta béo điểm. Đáng tiếc kinh tế điều kiện không cho phép, có thể lấp đầy bụng liền tính không tồi, kia có thể lại dưỡng nhiều ít thịt ta. Trước kia sư phụ không phải tổng nói muốn đem tiểu văn bọn họ dưỡng thành trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt sao. Hiện tại không phải thực hiện. Ở sư phụ trước mặt, triệu sơn nói cũng nhiều, trên mặt còn đáng sán lạn tươi cười. Miễn bàn bánh bao thịt, ta còn thể muốn đem tiểu văn tiểu võ dưỡng thành ăn chơi chắc táng nhị thế tổ đâu? Kết quả bọn họ một cái so một cái lợi hại, ngươi còn không biết đi chư bỏ tiểu võ tiểu hổ tử, kia mấy cái hài tử tất cả đều là tiểu tú tài, tiểu văn vẫn là lấy đệ nhất danh thành tích thi đầu. Trong miệng nói ghét bỏ nói, nhưng phàm là có mắt người nhìn ra được tới, hắn kỳ thật là thật cao hứng, thực tiêu ngạo thật sự. Tiểu văn bọn họ cũng thật lợi hại, tiểu võ tiểu hổ tử từ nhỏ liền không thích đọc sách, đảo cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa bọn họ còn nhỏ, về sau lại khảo là được. Nghe vậy, Triệu Sơn cười đến càng thêm vui vẻ, tú tài a Tuy rằng nhà bọn họ hiện tại cơ bản không thiếu một cái nho nhỏ tú tài, nhưng trước kia ở nông thôn, nếu là thi đậu cái tú tài, kia chính là muốn làng trên xóm dưới nhi bãi tiệc cơ động náo nhiệt chúc mừng, đặc biệt tiểu văn bọn họ tuổi tắc còn như vậy tiểu, tương lai không chừng còn có thể cho bọn hắn khảo cái trạng nguyên trở về đâu. Đừng nói nữa, tiểu võ là không có khả năng lại khảo, ngươi cũng biết, hắn chí hướng là đường tướng quân, có võ trạng nguyên nói, hắn khẳng định sẽ đi. Về sau hắn phỏng trường đến tiếp nhận hắn phụ vương gánh nặng, cả đời đều phải gánh vác bảo hộ toàn bộ thanh quốc trách nhiệm. Nói đến cái này, Lăng Kính Hiên vẫn là có chút không tha, người khác tha thiết ước mơ binh quyền, hắn lại hận không thể giao ra đi, nho nhỏ một khối điều binh hổ phù, chịu tải trách nhiệm lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Không phải còn có tiểu thất tiểu văn bọn họ hỗ trợ sao? Ít nhất tiểu võ so láo kiểu may mắn, hắn không phải một người biết tâm tư của hắn. Sở vân hàn ôn hòa chen vào nói nói, những năm đó, không có gặp được kính hiên phía trước, lao cửu vẫn luôn là một người khiêng sở hữu trách nhiệm, bên ngoài muốn ứng phó giã tâm bừng bừng nước lắng diệng, bên trong còn muốn phòng bị tiên đế nghi kỵ cùng người khác biến đổi phương đoạt quyền, hắn mới là nhất vất vả, bất quá hiện tại hảo, hắn có kính hiên, bọn họ cũng sẽ tận khả năng giúp hắn chia sẻ. Ta biết, ta chính là đau lòng ta tiểu bao tử mà thôi. ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Lăng Kính Hiên nhàn nhạt nói, có lẽ đây là làm phụ thân mâu thuẫn đi. Cha, các người đang nói cái gì nha? Cái này thúc thúc là ai? Không biết khi nào thanh tỉnh tiểu đoàn tử chấp hai mắt tò mò nhìn bọn họ, giống như hắn lúc này mới chú ý tới, Triệu Sơn tồn tại. Không phải thúc thúc, là ca ca, người muốn tiêu Sơn tử ca, hắn tiêu Triệu Sơn, là cha duy nhất đồ đệ. Làm chính hắn ngồi ở trên giường, Lăng Kính Hiên sủng địch xoa bóp mùi hắn. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nhìn Triệu Sơn, đồ đệ là cái gì? Đồ đệ chính là đi theo sư phụ học tập tay người người, ta là cùng sư phụ học y y thuật, tiểu đoàn tử đã không nhớ rõ ta sao? Ngươi khi còn nhỏ ta còn thường xuyên ôm ngươi, một tuổi thời điểm ta cũng có giúp ngươi khánh sinh. Không chờ lăng kính hiên mở miệng, Triệu Sơn rối tay niết thượng hắn mặt, mềm mại nộn nộn xúc cảm không thể nghi ngờ phi thường thoải mái, hắn đều luyến tiếp rời đi tay. Là như thế này sao? Tiểu đoàn tử nghi hoặc nhìn chính mình cha, thấy hắn đối chính mình sau khi gật đầu, dãy rủ từ trên giường đứng lên, rất có lễ phép cấp triệu sơn túi mình bái chào, sơn tử ca ca ngươi hảo. Ta kêu tiểu đoàn tử, đã 4 tuổi, thích nhất ăn ngon. Tiểu gia tộc ra dáng ra hình tự giới thiệu, nếu không hơn nữa cuối cùng câu nói kia, thật là cái hoàn mỹ tiểu vương tử, đáng tiếc một không quá, này cũng rất có tiểu đoàn tử phong cách là được. Hảo. Về sau Sơn Tử ca nhớ rõ cho ngươi bán rất nhiều ăn ngon.